phu tử mi tâm nhân lại chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện rồi đi nhanh mấy bước tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy trong đám người có mắt nhọn láng giềng phát hiện hắn phu tử trở về mọi người nhanh nhường một chút phu tử trở về đám láng giềng chủ động nhường ra một cái thông đạo triệu phu tử gặp mọi người thần sắc khác nhau có tôn kính có hâm mộ có tìm tòi nghiên cứu có ngạc nhiên còn có mấy cái nuốt nước bọn các vị đây là triệu phu tử chắp tay hướng mọi người hư không thi lễ trong đám người có người đột nhiên hỏi phu tử một bàn này đồ ăn sợ là không rẻ a triệu phu tử nghe vậy khe giật mình lúc này mới nhớ tới bọn hắn vì cái gì vây quanh ở nơi này tình cảm là cái kia đáy biển vớt đưa tới có người hâm mộ nói ra ta vừa mới nhìn thấy rất nhiều tươi mới lá rau còn có các loại núi nấm chất thành dòng d ã một cái gốm b u ồ n cũng không chỉ đâu cái kia đưa đồ ăn gã sai vặt không phải nói nha chỉ riêng thịt liền có năm loại gà vịt cá chỉ là bình thường ngoại trừ hai đĩa thịt dê còn có một phần thịt bò đâu chực chực chực phu tử có lộc ăn à một cái bàn này đồ ăn sợ là không rẻ chỉ là vì cái gì không cho quán rượu đ u n sôi lại cho đến đâu đám láng giềng tiếng nghị luận liên tiếp bất quá triệu phu tử đã không có tâm tư nghe vào vội vàng bái biệt mọi người về sau vội vàng hướng trong sân đi đến tiên viện đang đánh quét lao hầu nhìn thấy hắn về sau cung kính thi lễ chỉ vào hậu viện nói phu tử ngài đặt đồ ăn quán rượu người đã tại hậu viện bố trí phu nhân cùng làng quân nhóm cũng đều tại hậu viện đợi ngài triệu phu tử hướng nàng nhẹ gật đầu không kịp chờ đợi hướng hậu viện bước nhanh tới còn tốt triệu phủ không lớn gặt hai cái ngoặt triệu phu tử đã đến hậu viện hắn còn tại hiếu kỳ vì cái gì không tại phòng ăn ăn bữa cơm một màn trước mắt đã lật đổ tưởng tượng của hắn nguyên bản tàn lùi hậu viện lúc này phồn hoa như gấm không biết lúc nào dựng lên một cái giản dị lều vải trong lều vải ở giữa một cái bàn tròn s ợ là có thể tọa hạ m ư ơ i hai m ư ơ i ba người bàn tròn chính giữa một ngụm nồi đồng lúc này đang có chút b ư ớ c hơi nóng triệu phu tử túi người hướng đáy bàn nhìn lại ngoại trừ bốn đầu các bàn bên trong còn có một tòa lò than chính đại mở phong môn hồng hộc cho nồi đồng làm nóng lại quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại hai cái đồng dạng màu trắng s á m ma bảo ăn mặc gã sai vặt ngay tại bố trí hoa cỏ triệu phu tử rủi rủi con mắt lại định thần nhìn lại cũng không chính là một chậu bồn xanh tươi ướt át hoa hồng lá xanh nha cái này sao có thể không đợi triệu phu tử kinh dị lên tiếng cách đó không xa trong lương đình truyền đến tôn nhi nhóm vui sướng tiếng gạo triệu phu tử quay đầu nhìn lại ta cái ai ra người cả nhà đều đến đông đủ lúc này đang vây quanh ở lò than bên cạnh cười cười nói nói miệng bên trong ăn nhân ra quán rượu cung cấp các loại quả vạt cơm r a n g đậu bánh ngọt hoa quả khô lại còn có đồ chùa bàn ghé p triệu phu tử thậm chí còn chứng kiến nhà mình tiểu tôn tôn bưng lấy một đĩa cắt gọn bí ngô đang ăn đến say x ư ơ n g ngon lành Quán rượu gã sai v ậ triệu gặp chính chủ t ở về, tranh thủ t h ờ gian tiến lên đón, cầm trong cung ngài dùng long dùng tiến hai hỏi, đối đãi i tay đua, đua đua lên đón, kính ăn này vân vẫn này xuân trúc như tử, một lát tím tốt, trúc thật. t là là cầm cặp cơm, r áo phu bộ bộ ý phu tử sửng sốt nửa ngày nhìn xem gã sai vật trong tay cái kia hai cặp chính mình cũng không nỡ mua được dùng đũa giả bộ lạnh nhạt lựa chọn quý nhất áo tím vân long đũa gã sai vật cười ha hả nhẹ gật đầu chỉ vào đình nghỉ mắt nói phu tử còn xin chức cùng người nhà đàm thú một lát ăn chút trái cây cùng điểm thơm nơi đó còn có táo chua cùng đường tỏi có thể cung cấp khai vị tiếp qua một chén t r à chúng ta liền có thể bố trí tốt đến lúc đó vừa vặn cành c ũ n g có thể n ấ u mở triệu phu tử ánh mắt lưu luyến không rời từ tử sam vân long đũa lên rời đưa tay chỉ trong viện lều vải cùng hoa cỏ nghi ngờ nói các ngươi đ â y là cũng là bộ kia bữa ăn bên trong hay sao gã sai vật liền biết triệu phu tử sẽ có câu hỏi như thế vội vàng mở miệng giải thích phu tử hiểu lầm những thứ này vật chỉ là lâm thời bày ra chủ yếu là vì các quý nhân cung cấp một cái thoải mái dễ chịu ôn h ì n h dùng cơm hoàn cảnh chờ ngài cùng người nhà dùng cơm xong chúng ta hội lại tới hủy đi đi cũng giúp ngài đem đình viện phục hồi như cũ triệu phu tử nghe vậy lộ ra một bộ vẻ tiếp hận những thứ này hoa hoa thảo thảo còn có cái kia đ ỉ n h giản dị lều vải đều rất không tệ trong ngày mùa đông nếu là có thể tại trong rạp pha trà phẩm hoa cũng là một cọc chuyện tốt đáng tiếc một hồi còn phải dọn đi bất quá nghĩ lại triệu phu tử cảm thấy cái này 998 đáy biển vất phần món ăn rất là đáng một bữa cơm mặc dù tiếp cận một lượng bạc mỗi ngày ăn tự nhiên là không có khả năng nhưng là thường thường đến một trận triệu phu tử tự nhận là chính mình vẫn là có cái này tài lực t r è o trống suy nghĩ nửa ngày triệu phu tử ngẩng đầu nhìn một chút trong lương đình hoan thanh tiếu ngữ người nhà trên mặt lộ ra từ ái biểu lộ hướng gã sai vặt phân phó nói ngươi trở về cùng hà trưởng quỹ nói một tiếng ta dự định liên đặt trước một tháng mỗi ba ngày đưa một lần tới nhìn xem có thể hay không ưu đãi một chút chương ba trăm hai mươi lăm vu có châu đáng vài ngày trước trận kia tuyết rơi dày khắp nơi phảng phất lao thiên r a đột nhiên có một tia thương xót chi tâm liên tiếp ba bốn ngày ra đại mặt trời mặc dù gió bấc vẫn như cũ lạnh lẽo nhưng có nắng ấm phật thân đường đi cũng dần dần huyên á o sóc phương đông thành thành đông đại lộ lên hà thị quán rượu ngoài cửa tịch vân phi mang theo một tử y cùng biểu tỷ cùng ninh nhi nha đầu tại hà thịnh tự mình dẫn đầu hạ đi vào quán rượu chung quanh rất nhiều người đang xếp hàng đều là nhận ra một tử y ỉ so với tịch vân phi sóc phương bản địa người đối với một tử y quen thuộc hơn một chút dung nhan tuyệt thế thường bạn một thân phấn tử sắc quần áo hôm nay mặc dù ở bên ngoài c h ụ t vào thật dày lông trồn nhưng t h ứ c tha dáng người vẫn không giảm một chút nhận ra tịch vân phi người đều là lộ ra đau lòng biểu lộ cái này sóc phương nhất nên gả nam nhân cùng cái này sóc phương nhất nên cưới nữ nhân vậy mà cùng đi tới mặc dù biết chính mình không có cơ hội nhưng rất nhiều nam nam nữ nữ vẫn vùi đầu thở dài lang quân còn có hai vị nương tử xin hãy tha lỗi làm ăn này quá tốt rồi hà mộ cũng rất là bất đắc dĩ trước mắt chỉ có thể để ngài ba vị tại ta trong phòng dùng cơm hà thịnh cười ha hả từ thổi một đợt cái này hà thị quán rượu chung ba tầng cao nhất lên một tầng chỉ có số ít tám gian bao xương lúc này đã toàn bộ bị người chiếm hết hà thịnh chỉ có thể đem chính mình ngày bình thường dùng để nghỉ ngơi gian phòng n h ư ờ n g lại bất quá so với bao xương trong phòng này bài trí bố cục rõ ràng càng thêm tinh xảo một phòng ngủ một phòng khách bố cục đẩy ra cửa sổ liền có thể quan sát thành đông còn có ánh nắng nghiên chiếu rất là thoải mái dễ chịu tịch vân phi đi đến chủ vị ngồi xuống tức giận nhìn về phía mục tử y còn có biểu tỷ hai nữ nói lao hà có thể tự đi làm việc không cần tự mình chiêu đãi chúng ta nếu không phải các nàng nghị ở bên ngoài ăn n g ư ờ i những thứ kia ta điển trang bên trong kỳ thật đều có hai nữ nhìn nhau cười một tiếng cái này trong nhà ăn cơm đi theo bên ngoài ăn cơm là hai việc khác nhau dù là điển trang bên trong nguyên liệu nấu ăn càng tốt hơn nhưng lại luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì không khí không có ở bên ngoài ăn như thế tùy ý tự tại hà thịnh liếc một cái mộc t ử y cùng lý thanh nhi cười ha hả nhẹ gật đầu kỳ thật tịch vân phi có thể đến hắn vẫn rất cao hứng dù sao tình cảm loại vật này đều là đi ra ha ha đã hai vị cô nương ưu ái cái kia hà mỗ cũng không thể che giấu vậy thì về nhà để cho ta phu nhân tự mình xuống bếp để mấy vị nếm thử cực kỳ chính tông hà ra đồ ăn hà thịnh vốn là hiếu khách mắt thấy liền muốn đi ăn bài lại bị tịch vân phi gọi lại chỉ gặp tịch vân phi một mặt bất đắc dĩ chỉ vào bên ngoài xếp thành trường lòng đ á g người nói mời tôn phu nhân đến thì miễn đi các nàng cùng phía dưới những người kia là đến ăn đáy biển vớt a hà thịnh nghe vậy khẽ giật mình cái này đáy biển vớt ở nơi nào ăn không phải đồng dạng a lại nói tịch gia trang ngần ngươi hà thịnh rốt cuộc biết vì cái gì tịch vân phi phiền muộn như vậy tình cảm hai vị này tổ tông chính là đến thể nghiệm dân gian khó khăn hà thịnh trong lòng oán t h ầ m nếu là thật sự nghĩ thể nghiệm một thanh vừa mới vì cái gì không tại cửa ra vào xếp hàng ai trong lòng bất đắc dĩ thở dài nhưng trên mặt vẫn như cũ cung kính đáy biển vớt đơn giản trước mắt hậu chụp cũng chỉ làm thớt đều là đến ăn đáy biển vớt ta lò kia tử một ngày không có bốc cháy ha ha ha hà thịnh hướng ba người túi người hành lễ quay người liền đi sắp xếp người đưa, đồ ăn, đưa đáy người liền người ăn, nổi đến đưa đi tới. Đi đồ sắp xếp hậu chưa o đầu đ nguyên liệu nấu bếp nhóm nhất ăn lấy ra tốt đến tịch vân phi trong bào xương. Chưa từng ị c Chưa h phi vân trong sương. t bào nghĩ hai cái chân chạy gã sai vặt dẫn theo h ộ cơm vội vội vàng vàng chạy vào một bên vịn đuổi thở hồn hẹn một bên cao r ộ n g h ồ lớn đại đồng phường thêm đơn tổng cộng thịt bò năm đĩa thịt dê m ộ ư ơ i tám đĩa xuống nước bàn ghép ba mươi hai đĩa khuẩn nấm bàn ghép bảy đĩa trong đó một cái vừa mới hô xong một cái khác cũng không kịp chờ đợi hô đinh viên ngoại phủ thượng cũng thêm đơn thịt bò ba đĩa thịt dê m ộ ư ơ i đĩa xuống nước bàn ghép m ộ ư ơ i đĩa khuẩn nấm bàn ghép hai đĩa lại muốn hai đĩa rau quả bàn ghép nương đấy tiểu cầu ngươi vậy mà cầm tới rau quả bàn ghép tờ danh sách rồi cái này một đĩa rau quả có thể là có m ộ ư ơ i văn rút thành a cái kia chạy đại đồng phường gã sai vặt lộ ra hâm mộ thần sắc bây giờ chính là mùa đông khắc nghiệt cái kia rau quả bàn ghép một phần hai trăm văn a chân chạy người có thể rút nửa thành cũng chính là m ư ơ i văn đương nhiên giới hạn thêm đơn tình huống đây cũng là mã chu vì cổ vũ gã sai vật nghĩ ra được thủ đoạn cái kia tên là tiểu c ẩ u gã sai vật ngại ngùng cười một tiếng hướng đồng bạn nói ra cái kia thanh phong nha h à n h dù sao cũng là sóc phương lớn nhất người môi giới nhân gia đinh viên ngoại cũng không kém mấy cái này tiền bất quá thủy ca ngài mới là kiếm lớn đâu thịt bò không phải cũng muốn một trăm văn một đĩa ngài thoáng một cái liền tăng thêm năm đĩa ta lúc này mới ba đĩa hai người cách đó không xa hà thịnh chắp tay sau lưng đem hai cái g ã sai vặt thương nghiệp lẫn nhau thổi nghe đi vào di lặc mắt đã sớm cười nở hoa kỳ thật một đĩa thịt bò chỉ có hai lượng nhiều một ít dựa theo trên thị trường một cân lượng trăm văn giá cả để tính h ắ n cái này một đĩa thịt bò chỉ trị giá năm mươi văn không đến bây giờ tăng lên gấp đôi lợi nhuận có thể nghĩ hơn nữa những thứ này thịt đều là tịch vân phi cung cấp tương đương với thiếu đi ở giữa thương kiếm t r ê n h lệch giá lợi nhuận thì càng cao đương nhiên cái khác nguyên liệu nấu ăn lợi nhuận càng thêm đáng sợ giống thịt dê liền lật ra gấp ba gà vịt thịt cá cũng thế bất quá kiếm lợi nhiều nhất vẫn là khuẩn nấm cùng rau quả lợi nhuận tiếp cận gấp hai mươi lần đây chính là phản mùa nguyên liệu nấu ăn bạo lợi chỗ hai cái gã sai vặt vừa r ứ t lời hậu chủ liền có người tiếp đơn thụ lý cắt thịt cắt thịt bay bắt lấy bay bắt lấy bất quá thời gian uống cạn chúng t r à hai cái gã sai vặt muốn nguyên liệu nấu ăn liền chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào bọn hắn trong hộp cơm lại từ bọn hắn phụ trách đưa đến thêm đơn trong nhà người ta hà thịnh đối với hậu chủ hiệu xuất phi thường hài lòng tìm tới đầu bếp trưởng phân phó hắn đem tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đưa đến tịch vân phi trong bào xương sau lục tục ngao ngoe lại có không ít chân chạy gã sai vật chạy vào thêm đơn hà thịnh gặp hậu chủ bận rộn liền cũng không còn lưu lại nghĩ nghĩ cười tủm tỉm đi đến quán rượu phòng trước nhìn xem ngoài cửa hàng dài đột nhiên nhớ tới tịch vân phi đã từng nói bốn chữ vụ có chố đ á n g không phải vật mà là vụ phục vụ vụ hà thịnh quay đầu nhìn về trong quậy gõ bản tính trưởng quỹ đi đến phân phó nói ngươi đi sát vách quán trà hỏi một chút ta muốn đem nhà hắn quán trà bao xuống đến hỏi hắn một ngày muốn bao nhiêu tiền trưởng quỹ gõ lấy bản tính n g n g đầu nhìn một chút hà thịnh hiếu kỳ nói ngài đây là muốn khuyết trương quán rượu phạm vi hà thịnh lắc đầu chỉ vào ngoài cửa xếp hàng đám người nói khuyết trương khẳng định là muốn khuyết trương chẳng qua hiện nay khẩn yếu nhất là để những khách nhân có một chỗ tránh gió ngươi đi hỏi một chút nếu là giá cả phù hợp trực tiếp nhận thầu xuống tới, để bọn hắn hỗ trợ tiếp đái chúng ta khách nhân còn đi. Nghĩ nghĩ, hà Thịnh tiếp lấy nói ra, thuận tiện ra, chúng khách còn lục đai đi. nói phải người đi vương láo lục nơi nhận xuống bọn hắn nhân Nghĩ nghĩ, vương hỗ Hà để đó láo lấy mặt u quốc hoa dung quân a tam hoa lang ra kia. một mới m chút tướng, còn có cờ còn có cái đạo, đẩy trượt trưởng quỹ hai mắt sáng lên cái này mặt trượt có thể là hắn sau khi tan việc thích nhất tiêu khiển đúng đúng đúng hà thịnh cười ha ha nói đem những thứ này tiêu khiển chi vật mỗi loại mua một chút để xếp hàng những khách nhân bên cạnh chơi v ừ a chờ trưởng quỹ nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mặc dù cảm thấy hà thịnh làm được hơi cường điệu quá nhưng hắn có nghĩ không ra phản bác lý do tóm lại người tới là khách mặc kệ là đã tại trong tiệm dùng cơm vẫn là tại ngoài tiệm xếp hàng đều là bọn hắn hà thị quán rượu khách hàng mà để khách hàng cảm nhận được cái gì là đáng giá còn có vụ có chỗ đáng đây chính là kẻ kinh doanh cần cân nhắc vấn đề trưởng quỹ nghĩ thông suốt q u a n phiếu hướng hà thịnh gật đầu thi lễ liền xoay người đi an bài làm việc tận khả năng từ từng năng khả cùng lúc đó ngay tại hà thị quán diệu đường phố chết đối diện một tòa tiệm thợ may ngoài cửa mã tam bảo ngẩng đầu hướng hà thị quán diệu lầu ba nhìn lại cùng đứng tại phía trước cửa sổ tịch vân phi bốn mắt nhìn nhau mã tam bảo hướng tịch vân phi hơi hơi gật đầu thi lễ tịch vân phi cũng là nhẹ nhàng gật đầu ngay tại tịch vân phi quay người đi trở về chỗ ngồi về sau mã tam bảo hướng sau lưng hai cái tùy tùng nhìn lại hai người hiểu ý đi đầu hướng tiệm thợ may đi vào chủ quán chủ quán có đó không trong đó một cái tùy tùng giống phổ thông khách nhân kêu một tiếng có thể là cái này tiệm thợ may nhìn như quy mô không nhỏ đi vào bên trong lại là không có bao nhiêu người đừng nói khách nhân chính là người tiếp đãi đều không có một cái mã tam bảo theo sát phía sau đi đến bốn phía nhìn quanh một vòng mi tâm cao lại trong tiệm bài trí mặc dù nhìn qua là phổ thông tiệm thợ may nhưng treo trên tường thợ may tràn đầy cho bụi trên quầy vải vóc cũng phần lớn như thế dạng này kinh doanh tiệm thợ may mã tam bảo còn là lần đầu tiên gặp khó trách lang quân nói căn này cửa hàng k h á c t h ư ờ n g mã tam bảo hướng trong đó một cái tùy tùng nhìn lại ánh mắt nhìn về phía phía sau quậy một đạo cửa nhỏ cái kia theo hai tay siết chặt bản năng đưa tay đẻ lại trên lưng bội đao ngay tại hắn dự định vượt qua quầy hàng đi tìm tòi môn kia sau đến tột cùng thời điểm kita cửa nhỏ bị người từ bên trong đẩy ra chỉ gặp trong môn đi ra một cái niên kỷ ước chừng ba mươi tư ba mươi lăm tuổi áo xanh phụ nhân phụ nhân nhìn thấy trong tiệm tới ba cái đại nam nhân khoe mắt hơi hơi nhảy lên nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên không đợi mã tam bảo ba người mở miệng phụ nhân cười ha hả hạ thấp người nói thiếp thân cho ba vị quý nhân tình an vừa mới ở trong nhà vì hài tử mâm ăn chậm c h ễ ba vị quý nhân vạn mong rộng lòng tha thứ nói phụ nhân còn lôi kéo trước ngực cổ áo hết cổ trướng thân trên bình thường loại tình huống này phổ thông khách nhân gặp nàng cần cho hài tử cho bú đều sẽ thức thời thối lui x ư n g ngày khác trở lại nhưng phụ nhân lần này lại tính sai chỉ gặp mã tam bảo đi đến trong đó một tấm vải thất trước cười nói ra chủ quán hảo sinh d ư ỡ n g đều tuổi như vậy còn có thể mừng đến quý tử thật đáng mừng nói mã tam bảo cầm lấy khối kia vải lụa thổi rất vải lụa lên bụi bạm hỏi không biết cái này một thất lụa cần bao nhiêu đồng tiền mặc dù c ũ một chút nhưng mua về làm mấy món áo lót xác nhận không tệ phụ nhân thấy thế khẽ giật mình liếc qua mã tam bảo vết đao trên mặt nhữ m à y đáp cái này lụa một thước hai mươi văn lụa dài một ư ơ i bốn thước định giá hai trăm tám mươi văn bất quá quý nhân nếu làm ớn hai trăm năm mươi văn bán ngài cũng thành ồ mã tam bảo trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ý cười đem vải lụa cầm tới trước quầy làm bộ muốn tính tiền phụ nhân kia thấy thế sắc mặt bung lỏng cười từ quầy hàng tiểu xuất ra một cây tiểu trúc cây trổi đem vải lụa lên cho đ u ổ i bán tới không ngờ mã tam bảo xuất ra túi tiền run lên lại nói đúng rồi chủ quán nơi này nhưng có vải đỏ phụ nhân mi tâm n h ă n lại trong mắt trong tiệm quét một vòng cuối cùng nhìn thấy nơi nào đó trong hộp tủ thật có vải đỏ về sau hai mắt sáng lên chỉ vào chỗ kia ngăn tủ nói nơi đó liền có một thất vải đỏ quý nhân nhưng cầm đến xem nếu là thích thiếp thân có thể tiện nghi một chút bán tại ngài mã tam bảo cười ha ha quay đầu ra hiệu một cái sau lưng tùy tùng tùy t ù n g hiểu ý đi đến trước ngăn tủ đem chỉ có một thất vải đỏ rút ra a đây không phải vải đỏ a tùy t ù n g rút ra sau mới phát hiện cái này thất vải lại là đỏ trắng giao nhau vải hoa mã tam bảo khỏe miệng dương nhẹ mã trái lên mặt sẹo càng thêm dữ tợn phụ nhân kia thấy thế cũng là s ứ c sở tiếp theo tranh thủ thời gian giải thích nói cái này ngược lại là thiếp thân bận điệu choáng bên kia trong hộp tủ trưng bày đều là vải hoa ha ha hai cái tùy tung nhìn nhau trong lòng đều là buồn cười phụ nhân này rõ ràng có vấn đề chính mình cửa hàng không quét dọn thì cũng thôi đi cái này trong ngăn tủ hàng đều là ngẩng đầu không gặp túi lầu gạp làm sao có thể quên cái nào trong hộp tủ bảy biện loại nào hàng hóa mã tam bảo cười không nói từ túi tiền bên trong móc ra hai sâu nửa tiền đồng đưa cho phụ nhân kia sau đó cầm lấy trên bàn vải lụa nói đã không có vải đỏ vậy liền được rồi chủ quán vẫn là nhanh đi cho ăn hải tử đi miễn cho một hồi khóc lên nhao nhao đến quê nhà phụ nhân kia vốn là bởi vì ra chỗ sơ suất bối rối không chừng nhưng gặp vết sẹo đao kia mặt trả tiền về sau liền dẫn người rời đi trong tiệm n h ì n không được đại đại thở ra một hơi nhìn thoáng qua trên đường phố rộn ràng thì thầm người đi đường phụ nhân c ắ n răng đi tới cửa đóng cửa lại còn treo một khối đông ra có tin mừng biển gỗ làm xong đây hết thảy phụ nhân lòng vẫn còn sợ hãi s ở lấy hắc đi đến sau quầy đẩy cửa ra đi vào trong môn là rất phổ thông hai căn phòng bố c ụ Lần i tiếp phòng phòng biện khác kia đem kết nối cửa hàng, cửa gỗ nhỏ đóng lại, mới quay đầu đối nói, đi, lời, kia hai khôi đi cái nói, ê trên bên n hàng phòng phòng bàn cùng đoàn. Phòng hẳn phòng ngủ. nhân hàng nhỏ đóng phòng ngủ phương hướng, nói, ra đi, không có chuyện gì. Vừa dứt lời, phòng ngủ kia cửa gỗ đẩy ra, hai đạo khôi ngô thân ảnh đi ra. Trong mặt đất một kết dứt một Phụ cửa khách, khách khắc cửa cửa cửa có cửa câu sau quay ra Vừa ra, ra. hồ là là gỗ, gỗ gì. gỗ l đem mày đầu đẩy đạo đó bầy bộ này tại sao lâu như thế có phải hay không là nội thành người phụ nhân nghĩ nghĩ mặc dù vết sẹo đao kia mặt cho nàng cảm giác là cái người luyện võ nhưng từ đầu tới đôi nàng đều không có từ người kia trên thân nhìn ra manh mối gì nếu thật là nội thành người hẳn là sẽ càng thêm cứng rắn kiểm tra a lắc đầu phụ nhân nói hẳn không phải là chỉ là vừa thật đến mua bảy m à thôi cái kia hai cái hán tử nghe vậy nhìn nhau đi đến bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng sau đó nói trước mắt nội thành chúng ta là hôn không tiến vào nếu là ngay cả ngoại thành đều đợi không ở sợ là thật muốn cô phụ tướng quân dặn dò phụ nhân cũng đi đến một khối bồ đoàn bên trên ngồi xuống nhìn thoáng qua đối diện hai cái hán tử nói cái kia tiểu làng quân bí mật đều tại nội thành các ngươi đã trốn ở ngoại thành nhiều ngày đừng nói đến nội thành gió xét chính là cái kia hà thị quán r ư ợ u bí phương các ngươi đều không có cầm tới không phải ta bẩn thịu các ngươi các ngươi lại như thế mang xuống sợ l à như cũ chẳng làm nên trò chống gì sao không đĩnh mà đi ngâm miệng trong đó một cái hán tử t r ừ n g mắt liếc phụ nhân phụ đạo nhân ra biết cái gì cái kia bí phương là dễ cầm như vậy đến sao phụ nhân kia không sợ hai hắn trở về một cái liếc mắt chỉ là chép miệng cũng không có nói thêm cái gì nhưng lại tại lúc này Bình. sau lưng phụ nhân liên tiếp cửa hàng cửa gỗ bị người một cước đa văng cánh cửa hướng phía trước rơi đập hảo chết không chết vừa vặn bổ đắp lên phụ nhân trên người ngoài cửa mã tam bảo dù bận vẫn ung dung đi ra vườn c ư ờ i nói chủ quán quả nhiên là hảo sinh dưỡng hai đứa bé đều đã lớn như vậy còn bú sữa à, ha ha ha phụ nhân đối diện cái kia hai hán tử phản ứng không chậm ngay tại cánh cửa bay thấp trong nháy mắt hai người đúng là từ dưới mặt bàn chép ra hai thanh hoành đao ngươi là người phương nào vậy mà tự tiện xông vào dân trạch còn không mau mau thối lui không sợ chúng ta báo quan bắt ngươi sao mã tam bảo ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại ánh mắt trên tay bọn họ h à n h trên đao dừng lại nửa ngày sau đó cười nói ra ta tưởng là ai người nguyên lai là x à i thiệu lưu lại hai chó chân Ngươi. hai cái hán tử trận mắt hốc mồm nhìn xem mã tam bảo trong tay hoành đao trực chỉ mã tam bảo bề ngoài ngươi đến tột cùng là người phương nào mã tam bảo đi tới cửa tấm trước đưa chân dùng sức tại trên ván cửa đập mạnh cánh cửa hạ lần nữa truyền đến phụ nhân kia như g i ế t heo kêu đau cái kia hai cái hán tử mắt thấy đề đao liền muốn lên đến đoạt công có thể mã tam bảo sau lưng sau cửa gỗ đột nhiên ngư dược tiến đến bốn năm cái cầm đao trắng hán vốn cũng không l ư ơ n phòng lập tức đứng đầy người cái kia hai cái hán tử nhìn thấy mấy cái này tráng hán về sau trong lòng thật lạnh nội thành thủ vệ các ngươi trong đó một cái hán tử còn cố ý rảo biện vài câu dù sao những thứ này lý chính bảo dẫn đầu thủ vệ chỉ có thể ở nội thành tuần phòng ngoại thành thủ vệ đều là đại đường binh sĩ mới đúng có thể là nói còn không có lối ra hán tử kia đột nhiên ý thức được giải thích đã vô dụng bởi vì đối phương rõ ràng chính là chạy bọn hán tới tướng quân thuộc hạ vô dụng cô phụ kỳ vọng của ngài hai cái hán tử nhìn nhau ánh mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc không chút do dự để đao liền muốn tự vẫn cùng bị người bắt lấy tướng quân ngược điểm bọn hắn còn không bằng đến cái khẳng khái phó nghĩa không chừng sai đại tướng quân còn có thể thiện đãi người nhà của bọn hắn cùng hải tử chương ba trăm hai mươi bảy hộ đình mười ba đội muốn chết không dễ dàng như vậy k e n k e n hai cây thiết thiêm từ mã tam bảo sau lưng b ắ n ra chuẩn mà chuẩn cắm ở cái kia hai cái hán tử trên mù bàn tay To l ớ người cảm i hai á c cho đau để n g tới r rơi rãi trên trang, rõ Trong ê n hứng thanh xuống ngừng nhìn lưng thân ảnh huyền hiện, hiện, mang trên mặt khẩu trang, thấy không rõ diện trong phòng đám người nhìn thấy người tay đất, tam một mặt thấy thấy t sau gầy đào đầu đạo đám bảo chậm khẩu gò lại. Mã mụ. đều là nhìn ổ i lòng tôn n k í thanh âm bên trong mang theo một chút、e、ngại, cứu, cứu trưởng. tới h mang bên ngại, người n âm e đội cựu, cựu Ừm, thẳng cái kia hai cái hán tử sợ bọn họ lại tự sát bất quá ngoài miệng lại là trách mắng các ngươi thập đội mặc dù phụ trách tuần tra canh gác nhưng liên tiếp hai lần để thật vất v à phát hiện mật thám tự sát đ ạ t được đoạn mất tình báo đội tin tức đúng là không nên quay đầu mang theo các ngươi đội trưởng đi trong trang tìm đội hai lãnh phạt đi nói cái này cựu đội trưởng dương lên tay cái kia sau cửa gỗ lại là đi tới hai người bất quá trên mặt đều mang mặt nạ thấy không rõ dung mạo trước đó tiến đến mấy cái thủ vệ vội vàng nhường ra một cái thông đạo cũng đưa mắt nhìn hai người kia đem người mang đi gọi là cựu đội trưởng người nhìn thoáng qua cánh cửa hạ phụ nhân đối mã tam bảo làm như không thấy dỗi ra đại thủ trục tới liền đem phụ nhân n g ắ kia như mèo chó nâng lên trên bờ vai chào hỏi đều không đánh liền rời đi phòng mã tam bảo từ đầu tới đuôi không nói nửa câu thẳng đến ba người kia rời đi mới âm dương quái khí nói ra cái này cựu đội không phải chủ yếu phụ trách lao ngục sao không tại phòng giam bên trong hảo hảo ở lại chạy tới nơi này mủ xem náo nhiệt gì một bên thủ vệ nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng chạy đến ngoài cửa nhìn thoáng qua gặp cái kia cựu đội trưởng mang người đi xa mới quay người hướng mã tam bảo giải thích nói ngài là không biết à, trước mắt cựu đội người đang toàn thành bắt người đâu mặc dù bọn hắn làm như vậy có chút vi phạm nhưng chúng ta đội trưởng cũng không dám chọc bọn hắn dù sao bọn hắn bắt đều nên với tay người lang quân còn khen bọn họ tài giỏi đâu mã tam bảo ngần người thầm nói tịch vân phi tổ chức cái này cái gì hộ đình mười ba đội thật đúng là loạn quản lao ngục mặc kệ lao ngục vậy mà chạy đến làm bộ khoái đúng rồi bọn hắn bắt nhiều người như vậy làm gì cũng không thể nuôi dưỡng ở trong lao bất tài a mã tam bảo hiếu kỳ hỏi bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau có cái gan lớn điểm thấp giọng nói nghe chúng ta đội trưởng nói bọn hắn bắt người là vì làm thí nghiệm mã tam bảo lộ ra vẻ không hiểu cái gì thí nghiệm bọn thủ vệ nhất miệng còn có thể là cái gì thí nghiệm trong lao đơn giản chính là dùng hình thôi ai vừa mới vị kia phó đội trưởng phụ trách bắt người bọn hắn đội trưởng cắm đầu nghiên cứu làm sao tra tấn người chuyện này huyên náo thật nghiêm trọng toàn bộ sóc phương đông thành bọn côn đồ cũng không dám ra ngoài cửa chúng ta thập đội người cũng bởi vậy nhàn không có chuyện để làm mã tam bảo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu như thế ngay tới kết quả ngược lại là tốt khó trách gần nhất luôn cảm thấy trên đường phố thiếu một chút cái gì nguyên lai、like、những tên côn đồ kia không phải bị tóm lên đến thụ hình chính là trốn đi không dám ra ngoài ha ha ngược lại là thú vị mã tam bảo quay người đi ra tiệm thợ may nhìn thoáng qua chết đối diện hà thị quán rượu nhớ tới liên quan tới hộ đình mười ba đội tình báo tới tịch vân phi hữu tâm chiếm cứ sóc phương tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tổ kiến một cỗ thuộc về mình lực lượng mà càng nghĩ cuối cùng nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ an i ỉ m thù dẫn dắt cũng là một cái hộ đình mười ba đội mục đích chủ yếu chính là bảo hộ chính mình sở hữu sản nghiệp an toàn cùng bí mật một đội nguyên gia đ i n h đội một đội thành viên đội trưởng tịch quân mãi biên chế hai trăm n g ư ờ i phụ trách tuyên bố tịch vân phi bản nhân mệnh lệnh cùng tổ chức đội trưởng đại hội đội 2, nguyên gia đinh đội đội hai thành viên đội trưởng tiết v ă n triệt phụ trách giám sát tịch vân phi sở hữu sản nghiệp nhân viên điều lệ trong bàn tay bộ hình phạt đội ba đội tiếp viện đội trưởng trung sơn phụ trách tiếp viện hiểm hộ đội bốn chữa bệnh đội mục tiêu đội trưởng tôn tư mạng tạm thời chưa có đội năm đội cứu viện đội trưởng tôn phu quý nguyên lý chính bảo phó quan lục đội tịch gia trang chuyên môn vệ đội đội trưởng vương đại truy nguyên gia đinh đội thành viên thất đội nội thành hộ vệ đội một i mươi một đội quân chế tổ chức có được gần với gia đình đội mạnh nhất trang bị cùng chiến lược đội trưởng tạ ánh đăng tạm thay m ộ ư ơ i hai đội kỹ thuật hậu cần đội đội trưởng vương lão l ụ phụ trách trang bị giữ gìn cùng hoàn nguyên tịch vân phi cung cấp vũ khí bản vẽ 13 đội thương đội đội trưởng mã chu phó đội trưởng bùi minh lễ mã tam bảo dừng một chút nói lên mã chu mã tam bảo cũng muốn đối với tán thưởng ba phần có thể nói tịch vân phi sở hữu sản nghiệp đều là hắn đang quản lý liền ngay cả bình dương công chúa đều khẳng định tiểu tử này nếu như tiến vào triều đình nhất định là cái phong hầu bái tướng nhân tài đáng tiếc đi theo tịch vân phi xử lý tiện nghiệp không tính bây giờ còn mã u ố n Nhân tài không được trọng dụng ai, nhân tài không được trọng dụng. kiêm khâm việc. tài ai tài làm m chức phục được được báo tam bảo c hôm í n tình năng hắn h phụ trách tình báo thu thập cao thủ, đối với mã Chu năng lực làm việc, hắn hay là lực làm là báo cao việc, đối với v Mã cùng nhận đồng. ã Tam bảo hôm Bảo nay sở dĩ chạy tới nơi này bắt mật thám chính là nhận được mã chu cung cấp tình báo nói đến mã tam bảo đều cảm thấy có chút mất mặt trước đó tịch vân phi người tại thanh lý trong thành mật thám quá trình bên trong vậy mà xốc hắn mấy cái cứ điểm làm hại hắn không ít thủy hạ bây giờ còn nằm ở trên giường s ư mặt về sau tịch vân phi đơn độc đi tìm hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp nếu làm ộ t mực bắt được hắn mã tam bảo người hai người mặt mũi đều không qua được nếu không mã tam bảo đem hắn sở hữu cứ điểm vị trí nói ra mã tam bảo lập tức trực tiếp lắc đầu cự tuyệt cái này như thế nào khiến cho bị người ta biết cứ điểm vậy còn xem như cứ điểm sao cuối cùng tịch vân phi trở ngại bình dương công chúa mặt mũi cũng chỉ có thể thỏa hiệp mỗi lần phát hiện khả nghi mục tiêu liền để mã tam bảo trước xác nhận một phen nếu như không phải là người của hắn liền áp dụng bát nếu như là vậy liền ghi tạc tiểu bồn u bồn u bên trong cho nên mới có vừa mới một màn kia nếu không cái này tiệm thợ may sớm đã bị thập đội người phong cũng chờ không đến hắn mã tam bảo đến tham gia náo nhiệt mã tam bảo yếu ớt thở dài một hơi nếu là hắn muốn đ à o ra khỏi thành bên trong mật thám cũng không phải không có cách nào chỉ là giống mã chu nhẹ nhàng như vậy ngay tại mấy ngày ngắn ngủi tìm ra nhiều như vậy cứ điểm nói thật mã tam bảo cảm thấy không bằng ai làm sao chuyện gì tốt đều bị tiểu tử kia được đi tức giận thu hồi nhìn về phía quán rượu ánh mắt mã tam bảo chắp tay sau lưng quay người liền t r ò n g triệu thành đi đến mà cùng lúc đó hà thị quán rượu lầu ba thịt vân phi chỗ trong phòng xác định là x à i thiệu người sao thịt vân phi cau mày vừa ăn vừa hỏi chỉ bất quá hắn đối diện m ộ t tử y cùng lý thanh nhi đều không có trả lời ngược lại là cố ý đem thanh âm hạ thấp đình chỉ trò chuyện giống như là lo lắng q u ấ y dày tịch vân phi liền hô hấp thanh đều yếu đi mấy phần nửa ngày tịch vân phi tiếp lấy nói một mình nói binh khí là x à i thiệu phủ thượng chế thức hành đ a o cũng không thể nói rõ liền nhất định là x à i thiệu người ngươi để vương nguyên dùng nhiều tâm đem ba người kia tách ra thẩm vấn ta không tin không có những người khác nhìn chằm chằm chúng ta đúng chúng ta bại lộ đồ tốt đã không ít những cái kia thế g i a khẳng định ngồi không yên được thôi ngươi đem có ý hướng hợp tác mấy cái thế g i a liệt kê một cái danh sách cho ta ta chương ơ m u ba trăm hai mươi tám sơn trại ghen vĩnh cửu xa gặp tịch vân phi thu hồi bộ đàm hai nghe m ộ t tử y nhịn không được hiếu kỳ hỏi người không phải đều bắt lấy nha ngươi còn đi mậu dịch đại s ả n h làm gì tịch vân phi đem bộ đàm thu vào trong ngực nghe vậy lúng túng nhìn về phía tam nữ nói mã chu nói bác lăng thôi thị người có hợp tác tìm ta đàm cái kia rất xin lỗi không có cách nào cùng các ngươi dạ phố mộc tử y chu mỏ một cái nghe được tịch vân phi về sau nhìn xem thức ăn đầy bàn cũng không có khẩu vị lý thanh nhi buồn cười đưa tay tại trên mu bàn tay của nàng vô vô thấp giọng an ủi đại t r ư ở n g phu đương nhiên là với sự nghiệp làm trọng dạ phố mà thôi chúng ta ba người cũng có thể đi d ạ o a dù sao hoa đều là tiền của h ắ n nói c ò n ánh mắt ra hiệu tịch vân phi tranh thủ thời gian bỏ tiền cái túi tịch vân phi hướng biểu tỉ cười hắc Một khối thuần kim một Cầm thuần tịch tiếng khối chữ lệnh bài một tiếng đập xuống bài cái bàn. Cầm đi băng bàn. đập sau o á Sáu. t s nửa canh giờ trung sơn bắc lộ mậu dịch đại sảnh tịch vân phi đi tới trong phòng nghị sự thời điểm người ở bên trong đã sớm kính cẩn c h ờ đợi đã lâu mã chu gặp chính chủ tới vội vàng đứng dậy giới thiệu lang quân vị này chính là bác lăng thôi thị tục lão thôi hiền thôi chủ sự chủ yếu phụ trách sóc phương sở hữu thôi thị sản nghiệp vận doanh mã chu dưới tay trên chỗ ngồi một cái tóc xám trung niên nhân đứng dậy hướng tịch vân phi chắp tay thi lễ rất là khiêm tốn nói ra lang quân hữu lễ thôi mỗ mạo mội tới chơi còn xin lang quân thứ lỗi tịch vân phi nhìn hắn một cái tướng mạo thường thường nhưng là một cỗ thế gia người đặc hữu quý khí khó mà che giấu điển hình trong thành người bất quá khiến tịch vân phi rất ngạc nhiên chính là cái này thôi hiền cũng không phải là một người đến đây tại hắn dưới tay còn có một nam một nữ niên kỷ đoán chừng cùng đại ca tịch quân mãi tương tự lúc này đều tại hiếu kỳ dò xét chính mình thôi hiền gặp tịch vân phi nhìn qua kia đối nam nữ vội vàng giới thiệu nói thật gọi làng quân biết được vị này là tam c a của ta con trai trưởng thôi một lá năm mười tám về sau tại sóc phương còn xin lang quân trông non một hai thanh niên kia gặp thôi hiền giới thiệu xong mới hướng tịch vân phi chắp tay thi lễ mặc dù trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu chi sắc nhưng thế ra với lễ truyền thế nên có lễ nghi quy củ lại là không thiếu tịch vân phi cũng chắp tay đáp lễ lại xem như có qua có lại cái này thôi một lá hẳn là cùng trước đó nhận biết vương hoài vương bân huynh đệ còn có bùi thị bùi minh đều là cặp quan chức đi ra ngoài lịch luyện thôi hiển tiếp lấy hướng một cô gái khác chỉ đi vừa muốn giới thiệu nữ tử kia đã tự hành mở miệng ta biết ngươi tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình nghi ngờ nhìn về phía nàng mặc dù tướng mạo không sai nhưng không có một tử y đẹp mắt bất q u á chính mình khẳng định là chưa thấy qua nàng mới đúng sao là nhận biết mà nói gặp tịch vân phi lộ ra hoang mang chi sắc nữ tử kia che miệng mỉm cười nói hôm qua tại thành vệ sở vân thường t ỷ mới cùng ta nói qua ngươi tổng tổng chuyện lạ cho nên xem như bạn c h i kỷ a nguyên lai、like、là từ tẩu t ử nơi đó nghe nói chính mình tịch vân phi cười ha ha hướng nàng cũng chắp tay thi lễ liền không có lại nói nhảm đi đến thủ vị ngồi xuống hướng mã chu hơi hơi gật đầu làm đủ nhà chủ nhân khí thế gặp tịch vân phi khai môn kiến sơn cần chính sự thôi thị ba người cũng ngồi xuống mã chu ngồi vào tịch vân phi phải ra tay xuất ra một phần tư liệu đưa cho tịch vân phi mở miệng nói đây là thôi chủ sự đưa tới một chút tình báo về chúng ta lò than cùng than tổ h ong bị phòng chế chuẩn s á t tin tức mặc dù còn có đợi xác minh nhưng nghĩ đến thôi chủ sự sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa tịch vân phi kinh ngạc nhìn một chút mỉm cười thôi hiền sau đó chăm chú nhìn lên trên tay tư liệu trải qua mấy tháng hôn đúc cơ bản thể văn ngôn hắn đã có thể xem hiểu dù là không có dấu chấm câu Phòng chế lò than một tòa bán năm sâu. tịch h a tòa n bán một t sâu. vân phi lộ ra chấn kinh c h i sắc phải biết hắn lò than tại sóc phương một tòa mới bán một quan tiền a hơn nữa còn mẹ nó là chính phẩm bất quá khi hắn nhìn thấy than tổ h ong giá bán về sau càng bó tay rồi hai văn tiền một viên than tổ h ong cái này ai thiêu đến khởi tịch vân phi đem tư liệu bỏ lên trên bàn trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu cái kia hà đông đạo người đều choáng váng hay sao để đó nhà mình một quan tiền một tòa l ò than còn có một văn tiền năm viên than tổ h ong không lớn ngược lại đi mua cái kia sơn trại xa xỉ phẩm gặp tịch vân phi vẻ mặt như vậy thôi hiền mặt mày dương nhẹ cảm thấy là thời điểm thêm một tề mánh dược chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một cái phong thư nhẹ nhàng phóng tới tịch vân phi trước mặt nói đây là lang quân dưới trướng sản nghiệp hàng hóa tại hà đông giá thị trường tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới trên bàn cái kia s ắ p tài liệu bên trong không có chính mình thương phẩm tin tức hướng thôi hiền nhẹ gật đầu tịch vân phi cầm lấy phong thư mở ra bên trong chỉ có một t r a n g giấy tịch vân phi không có kinh ngạc bởi vì trước mắt bán đến hà đông đạo đồ vật hắn nhớ kỹ chỉ có đồ c h u a thập tam hương lò than than tổ h ồ n g còn có r i ê m mấy dạng này chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất về sau cả người đều không tốt cái này đường tỏi là làm bằng vàng sao ba sâu một bình ta nhớ được nhà ta đường tỏi ra phường giá mới ba mươi văn đi thập tam hương một bao năm sâu ta không phải định giá một trăm văn một bao sao than tổ hong một viên ngũ văn so sơn trại đắt ba văn lò than mười sâu một tòa cũng so sơn trại đắt gấp đôi diêm theo căn bán cái này tịch vân phi trận mắt hốc mồm xem hết trên giấy nội dung không nghĩ tới tại hắn nơi này phổ thông bách tính đều có thể tiêu phí đồ chơi tại hà đông đạo vậy mà bán ra giá trên trời diêm theo căn bán là cái quỷ gì cái này bùi thị người đều điên rồi phải không tịch vân phi đột nhiên nhớ tới bùi khánh cùng bùi minh hai chú cháu nhìn qua thành thành thật thật hai người không nghĩ tới cũng là hám lợi tiểu nhân cầm lấy trên mặt bàn những tài liệu kia rút ra tấm thứ ba chỉ vào phía trên một cái tên người hướng mã chu nói ra đem người này t r ộ m tới hỏi một chút ta muốn biết đến cùng là ai tại lung tung lẫn lộn hàng của ta â mã chu chính là hộ đình mười ba trong đội phụ trách tình báo thu thập tám đội, đội trưởng nghe vậy hiếu kỳ thăm dò nhìn lại không nhìn không biết xem xét giật mình tịch vân phi vạch tên người rõ ràng là bùi tịch bùi huyền thật vừa mới thoái vị đại đường trái phó s ạ phụ làm thịt cấp nhân vật đại đường khai quốc hoàng đế lý huyên phát tiểu t ứ c đến ngụy quốc công a cái này lang quân người này sợ là không dễ bắt mã chu đỏ mặt liếc qua đối diện thôi hiền lao tiểu tử này rất xấu vậy mà đem bùi tịch cũng ghi vào trong tình báo nói do đào hố cho tịch vân phi nhảy tịch vân phi gặp mã chu á p úng cũng hiểu rõ cái này gọi bùi tịch người chỉ sợ không đơn giản dưng một chút tịch vân phi quay đầu nhìn về thôi hiền ba người nhìn lại nói ra các ngươi bắc lăng thôi thì ở xa hà bắc đạo định châu địa giới vì sao đối với hà đông đạo tin tức cũng để ý như vậy thôi hiền phảng phất đã sớm chuẩn bị chắp tay thi lễ đắp hà đông đạo cùng hà bắc đạo vốn là khó phân kinh vị trong tộc có không ít người tại hà đông buôn bán mà trái lại cái kia hà đông người cũng tại ta hà bắc nha tịch vân phi đưa tay đánh gây hắn cười nói ra tình cảm các ngươi chính là cái này sơn trại hàng người bị hại a hàng nhái đám người hai mặt nhìn nhau bất quá thôi hiền trải qua cửa hàng rất là khôn khéo trong nháy mắt hiểu được hàng nhái hàng nghĩa lúng túng nhẹ gật đầu nói tiểu lang quân minh xét cái này hà đông đuổi thị người lấn ta bác lăng nghèo ngõ hẻm phòng ốc sơ s à i cho nên yếu nông cạn vậy mà cầm chính bọn hắn phòng chế không c h ọ n vẹn hàng hóa bán tại chúng ta không dối gạt lang quân cái kia phòng chế lò than rất là nguy hiểm ta hà đông không ít thân hảo bị hại nặng nề cái kia phòng chế lò than liên tiếp tặc nỏng nửa tháng trước càng là dẫn phát đại hỏa Thiêu chết một nhà năm i ệ n g ă n ác liệt như vậy hành vi ta thôi thì làm sao có thể ngồi yên không lý đến chương ba trăm hai mươi chín bởi vì ta có tốt hơn tịch vân phi mi tâm nhũ chặt sơn trại hắn không có ý kiến nhưng người chết sẽ không tốt kiếp trước cũng có sơn trại thảm điện thiêu chết người tin tức nhiều lần đăng báo cùng các loại hàng nhái hại người hại mình ví dụ thực tế nhưng tuyên truyền đến nhiều nhất vẫn là sơn trại mang tới sáng tạo cái mới cùng tiến bộ dù sao một thời đại chưa từng có quá trình chính là không ngừng sơn trại chỉ có tại phòng chế cùng học tập con đường lên rèn luyện tiến lên mới có thể đi ra thích hợp bản thân sáng tạo cái mới con đường điểm này tại các ngành các nghề đều là như thế ai sinh ra cũng không phải cái gì đều hiểu thiên tài người như thế nước cũng thế nhưng lò than là chính mình đưa đến thời đại này bây giờ bởi vì sơn trại lò than người chết tịch vân phi trong lòng luôn cảm thấy cách nên được hoảng mã chu thấy thế dội ra chân trái vụn trộm điểm một cái tịch vân phi m u bàn chân hai người dưới bàn tiểu động tắc không có gây nên thôi thị ba người chú ý tịch vân phi có mã chu từ bên cạnh phụ trợ thật sâu hô một hơi minh tâm kiến tính về sau đem tư liệu đưa cho mã chu nói sở dĩ sẽ xuất hiện sơn trại hoành hành tình huống kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng chúng ta sản lượng theo không kịp thị trường nhu cầu có quan hệ mã chu tán thưởng nhẹ gật đầu tỉnh táo lại tịch vân phi vẫn có thể nhìn thấy sự tình bản chất tịch vân phi quay đầu nhìn về thôi hiền nhìn lại nói ra ta biết các ngươi chuyến này tới cũng nghĩ cùng đùi thị đồng dạng đại diện hàng hóa của chúng ta bất quá ta cảm thấy chúng ta là thời điểm đổi một loại phương thức hợp tác thôi hiền nghe vậy k h ẽ giật mình tịch vân phi tiếp tục nói ra có lẽ đây chính là duyên phận các ngươi mang tới tin tức để cho ta thấy được chính mình tệ nạn nhân lực không đủ hạn chế sản lượng nếu như chúng ta có thể sản xuất ra đầy đủ sở hữu đại đường người sử dụng lò than liền không có hàng nhái chuyện gì mã trụ như có điều suy nghĩ nhìn qua tịch vân phi không có chen vào nói nhưng hắn đã biết tịch vân phi dự định quả nhiên tịch vân phi hướng thôi thì ba người hơi hơi gật đầu cười nói ra bác lăng thôi thì chính là đại đường số một thế gia nếu như từ các ngươi ra mặt chế tác l ò than tự sản từ tiêu nghĩ đến nguyện sản lượng nhất định không phải ta có thể so sánh cái này thôi h i ể n cùng đại chất tử thôi một lá nhìn nhau hai người đều là kinh nghi bất định nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ tịch vân phi hướng hai người đè ép ép tay ra hiệu bọn hắn trước chấn định lại sau đó hai trưởng giao nhau dựa vào cái b à n trầm giọng nói không dối gạt ba vị ta nội thành gần nhất một mực tại thanh lý trong thành này mật thám thôi hiền biến sắc tranh thủ thời gian liền muốn mở miệng giải thích cái gì tịch vân phi thấy thế cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt nói ra thôi chủ sự yên tâm ngươi người chẳng mấy chốc sẽ phóng xuất đối với ta nội thành vô hại người ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội thôi hiền cảm kích hướng tịch vân phi hơi hơi gật đầu hết t h ể đều không nói bên trong bởi vì hắn người chỉ là phụ trách thu thập đối thủ cạnh tranh tin tức liên quan tới tịch vân phi trong tộc còn không có minh s á t chỉ lệnh xuống tới hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội như thế một tôn đại thần d ừ n g một chút tịch vân phi tiếp tục nói ra xét thấy các ngươi bác lăng thôi thị thái độ ta dự định đem l ò than bản vay bán cho các ngươi đồng thời còn có than tổ o n g áp chế chi pháp thôi hiền phảng phất sớm co đ o á n trước kích động mà hỏi cái kia không biết ta thôi thị cần bỏ ra cái giá gì thứ ị n Vân nhìn nhìn nói, nói than. than không nổi nhiệt độ cao, liền biết phát sinh nỏng, dẫn tới thai hoa, cho nên trong lúc này gàn công nghệ h Phi Chu Chu hiểu chủ chốt, chịu phát thai hoạ, cho về tiếp lại. biết tới quay đầu mấu cao, lấy đề, độ Mã Mã trước tạc lúc lò Lò lót là lót là ý, thứ nhất. t hai ra phong khẩu miếng sắt cái này miếng sắt có thể điều tiết lò than nhiệt độ nhẹ nhàng linh hoạt thuận tiện nhưng các ngươi sợ là làm không được cho nên chúng ta sẽ vì các ngươi cung hóa một khối miếng sắt ngũ văn là đủ lò than lót đặc thù công nghệ bí phương xem như nhập cổ phần chiếm lò than phường bốn thành p h ầ n tử nói cách khác các ngươi mua bán đi một tòa lò than chúng ta muốn về thu bốn trăm văn tiền chia hoa hồng về phần các ngươi đem lò than bán đến bao nhiêu tiền một tòa chúng ta mặc kệ thôi hiền nghe xong mã chu giảng thuật ngay cả lời cũng không biết nói cái này đ ị a bánh không là bình thường lớn phải biết hà đông đạo một tòa chính phẩm lò than c ó thể là m ộ ư ơ i sâu a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại chờ bọn hắn đem lò than phường mở lò than giá cả khẳng định là muốn trở về lý tính nhưng rẻ nhất cũng không có khả năng chỉ bán một quan dù sao cái này bắc quốc ngày đông giá rét dài dòng nhà ai đều không thiếu được như thế một tòa lò đa tạ tiểu lang quân đa tạ mã chủ sự thôi hiền nhịn không được đứng dậy hướng hai người thi lễ một cái tiếp lấy hiếu kỳ hỏi cái kia than tổ h ong lại là như thế nào tịch vân phi cùng mã chu nhìn nhau cái sau cởi cầm lấy trên bàn cái kia s ắ p tài liệu nói phòng chế than tổ h ong một chén t r à một cái tiểu công mới có thể bóp ra một viên ngươi cũng đã biết có chúng ta nghiên chế ép than đá khí một chén t r à có thể ra mấy khoả than tổ hỏng tịch vân phi buồn cười nhìn về phía mã chu đây cũng là ác thú vị đi cái kia bùi thị người dùng tay nắm than tổ hỏng nhanh nhất cũng muốn một chén t r à mới có thể bóp ra một viên so sánh cùng nhau chính mình từ màn sáng lên mua ép than đá khí liền n h ư u bức đại phát thao tác đơn giản nhấn một cái thành hình một chén t r à có thể ra năm viên thôi hiền không xác định báo một cái tương đối lý tưởng số lượng dù sao một chén trà cũng bất quá mười lăm phút tả h ư u theo thôi hiền ba phút bóp ra một viên than tổ hong đã coi như là tốc độ cực hạn bất quá mã chu lại là cười tủm tìm lắc đầu dựa theo than tổ hong sản lượng tính toán nếu là công nhân quen thuộc ép than đá khí thao tác phương pháp cơ bản năm cái hô hấp liền có thể ép ra một viên hợp cách than tổ hong cổ nhân một cái hô hấp không sai biệt lắm hai giây nói cách khác mười giây liền có một viên tính một cái mã chu dù bận vận đ ung dung nói ra một chén trà nếu là phổ thông ấn than đ á công ít nhất cũng có thể ép ra sáu bảy mươi k h o ả đi nhưng theo ta được biết phường bên trong thuần t h ủ c ấn than đ á công chén trà nhỏ có thể ra trăm khoả sáu đêm đó thịt da trang bên trong phòng trà vừa mới ăn xong cơm tối tịch vân phi vểnh lên chân bắt chéo nửa tựa ở trên ghế salon nhìn xem đối diện m ộ t tử y tự tay nấu trà hương nồng hoa nhài hương trong phòng quanh quẩn hoa với cái này m ộ t tử y đặc hữu mùi thơm cơ thể bị người hoa mắt thần mê thư thư phục phục uống một ngụm mục tử y nấu xong trà hoa nhài tịch vân phi nhịn không được len lén liếc một chút mục tử y tư thái nhìn ta làm gì mục tử y tức giận sờ sờ gò má gần nhất cơm nước quá tốt mặt tròn không ít tịch vân phi cười ha ha nói ngươi gần nhất có phải hay không lại mập mục tử y nghe vậy trong lòng căng thẳng vội vàng nghiêng thân thể để bộ mặt đường còn càng hoàn mỹ hơn một chút sau đó ấp úng nói ra không không có a vì sao có câu hỏi này tịch vân phi lắc đầu cười không nói chỉ là nhìn qua mục tử y tấm kia duy mỹ dung nhan tuyệt thế nhưng trong lòng thì không lắm bình tĩnh rõ ràng chính là trở nên béo nếu không vì cái gì trong lòng ta ngươi phân lượng càng ngày càng nặng đâu bất đắc dĩ thở dài tịch vân phi đem chén t r à thả lại trên bàn mục tử y vốn đang bởi vì tịch vân phi để ý chính mình thân thể biến hóa trong lòng đã là xấu hổ lại là kinh hỷ không nghĩ tịch vân phi đột nhiên than thở lên lập tức tâm lệnh một nửa đúng rồi nghĩa ngẫu để cho ta hỏi một chút ngươi vì cái gì đem lò than tay nghề bán cho bác lăng t ố i thị ân đương nhiên ngươi không muốn trả lời cũng không quan hệ dù sao ta cũng chính là chuyển một lời mục tử y cầm lấy ấm trả lại giúp tịch vân phi thêm một chén tịch vân phi lắc đầu bám lấy cái c ầ m trực câu câu nhìn chằm chằm mục tử y t r e o k ẹ o nói ta chính là nghị ác tâm một phen chúng ta vị kia vĩ đại hoàng đế bệ hạ dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u m à mục tử y rõ ràng thần s ắ c siết chặt thật đát tiểu nại âm là chuyện gì xảy ra đây tịch vân phi có chút ngoại ý muốn nhìn xem một từ y ỉa thật đúng là một vị bảo tàng nữ h à i a Dạ, chủ yếu vẫn là bởi vì ta có tốt hơn chỉ là lọ than ta vốn là trứng mắt chương ba trăm ba mươi hai mươi tám đại đoạt h i ê n g hôm sau trung sơn b ắ t lộ kế thang trước tấm gương về sau tháng này đủ số tiêu phí đại rút thưởng lại đem khởi động ban đầu tịch vân phi là muốn cầm ra nước hoa cùng xà bông thơm làm sao hiện tại nước hoa bởi vì t ồ n lương không đủ còn không có biện pháp sản xuất hàng loạt s à bông thơm lại bởi vì nào đó hạng kế hoạch không tốt sớm như vậy liền lấy ra đến mặt thị trái lo phải nghĩ hôm qua từ thôi t h ị nơi đó biết được sơn trại sự kiện dẫn dắt hắn sơn trại vốn là công nghệ nghiên cứu khoa học tiến bộ phải qua đường chính mình lười nhác làm nghiên cứu phát minh sao không để người khác thử một chút nghĩ thông suốt khớp nối tịch vân phi trực tiếp xuất ra mười chiếc đôi tám đại đòn khiêng đến làm r ú t thưởng lúc này trung sơn bắc lộ mậu dịch cửa đại sảnh tịch vân phi thuần thục đạp trên đôi tám đại đoạt kiêng tại nguyên chỗ đánh lấy vòng vòng bên cạnh m ộ c t ử y y a biểu tỷ lý thanh nhi còn có lý vân thường lưu kiếm đỉnh t r ờ nữ trong mắt buốc lên kim tinh tịch vân phi sau lưng đại ca tịch quân mãi còn có tiết vạn triệt cùng mã chu thì là run run rẩy rẩy đi theo mặc dù vừa mới học cưới xe nhưng cái này mới lạ xuất hành công cụ cũng không tính khó học tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt tuy là vũ phu xuất thần học lại còn không có mã chu cái này thư sinh yếu đối nhanh chỉ gặp mã chu một cái chết thẳng c ẳ n g trực tiếp vượt qua hai người bọn họ cưới đến tịch vân phi bên người lang quân cái này xe đạp có thể hay không trước bán ta một cỗ trực tiếp từ ta tiền công bên trong chuột còn đi tịch vân phi không nghĩ tới g i a hỏa này như thế trượn nhìn hắn cơi đến tứ bình bất ổn yên lòng mới đáp không cần p h i ề n thoái như vậy hai chúng ta còn khách khí cái gì quay đầu đi trang tử ta có một cỗ tinh xảo hơn xe đạp đưa ngươi cái này đôi tám đại đòn khiêng vẫn là xấu xí một chút h ắ c h ắ c mã chu nhanh người ba mươi tuổi khó được lộ ra tiểu hài tâm tính hướng tịch vân phi cảm kích nhẹ gật đầu dưới chân phát lực liền hướng về phía phía trước chạy tới đám người vây xem lập tức xôn xao sợ bị mã chu đụng vào vội vàng nhường ra một cái thông đạo mã chu vốn là có ý khoe khoang cái này đôi tám đại đòn khiêng cưới ra hơn mười mét về sau một cái rừng lại quay người cưới trở về trong đám người có nhận biết mã c h thương nhân cùng thế thân hào thế thế, tiếng nhân hào khen hay. cùng giọng lớn này gia cao Cái mới là đều đồ ngược lại là s ắ t ngược ngoài lợi khí, nhẹ nhàng lợi lại là đạp đi ra khí, mạng h thể vạch ra thật xa, hơn h liền nữa n có ra xa, k ô có âm t h a ngội h c ũ n sẽ sự, không khô, châu thậm chí thanh phân phiên phước. chủ nuôi giống ngựa đồng dạng cần nấng nước đi tiểu quả đều mạng bất Mã m lý và xin hỏi cái này vật mà có thể là lang quân mới nghiên chế đồ vật mã chủ cố ý dừng ở trong đám người cho mọi người điều tra cơ hội nghe được có người đến hỏi Mã Chu cười ha hà nhẹ g là ậ、so、trong đám người một trận ồn ào truyền ra chọc cho càng nhiều người tụ lại tới tiếp lấy lại có người cao giọng hỏi cái kia không biết giá bán bao nhiêu nếu là cùng cái kia bảo kính lấy ra rút thưởng chúng ta sợ là lại không có cơ hội mã chu quay đầu nhìn về hắn nhìn lại thấy là sóc phương bản địa một cái tiểu thế gia đích công tử hướng hắn chắp tay thi lễ nói chu m i n h lần này có thể yên tâm cửa ải cuối năm cũng chính là năm nay cuối cùng một ngày nhà ta lang quân hội đơn độc xuất ra tám mươi tám đài xe đạp cùng các vị trung tương thịnh yến cửa ải cuối năm đám người hai mặt nhìn nhau mã chu thừa cơ tuyên truyền nói ba mươi tết ngày đó tức buổi trưa bắt đầu đến trong đêm giờ tý kết thúc nhà ta lang quân sẽ ở nội thành yến đình phường tổ chức Tết Tiếc Tối Tiến Xuân Liên Hoan đám ì Đình n Phường、Thết、Xuân Liên Hoan người nghị luận ở Mỹ, mã chu ép ép tay, cất cao giọng nói, Tiến Phường đã là trước đó nhạn về phường, về phần、Thết、Xuân Liên Hoan ngày mai liền sẽ có tương quan thông h Thấy Chu ép ép trước Tết Tiếc Tối tay, cất Tết Tiếc Tối, là mọi mai cao ấm Mã đã đè đó có về về sẽ o gián tiếp ra, ọ i người có chợ thể tự hành đến phiên chợ nhìn đến n Đám qua. gật ư ờ i g đầu gật đầu đem mã chu nói tới ghi tạc trong lòng ngày mai khẳng định phải đi chợ bán rau nhìn xem thông cáo bất quá trước mắt bọn hắn càng để ý mã chu tọa hạ đôi tám đại đoạt khiêng mã chu vặn vẹo vốn éo chung s e k e n phát ra êm t hai đinh đinh âm thanh ra hiệu người phía trước để cái nói À đúng cái này xe đạp cũng cùng giống như tấm gương có thể xếp hàng dùng thử các vị nếu là có hứng thú có thể đến gian hàng báo danh sáu mậu dịch đại sảnh lầu bà sân thượng mã chu cầm một bản bút ký vẻ mặt tươi cười đi đến tịch vân phi sau lưng tịch vân phi hướng hắn hơi hơi gật đầu nhìn xem trên đường phố bị cố ý vòng ra trên đất trống mấy cái cẩm y ngọc b à o thân hảo cưới đôi tám đại khiêng s i ê u s i ê u vẹo vẹo vòng quanh vòng vòng mỗi người đều cười đến cùng hải tử trang diện rất là khôi hài mã chu thăm dò nhìn thoáng qua gặp trật tự hiện trường coi như ngay ngắn mở miệng nói lang quân đây là từng cái trong tiệm đưa tới mới nhất bảng báo cáo vẹn vẹn giờ tị một canh giờ lượng giao dịch liền đạt tới hai vạn sáu n g à n sâu bốn trăm hai mươi sáu văn tiền phá lần trước tấm gương đại gấp rút ghi chép tịch vân phi hướng hắn tùy ý khoát tay háo nói về sau những thứ này số liệu không cần nói cho ta ngươi mới là nội thành này đại chủ quản ngươi cảm thấy thật thuận tiện nếu là có cái gì chuyện không giải quyết được lại tới tìm ta là được mã chu lạnh nhạt túi người hành lễ dừng một chút mở miệng nói còn có một chuyện ừng t h ị c h vân phi hướng hắn nhìn tới mã chu nhìn thoáng qua tiếng người huyên náo đường phố đưa lô thai nói như lang quân sở liệu cái kia bùi khanh tới hơn nữa không chỉ là hắn lần này tới rất nhiều người liền ngay cả hôm qua rời đi thôi chủ sự cũng tự mình đến muốn gặp lang quân một mặt tịch vân phi sớm có đoán trước dù sao xe đạp mị lực là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản tưởng tượng một chút tại cái này dựa vào xe ngựa xe bò xe lửa xuất hành thời đại đột nhiên có người cưới một cỗ không giống bình thường xe đạp ghé qua tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa kia là phong quang đến mức nào phải biết tiếp trước những năm bảy mươi tám mươi nông thôn cái này đôi tám đại đòn khiêng có thể là kết hôn tam đại kiện một trong a tịch vân phi theo thói quen nâng cằm lên n h é o n h é o cằm nói thất đại thế ra mỗi loại đưa một cô đi về phần bùi thị d ừ n g một chút tịch vân phi rất là ác thú vị nói ra để bùi khánh cầm hoàng kim ngọc thạch đến mua dù sao bọn hắn sơn trại lò than cũng không ít kiếm mã chu nghe vậy khoe miệng dưng nhẹ xem ra tịch vân phi đối với bùi thị phỏng chế lò than cùng than tổ ong sự tình vẫn như cũ nhớ mãi không quên a cũng tốt l i ê n để bùi thị ra điểm huyết mã chu ghi lại về sau trực tiếp quay người rời đi mã chu sau khi đi tịch vân phi vị lan can quan sát đường phố nhìn thấy huyên náo trong đám người không ít người đều là đối với đôi tám đại đòn khiêng lộ ra kinh diễm t h ầ n sắc tịch vân phi cảm thấy cái đồ chơi này xem như cầm đúng rồi xe đạp chế tạo liên quan đến rất nhiều gen đúc công nghệ cùng vật lý thương thức mặc dù hắn hiểu nhưng thời đại này người không nhất định giải có đài này đôi tám đại khiêng vỡ lòng nghĩ đến những thủ đoạn kia cao mình đám thợ thủ công nhất định sẽ có chỗ xúc động tịch vân phi hai tay vào ngực nếu là thời đại này công tượng có thể tự hành đánh hạ ổ trục bi cùng cao su nan đề cái kia cũng tốt sơn trại đi có bản lĩnh ngươi lại sơn trại tốt nhất là đem ta lấy ra đồ vật đều sơn trại ra tạch tạch tạch Chú thích, liên quan tới cao su nước ta tân cương địa khu thường gặp cỏ cao su chính là chủ yếu nguyên liệu cũng không cần từ châu mỹ đưa vào cây cao su cùng ngân nhở cây cúc đương nhiên có ánh sáng mà tại mua chút hạt giống cũng là có thể bình cười gì vậy cười đến như thế gian tà xoẹ ấu ngao ba ca ngươi liền không thể điểm nhẹ mà tịch vân phi kêu đau một tiếng không cần quay đầu lại cũng biết dám như thế không kiêng nghể gì cả gõ chính mình ngoại trừ đại ca tịch quân mãi không có người khác quay đầu tức giận trận nhìn nhìn đại ca một chút mở miệng hỏi bác trinh sự tỉnh chuẩn bị đến thế nào ngươi còn có rảnh rỗi chạy nơi này đến góp thú tịch quân mãi hai tay vào ngực nhìn xuống đường phố nói đều chuẩn bị xong tạ lao để cho ta tới hỏi một chút ngươi cụ thể lúc nào xuất phát chương ba trăm ba mươi mốt xuất t r i n h định quân phường nguyên đột quyết phương thị hiện hộ đ ỉ n h thứ mười một đội t r ú chỗ tịch vân phi không nghĩ tới tạ ánh đăng nhanh như vậy liền làm xong xuất chinh sóc phương tây thành chuẩn bị nguyên bản hắn còn tưởng rằng không có cái mười ngày nửa tháng khẳng định xuất phát không được bây giờ tính toán trước sau bất quá năm ngày cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện đi vào định quân phường lớn như vậy phường thị cơ bản không có kiến trúc duy nhất một tòa vẫn là tịch vân phi dùng để cất giữ súng ống đạn được nhà kho n h ị lang ngươi xem như tới nhanh cầm mấy phát đạn dược ra để lão phu đùa dỡn một chút lý tính lao tiểu tử này gần nhất cũng mỗi ngày vốn tại định quân phường đối với cái kia cựu tám sắc là yêu thích không đ ô n g tay tịch vân phi hướng hắn chắp tay thi lễ trở tay liền từ trong tay h á o xuất ra mười mấy viên đạn đến đưa cho lý tĩnh bất đắc dĩ t r e o k ẹ o nói lý thúc nếu là giúp ta luyện binh cũng như thế chịu khó liền tốt ngài đây là điển hình cầm chỗ tốt không kiếm sống mà a lý tính xấu hổ cười một tiếng chỉ vào cách đó không xa ngay tại nhanh chóng biến hóa đội hình năm ngàn thiết kỵ nói có chiếu đang xuất tay lão phu lại đến chính là dư thừa ngươi lại nhìn cái này năm ngàn người chúng đã đã có thành tựu tịch vân phi đi tới gần vị lan can hướng bên trong giáo trường nhìn lại năm ngàn người đại đội liệt phi thường rung động bất quá bởi vì là nhìn thẳng tịch vân phi chỉ có thể nhìn thấy đại khái hành quân hàng dọc tuyến tịch vân phi hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù không có hậu thế duyệt binh nghi thức chỉnh tề như vậy nhưng so với a tam ca xe gắn máy đội hiển nhiên hùng vĩ nhiều dạy trận trên đài cao tạ ánh đăng cùng tiết vạn triệt cũng nhìn thấy tịch vân phi thay thế tạ ánh đăng đem tinh kỳ giao cho tiết vạn triệt để hắn tiếp tục chỉ huy trận hình biến hóa chính mình thì là quay người hướng tịch vân phi ba người đi tới ta nói nhị lang a ngươi cái này không tử tê a Cái nếu à thành, vào là là nào y cựu chỉ cấp cái cùng cái che cho con đem du côn, bằng không thì cũng sẽ không đi ngóa cương cựu có cái thích. dựa đều du tám sát ta trí một Tạ thì trại tám sát, tướng ánh đem sẽ phối phối. không không nghĩa khí phương. không hội không bao ngóa kia địa đội đội đội đời đăng đi Đối đại người người loại giảng với vốn bằng n gì không phải lý t ĩ n h do thân phận hạn chế xấu hổ chờ nhân tố hắn cũng nghĩ đến cho tịch vân phi mang một chi binh mã tối thiểu nhất có thể trước tiên nắm giữ tân tiến nhất quân sự trang bị ha ha tạ lão ngài an tâm chớ vội tịch vân phi hướng tạ ánh đăng chắp tay thi lễ đến cổ đại cái này chào hỏi phương thức đều văn nhã rất nhiều mọi thứ đều giảng cứu một cái lễ chữ tạ ánh đăng gật đầu nhữ mày nói ngươi hãy nói n g h e một chút dù sao hôm nay không cho lão phu phối tề nhị trăm thanh cựu tám s á c cái này binh hừ hừ tịch vân phi tức giận hướng trên đài cao tiết vạn triệt nhìn lại tiểu tử này khẳng định đem nguyên gia đ ì n h đội phúc lợi đãi ngộ bại lộ cho tạ ánh đăng nếu không l á o tiểu tử này cũng không đến mức hôm nay mới phản ứng được bất quá cũng không thể trách tịch vân phi bất công cái kia hai trăm gia đ ì n h đội xem như sớm nhất đi theo hạ câu thôn vào sinh ra tử l á o hỏa kế mà không thương hắn nhóm thương ai người nha luôn có cái thất tình lục dục trong lòng cái kia cân đòn ai đem đến mình nghĩ nghĩ tịch vân phi chỉ có thể thỏa hiệp nói bổ đủ hai trăm là không có vấn đề bất quá không phải hiện tại ba tạ ánh đăng cùng lý tĩnh hai mặt nhìn nhau tịch vân phi tiếp lấy nói ra ngày mai giờ m a u xuất phát xuất trinh sóc phương thành tây tịch vân phi nhết miệng lên hướng hai người cười hắc hắc lấy ra một cái đánh cược hiệp nghị lắc lư tạ ánh đăng nếu là ngày mai trực tiếp đánh xuống sóc phương thành tây ta làm chủ cho ngài bổ năm trăm đêm trễ một ngày thiếu một trăm nếu là sau năm ngày mới đánh xuống sóc phương thành tây vậy liền không có ý tứ h i ệ n nhiên cái này năm ngàn người còn chưa xưng có được tốt như vậy trang bị cái này tạ ánh đăng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được năm ngàn người đánh xuống sóc phương thành tây vẫn là một ngày thời gian nghĩ như thế nào cái này nếu như đổi trước kia với hắn mà nói đơn giản như thiên phương dạ đàm dù sao đừng nói năm ngàn người chính là năm vạn người không có nhất định ngưu lược bố chi cùng tiếp viện bổ sung hắn cũng không dám nói có thể đặt xuống tới có thể là ta ánh đăng đột nhiên ý thức được trước mặt mình còn có một tôn đại thần cũng không phải nói lý tĩnh vị này quân thần mà là nói tịch vân phi cái này dị loại lúc trước tịch vân phi bằng vào hai trăm gia đ ì n h đội ngạnh s i n h s i n h tại một ngày một đêm bên trong cầm xuống sóc phương đông thành người đây có thể tin dù sao kết quả chính là dạng này tịch vân phi không chỉ có cầm xuống sóc phương đông thành còn hợp nhất nguyên sóc phương đông thành đại bộ phận quân coi giữ cho nên tạ ánh đăng không dám phản bác a cái này mặt mo sợ không nhịn được cũng không thể nói chúng ta một cái kinh nghiệm x a trường lao tướng mang theo so tiểu tử ngươi nhiều hai mươi lăm lần binh lực còn bắt không được ngang nhau lớn nhỏ sóc phương thành tây a không cửa nhiều mất mặt từ a ngu ngơ nửa ngày tạ ánh đăng đột nhiên cảm giác sau lưng bên hông xiết chặt quay đầu nhìn lại lại là lý t ĩ n h g i a hỏa này đang hướng hắn nháy mắt ra hiệu có hy vọng tạ ánh đăng thấy thế vui mừng quay đầu trực tiếp ô quyền nói nhị lang xem trọng chính là nhiều nhất ba ngày cái này sóc phương thành tây lão phu liền có thể giúp ngươi cầm xuống vừa mới lý t ĩ n h con mắt t r ư ớ c ba lần hẳn là chỉ ba ngày a sáu sáng sớm hôm sau giờ mao đang trời đông ra rét thời tiết sáu giờ sắc trời còn rất là ảm đạm sóc phương đông thành cửa thanh bắc hai phiến mộc chế đại môn vang lên cổ xưa kít đá âm thanh bị người hợp lực đẩy ra thủ cửa thành thống lĩnh n ơ m nớp lo sợ đứng sau lưng lý tĩnh trong lòng tắc lưới nội thành thủ đoạn đồng thời cũng đối tịch vân phi cùng lý tĩnh quan hệ biểu thị hiếu kỳ lý t ĩ n h bên cạnh thân tịch vân phi một thân lông chồn tre phủ nghiêm nghiêm thật thật cái này sáng sớm ngoài trời quả thực thanh lánh ngẫm lại vẫn là bốn tại trong phòng dễ chịu k u k u lý t ĩ n h đẩy tịch vân phi một thanh chỉ vào cửa thành đã hoàn thành đội ngũ năm n g h n thiết kỵ cùng tạ ánh đăng tịch vân phi hiểu ý đi đến đội ngũ trước mặt nghĩ nghĩ những cái kia thổ đến bỏ đi động viên từ liền không nói vẫn là đến điểm bây giờ đi các vị lần này bắc trinh ta chỉ có một cái yêu cầu chính là các ngươi toàn viên không tổn hao gì trở về trong mắt của ta đây mới là lớn nhất thắng lợi thế nào cảm động đi tịch vân phi cười hắc hắc đáng tiếc không ai dám cười mặt khác đâu hôm qua ta với các ngươi đội trưởng nói xong liên quan tới năm trăm đêm chín mươi tám k tiền đặt cược nghĩ đến các ngươi cũng biết vừa dứt lời năm ngàn người chúng đột nhiên có chút sao đ ộ n g ba tạ ánh đăng bất mãn dương lên roi ngựa hung hăng rơi kích mặt đất nhìn xem trong nháy mắt khôi phục kiên lặng đội ngũ tịch vân phi hài lòng nhẹ gật đầu nói ngoại trừ cái này tiền đặt cược đâu ta tư nhân lại ban thưởng mỗi người các ngươi một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương điều kiện tiên quyết là các ngươi thắng lợi trở về hoa giống nhìn xem nhảy cấm hoan hô đám người tịch vân phi hướng mặt lộ vẻ bất mãn c h i sắc tạ ánh đăng nịch ngậm nháy nháy mắt cùng âm u đầy tử khí xuất trinh tịch vân phi càng muốn nhìn hơn đến dạng này tinh thần diện mạo hơn nữa mặc dù mặt ngoài là tạ ánh đăng mang theo cái này năm ngàn người xuất trinh sóc phương thành tây nhưng tịch vân phi cũng không k i n h thường ngay tại tối hôm qua đại ca tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt đã mang theo hộ đình một đội cùng đội hai người cũng chính là nguyên hai trăm gia đinh đội từ mật đạo xuất hành hướng sóc phương thành tây tiến lên nghĩ đến lúc này bọn hắn đã thuận lợi lẫn vào trong thành tịch vân phi suy nghĩ nửa ngày hướng tạ ánh đăng nhìn lại dặn dò nếu là đánh lâu không xong tạ lao không cần lo lắng chỉ cần chờ trong thành có khói đặc c u ầ n c u ộ n lại công có thể làm ít công to người tạ ánh đăng người giả thành tinh trong nháy mắt liền nghe ra tịch vân phi nói bóng gió xem ra tiểu tử này là đối với cái này sóc phương thành tây nhất định phải được a chương ba trăm ba mươi hai lập lại c h i ê u cũ s ó phương tây thành nam thành môn vương đại truy lần nữa trở lại t r ố n cũ làm hộ đình thứ sáu đội đội trưởng vương đại truy rất là chân quý hành động lần này hôm nay qua đi hắn liền muốn làm tốt chính mình bản chức nhiệm vụ chuyên môn phụ trách tịch ra trang thường ngày hộ vệ có thể nói đoạt lấy sóc phương tây thành là nguyên gia đ ì n h đội hai trăm người một lần cuối cùng hợp tác đưa ra qua thông thương văn điệp về sau binh lính thủ thành không có bất kỳ cái gì làm khó dễ đem vương đại truy bọn người bỏ vào có lần trước đưa tấm gương làm nền bây giờ vương đại truy tại sóc phương tây thành cũng coi là như cá g ặ p nước mang theo giả trang thành thương nhân tịch quân mãi bọn người vương đại truy thẳng đến quốc cưu ra dương khải p h ụ thượng có thể là để vương đại truy n g o ạ i ý muốn chính là dương khải vậy mà đi xa nhà lên tiếng hỏi đi hướng về sau vương đại truy một mặt bất đắc dĩ tình cảm lao tiểu tử kia là cầm lưu ly bảo châu lấy lòng người đột q u t đi dương khải không tại vậy chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ tịch quân mãi đối với sóc phương tây thành chưa quen thuộc chỉ có thể nghe vương đại truy đề nghị vương đại truy suy nghĩ nửa ngày chỉ vào cách đó không xa một tòa tòa nhà lớn nói có thể mang chúng ta tiến cung người không chỉ dương khải một cái nơi đó chính là lương quốc một vị khác đại tướng phùng đoan tòa nhà chúng ta đem đồ vật hiện lên cho hắn cũng giống như nhau phùng đoan tịch quân mãi mi tâm n h ă n lại hắn đột nhiên nhớ tới tịch vân phi đã từng nói nói c k lương quốc có khả năng nhất bị chiêu hàng người có bốn cái một cái là đã bị ta giết lương lạc nhân mặt khác ba cái phân biệt gọi tân lão nhi cùng phùng đoan vậy còn có một cái đâu còn có một cái đã hàng chính là lý thúc lý chính bảo a tịch quân m ã i không biết tịch vân phi vì cái gì khẳng định như vậy hai người kêu hội đầu hàng nhưng bây giờ tân lão nhi đã bị bọn hắn nhốt tại trong lao chịu tội duy nhất có thể đột phá giống như chỉ có cái này phùng đoan xem ra chỉ có thể lập lại chiêu cũ tịch quân m ã i hướng vương đại truy nhìn lại nói đi trước điều tra thêm cái này phùng đoan có nhược điểm gì còn có dưới trướng h ắ n quân lực cùng bố trí phương vị giờ t h ị n chúng ta tại khách sạn tụ hợp bàn lại chúng gia đình nhìn nhau ánh mắt giao thoa ở giữa đã phân tốt công gặp bọn gia đình ai đi đường đấy tịch quân mãi nhìn qua phùng đoàn phủ tướng quân suy nghĩ xuất thần cùng lúc đó sóc phương tây thành cửa thành đông tiết vạn triệt mang theo đội hai người đồng dạng giả trang hành t h ư ờ n g cũng thuận lợi lẫn vào trong thành đội trưởng người nhìn tiết vạn triệt sau lưng có người chỉ vào cách đó không xa một gian lương hành nói chúng ta có phải hay không từ những thứ này lương hành tới tay tìm hiểu nguồn gốc t r a ra sóc phương tây thành kho lúa phân bố tiết vạn triệt liếc qua cái kia lương hành lắc đầu nói không cần phiền thoái như vậy túi nước thùng nước mương nước kho lúa xung quanh nhất định có cái này ba món đồ đại lượng phân bố các ngươi chỉ cần tìm cái này manh mối tìm là được các đội viên nhẹ gật đầu như thế cái biện pháp tốt kho lúa sợ nhất hỏa hoạn có chút để phòng tại chưa xảy ra thủ đoạn mới bình thường nhất tiết vạn triệt sửa sang lại cổ áo trầm giọng dặn dò chúng ta đội hai nhiệm vụ là tại đánh lâu không xong tình hung dưới bị bất đắc di chọn lựa hậu chiêu các ngươi ngàn vạn n h ớ kỹ không có nhận được tin tức có thể không đốt lương cũng không cần đốt rõ rất tốt thán đi đi tiết vạn triệt vung tay lên số một trăm người trong nháy mắt chui vào trong thành các nơi nắm thật chặt trong ngực đạn lửa tiết vạn triệt quay đầu nhìn về đã bắt đầu ra quẩy dân chúng nhìn lại những người này còn không biết tại mảnh này nhìn như an bình tường hòa bình tĩnh lại bọn hắn sắp đứng trước không biết sợ hai đã lặng yên mà tới ai hy vọng tạ lao thủ đoạn có thể cao minh một điểm đi tốt nhất là chớ tổn thương người bình thường tính mệnh tiết vạn triệt yếu ớt thở dài nhấc chân liền hướng một chỗ quả vặt cửa hàng đi đến thơm nước dê canh khơi gợi lên hắn thèm trùng sáu giờ thì khoảng cách tạ ánh đăng đại quân đến còn có hai canh giờ ngươi nói là cái này phùng đoan thích cờ bạc thịt quân mãi mi tâm cao lại đây coi như là cái gì nhược điểm vốn còn muốn lập lại chiêu cũ xem ra quyết định không có dễ dàng như vậy cái này phùng đoan không giống lý chính bảo lý chính bảo chịu vì thủ hạ binh sĩ tính mệnh tình nguyện làm nô cái này phùng đoan sợ là không có như vậy thiện tâm lại là thích cờ bạc thích cờ bạc người cơ hồ không có mấy cái có lương tâm a khách sạn đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong tịch quân mãi kéo lấy cái cảm suy nghĩ thật lâu nói bây giờ sợ là không trông cậy được vào hắn tùy tiện để hắn mang bọn ta tiến cung sợ cũng là không thể nào dừng một chút tịch quân mãi hướng vương đại truy nhìn lại nói ngoại trừ dương khải ngươi lần trước vào thành còn tiếp xúc qua ai vương đại truy m i tâm nhân lại v ò đầu bức thai nửa khắc đột nhiên hai mắt sáng lên ta đưa tấm gương cùng xà bông thơm cho lương sư đâu ngày thứ hai có cái gọi thịnh dùng nữ quan đi tìm ta nói là cái gì tân quý phi người ta lúc ấy chỉ lo l ử a gạt dương khải dây bỏ cũng liền không để ý không biết bây giờ còn liền không liên hệ được nàng tịch quân mãi hai mắt sáng rõ vội vàng nói cái kia nữ quan có thể từng lưu lại tin tức như thế nào mới có thể tìm tới nàng vương đại truy nhẹ gật đầu nói nàng nói nếu như ta còn có cái gì đồ tốt có thể đến mở xa nhà tìm nàng t ì một m cái gọi thịnh thống lĩnh người báo nàng tục danh là đủ tịch quân mãi hai tay vào ngực nếu như hắn không có đoán sai cái này cái gọi là tần quy phi hẳn là cái kia t ầ n láo nhi thân tỷ vương nguyên lão gia hỏa kia tại trong lao càng phát ra biến thái bây giờ được tịch vân phi trao quyền cơ cái hồ đem trong lao sở hữu tù phạm thẩm đem đều trong tù từng lao lần lượn sở vừa ấ n lần, cái kêu tân láo nhi cũng không ngoại Cũng quân một mãi tịch t láo lệ. cái bởi kêu vậy, nghĩ đến đây tịch quân mãi từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù ngọc phù này vốn là tân lão nhi vật tùy thần tịch quân mãi mang ở trên người cũng là lo trước khỏi họa không nghĩ tới thật đúng là dùng tới đại truy ngươi mang theo cái đồ chơi này đi tìm cái kia nữ quan để nàng dẫn kiến chúng ta đi gặp tân quý phi nếu là nàng không theo ngươi liền luyện chuyển ám chỉ nàng tân lão nhi trên tay chúng ta sống hay chết tất cả nàng một ý niệm vương đại truy kinh ngạc tiếp nhận ngọc phủ gánh thầm nghĩ nếu là cái kia nữ quan trực tiếp đi bẩm báo lương sư đô đâu vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là bại lộ đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng sẽ có p h i ề n phức tịch quân mãi lắc đầu không cần lo lắng cho dù nàng đi bẩm báo lương sư đô chúng ta cũng có biện pháp thoát thân không phải huống hồ, hồ mục đích của chúng ta vốn là nhiễu loạn trong thành trật tự cũng không xung đột hơn nữa từ tân lão nhi tình báo đến xem cái này tân huỳnh nhi hẳn không phải là tuyệt tình người đây chính là nàng tại thế thân nhân duy nhất ta không tin nàng hội không để ý tân lão nhi sinh tử cùng đại nàng mười mấy tuổi lương sư đô đồng sinh cộng tử vương đại truy nhẹ gật đầu nói như vậy cũng thế tuy nói thiên địa quân thân sư nhưng phần lớn người vẫn là đem thân tình đặt ở vị thứ nhất chân chính có thể làm được một lòng vì nước người cuối cùng không có mấy cái hơn nữa từ trên tình báo đến xem cái kia tân huỳnh nhi vẫn là điển hình đỡ đệ ma vậy được nếu như thế ta liền đi cái kia hoàng cung đi một chuyến bất quá ta đề nghị các ngươi phân tán đến cái kia mở xa nhà phụ cận miễn cho kế hoạch thất bại bị lương sư đ ô người tận diện ha ha vương đại truy mặc dù là đang nói đùa nhưng nói cũng đúng tình hình thực tế như cái kia tân huỳnh nhi thật không để ý đệ đệ sinh tử khăng khăng cáo chi lương sư đô tình hình thực tế vậy bọn hắn có ngốc hồ hồ trốn ở chỗ này thật là có khả năng bị người tận diệt tịch quân mãi gật đầu gật đầu ngươi yên tâm đi chúng ta còn không có ngốc như vậy nếu không phải muốn dùng cái giá thấp nhất đánh hạ sóc phương tây thành cầm xuống địa phương quỷ quái này cũng chính là trường trăm khỏa lôi hỏa sự tình ha ha ha chúng gia đình nghe vậy thoải mái cười ha hả tịch quân mãi nói không sai chỉ là sóc phương tây thành bọn hắn cũng không để vào mắt sở dĩ như thế cẩn thận từng ly từng tí đơn giản là lo lắng đến dân chúng trong thành an nguy mà thôi chương ba trăm ba mươi ba ngươi bất nhân ta bất nghĩa giờ tin bậy khắc sóc phương tây thành k h ô n dương cung tân huỳnh nhi làm lương sư đô sùng ái nhất phi tử hai ngày này lại là mặt t ủ mày chau mặc dù mấy ngày trước đây vừa mới được câu yếm tấm gương cùng hưng gì, nhưng hôm qua mật thám đến báo dương quốc cậu đạt được không biết tên bí bảo muốn tiến về đột quyết cùng hiệt lợi đại khả hãn thông gia nếu để cho hoàng hậu chi nữ thành công gả cho đột quyết thái tử a sử na điệp la chi đến lúc đó dương hoàng hậu nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó nàng nói không hoảng hốt là giả đêm qua nàng mới cố ý thiết tiến ly dán lương sư đô cùng dương thị nói bọn hắn được bảo vật vậy mà không hề nghĩ tới hiến cho lương sư đô ngược lại đi lấy lòng người đột quyết cái này căn bản là t u ổ i t r ò ra bên ngoài ngoặt nước phủ xa chạy ngược ruộng người ngoài nhà đáng tiếc lương sư đô nghe nói về sau không chỉ có không có khen nàng chấp ngôn có công ngược lại nói nàng lòng dạ nhỏ mọn theo lương sư đô mình n ữ nhi có thể gả cho đột quyết thái tử đây chính là thiên đại hỷ sự nếu là việc này có thể thành hắn còn muốn hôn tự mình dương quốc cậu khoe thành tích mới là há có trách phạt lý lẽ Mục, mới móc làm mừng một môn lúc cũng là lương sư đô nữ nhi Nhân gia quốc cứu việc có trách tội đạo lý, còn ước chuyện càng càng cái đắc cuối cùng còn không phải không nói trước chúc Tân tới, tự tiền túi tốt, tội tốt tốt Tân trong khuất, bất thật thân Nhân đâu. Huỳnh Nhi này nhớ Hoàng nữ nhi, không lương nữ nhi nha. lương nơi nào như nhiều Huỳnh Nhi này lòng không không nói lương lên hậu phải hủy phải gia lại là lý, là leo vậy đạo gì đô đô đô sư sư sư ra vừa ra. dĩ, tân huỳnh nhi hủy khuất ba ba ngay cả cơm đều ăn không vô nghĩ thầm vợ chồng hôn lại c h u n g quy là so r a kém huynh đệ tỷ mỗi thân nếu là nhà mình lao nhi tại nhất định sẽ ý n g h ĩ nghĩ cách ngăn cản dương quốc cầu nhớ tới đệ đệ tân lão nhi tân huỳnh nhi lại là t ừ n g đợt than thở cái này mắt thấy đều muốn cửa h ải cuối năm đệ đệ mình vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có chiếu đại thần trong triều phỏng đoán đã là giữ nhiều lãnh ít ngay tại tân huỳnh nhi hoang mang lo sợ ngăn n g ụ m chuyên trách vì nàng từ dân gian thu nạp kỳ vật ma ma vội vã cuống cuồng tìm tới nương, nương ngài ư ơ n n g mau nhìn xem đây có phải hay không là quốc cứu gia tùy t h ầ n ngọc phủ lao nô mơ hồ có mấy phần ấn tượng nhưng là không dám xác định tân huỳnh nhi t r ợ t một cái đứng lên nhìn thấy ma ma trong tay ngọc phù về sau dọa đến người đều cử chỉ điên rồ nửa ngày ngọc phù này lao nhi ngọc phù làm sao lại trong tay ngươi tân huỳnh nhi khẩn trương thanh âm đều cao tám độ cái kêu ma ma dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất nói nương nương có chỗ không biết ngọc phù này cũng không phải là lao nô tìm tới mà là trước đó cái kia đưa tấm gương cùng hương di đại đường thương nhân đưa tới bọn hắn còn nói tân huỳnh nhi trong lòng bay lên một cố dự cảm không tốt ngẩng đầu hướng phục vụ nha hoàn nhìn lại nha hoàn kia thức thời lập tức bẩm lui tả hữu trong phòng chỉ còn tân huỳnh nhi cùng cái kia nữ quan hai người mau nói nhà ta láo nhi thế nào gặp tân huỳnh nhi mắt thử một n ư ớ c ma ma nơm nớp lo sợ đem vương đại truy lời nhắn nhủ lời nói không sót một chữ thuật lại một lần lạch cạch tân huỳnh nhi nghe xong cả kinh trực tiếp ngồi liệt mềm trên giường cầm trong tay ngọc phù thần sắc bất định đè nén không khí để ma ma trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình vừa mới nói lời ma ma biết có người để mắt tới lương quốc để mắt tới lương sư đô ngay tại ma ma n g n g đầu muốn đi xem một chút giữ im lặng tân huỳnh nhi lúc chỉ cảm thấy trước mắt lãnh quang lóe lên nương nương. túi đầu nhìn xem trên ngực cắm tinh xảo trôi đao ma ma khó có thể tin hướng tân huỳnh nhi nhìn lại vài chục năm tình cảm nói không có liền không có hình tượng nhất c h u y ệ n sóc phương tây thành nơi nào đó chân cửa hàng tiết vạn triệt đang tựa ở trên bệ cửa sổ nhìn xem người đến người đi đường phố ngẩn người sau lưng thỉnh thoảng có gia đình trở về báo tin theo bọn gia đình lục xoát phạm vì chậm rãi trải rộng ra sóc phương tây thành sở hữu kho lúa vị trí cũng bị tiết vạn triệt khắp nơi ghi t ạ c trong tim giờ thìn vừa qua khỏi cửa tiệm đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc tiết vạn triệt ngẩng đầu nhìn lại hướng đi tới vương đại truy kinh ngạc nói các ngươi thành công vương đại truy tại hắn đối diện bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống cười nói ra đội trưởng để cho ta tới nói cho ngươi kho lúa có thể không cần đốt đi tiết vạn triệt nghe vậy âm thầm thở dài một hơi đốt lương bức hàng chỉ là hậu chiêu nếu là tịch quân mãi kế hoạch thành công lương quốc khoảnh khắc t ă n g n dã cái này tay hậu chiêu tự nhiên là có thể vứt bỏ không cần đốt lương thuận tiện cái này thời đại đốt lương nhưng là muốn bị thiên khiển ha ha hai người nhìn nhau cười một tiếng lúc này lại có gia đình chạy c h ầ m vào đội trưởng mười một đội người đã đến ưng tử câu dựa theo hành quân tốc độ đúng giờ ngọ hẳn là có thể đến cửa thành khiêu chiến tiết vạn triệt nghe vậy hơi hơi gật đầu quay đầu nhìn về vương đại truy nói ra tạ lao nhân mã bên trên sắp đến chúng ta cũng phải bắt gấp mới được dừng một chút nói tiếp đã đại lang đã thuận lợi chui vào hoàng cung vậy chúng ta liền đem này cẩu thí lương quốc tam công cũng k h ô n g chế lại đến lúc đó toàn bộ lương quốc rắn mất đầu liền chỉ ó t ể tự sụp đổ. Vương đại Truy gật đầu xác nhận, từ trong xuất một tốc Tây thành mặt ngực sụp phần cấp phương phẳng phân đổ. Đại đầu địa đồ, đồ Vương nhận, chính bản ra ra xác sóc c h ra, mở dê bố. là vào phía trên hai nơi phương cách vương đại truy mở miệng nói ra hai vị phó xạ liền giao cho các ngươi đội hai đi ta mang theo một đội còn lại năm mươi người đi đem phùng đoan bắt giữ như thế văn võ đều là rắn mất đầu tạ lao công thành hẳn là càng thêm thuận lợi tiết vạn triệt gật đầu tiếp nhận ra dê tường tận xem xét nửa ngày nói cũng tốt Cái cuối cùng chúng chia thời giờ, chúng ta chia ra hành động. ta ra lương quốc hoàng cung không dương cung tịch quân mãi không nghĩ tới chính mình thuận lợi như vậy liền xâm nhập vào cung trong trước mắt cách lương sư đô cũng bất quá là cách nhau một bức tường tại hắn đối diện phong vận vẫn còn tân huỳnh nhi tất nhiên là đối với hắn trợn mắt nhìn nhưng tân huỳnh nhi biết đệ đệ mình tính mệnh còn tại người trước mặt trên tay cho nên nên cũng không dám thật trách cứ trước buổi trưa đem lương sư đô hẹn đến nơi này nếu là ngươi có thể làm được tân đệ đệ a hai người nửa đời sau vinh hoa làm là càng đảm một chủ Tịch bình thời, vinh phu phần không thiếu. bảo đệ đệ đồng đệ đời ngươi yên ngươi người vô sự, tỉ quý, q mãi đi t h ẳ n vấn gian đoán chừng ánh đăng dẫn g vào cấp đề, đ trước mắt thời gian cấp bách, tạ bách, ầ u đội h ẳ n là lập tức liền p tức sóc muốn đến h ư ơ nhi g Tây t à n Tân Hình n h trong lòng x i ế t chặt vừa mới nóng vội đệ đệ an nguy mơ mơ hồ hồ đem những thứ này kẻ xấu thả tiền đến nhưng hôm nay thật muốn nàng đối với mình trượng phu xuất thủ nói thật nơi này trong lòng vẫn là có chút không thôi nếu là phái người âm thầm cáo chi lương sư đô để hắn phái người đem chúng ta bắt giữ dùng để đổi lấy đệ đệ ngươi tân l á o nhi chi mệnh hẳn có thể được ha ha quý phi nương nương nếu là thật sự nghĩ như vậy tịch mỗ lại là còn coi thường hơn ngươi ngay tại tân huỳnh nhi do dự thời điểm tịch quân mãi nói thẳng ra trong nội tâm nàng ý nghĩ không sai tân huỳnh nhi xác thực có nghĩ như vậy qua nhưng là tịch quân mãi lời kế tiếp để nàng biết mình đã không có đường rút lui còn xin quý phi nương nương nghĩ thông suốt không nói trước lương sư đ â u có thể hay không bắt giữ chúng ta coi như bắt giữ hắn hôm nay lương quốc cũng tránh không khỏi diệt quốc vận mệnh đến lúc đó ngươi cũng không còn là quý phi đệ đệ ngươi tân lão nhi vẫn như cũ là tù nhân hơn nữa ta nghe nói cái kia dương quốc cậu đã leo lên đột quyết ta xử na thị quan hệ sau này coi như lương quốc y tồn ngươi cuộc sống sau này sợ là cũng không dễ chịu a tân huỳnh nhi t h e o lông mày đ ạ i nhau tịch quân mãi nói chúng nàng chuyện lo lắng nhất nhớ tới tối hôm qua lương sư đô mừng rỡ bộ dáng tân huỳnh nhi chính là một trận hoảng sợ nếu là thật sự để hoàng hậu c h i nữ đến đột q u y ế t làm tới thái tử phi chính mình tháng ngày sợ là cũng muốn chấm dứt tân huỳnh nhi khẽ cắn răng cũng tốt ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa chương ba trăm ba mươi b ố cuộc chiến này đánh như thế nào sóc phương tây thành bên trong gia đình đội người đều đâu vào đấy thi hành cố định kế hoạch tới gần buổi trưa nam thành môn ngụm hai đạo phi kỵ cấp tốc hướng cửa thành chạy tới địch tập địch tập ba hai đạo phi kỵ chính là bảo vệ sóc phương tuần phòng trinh sát tạ ánh đ ă n g dẫn đầu năm ngàn người thanh thế thật lớn hướng sóc phương tây thành quần quận mà tới ở xa mười dặm có hơn tuần phòng trinh sát liền thấy nhánh đại quân này đáng tiếc đối phương chính là thiết kỵ ngay tại phi kỵ đến sóc phương tây t h à n h ngăn ngụm khoảng cách cửa thành hai dặm không đến một chỗ trên sườn núi tạ ánh đ ă n g dẫn năm ngàn thiết kỵ đồng dạng khó khăn làm đến nếu không phải tạ ánh đ ă n g không muốn xông vào trong thành loạn giết vô tội bọn hắn vừa mới liền trực tiếp vượt qua cái kia hai tên trinh sát giết hắn lương sư đô một trở tay không kịp mắt thấy cửa thành bị người trung điệp đóng lại tạ ánh đang rủ bận vận ung dung hướng sau lưng phất phất tay thương quân phó quan đưa tới một bộ kính viễn vọng một lỗ xuyên t h ấ u qua kính viễn vọng tạ ánh đang đem trên đầu thành bố phòng thấy nhất thanh nhị sở cái này xóc phương tây thành đơn mặt tường thành tiếp cận sáu giảm dài không có kính viễn vọng dĩ vãng là không nhìn thấy xa như vậy tại tạ ánh đang trong tầm mắt trên đầu thành hôn loạn huyền náo hình tượng rõ mồn một trước mắt thật sự là một đám mù cá chạch cái này lương sư đô mấy năm không gặp thật sự là càng sống càng trở về ngay cả cái thành phòng chỉnh quân đều như thế không chịu nổi k i n h thường đem kính v i ệ n vọng buông xuống tạ ánh đăng ngẩng đầu nhìn thời giờ chính mình vẫn là đến sớm một chút cũng không biết đại lang bọn hắn ám thủ chuẩn bị xong chưa tạ ánh đăng vung tay lên năm ngàn thiết kỵ cấp tốc xuất ra lương khô đ ỡ đói cho ăn đồng thời nuôi tọa hạ con ngựa làm trước khi chiến đấu một lần cuối cùng trình đốn có người đưa tới một phần khẩu phần lương thực tạ ánh đ ă n g đưa tay tiếp nhận nhìn xem trên tay ăn mặn làm phối hợp hộp cơm k h ỏ e mắt t r ự c nhảy khi nào đánh trận cùng đặc biệt nương chơi xuân bình thường tiểu xảo trong hộp cơm có một ô cơm một ô thanh sơ một ô r a u hẹ trứng trắng một ô đốt vịt coi như bình thường tại thành vệ sở ăn cơm cũng bất quá như thế đi tạ ánh đ ă n g bất đắc dĩ thở dài cái này tịch vân phi bản sự khác không có loẹ loẹt ngược lại là cứ vậy mà làm một đồng lớn nếu là trong ba ngày chưa bắt lại sóc phương tây thành sợ là không muốn lương sư đô xuất thủ chính mình cái này năm ngàn người chính mình liền muốn chết đói ở chỗ này đơn giản sau khi ăn cơm xong tạ ánh đăng mỹ mỹ r ỗ i cái lưng mệt mỏi tiếp nhận kính viễn vọng lại nhìn lại là trong lòng điểm khả nghi cái này lương sư đô làm cái quỷ gì tại sao lâu như vậy còn không có xuất hiện tạ ánh đăng mi tâm cao lại chẳng lẽ đại lang bọn hắn cái gọi là ám thủ đúng là tạ ánh đăng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ liên quan tới gia đình đội kế hoạch hắn là hoàn toàn không biết nhưng nếu như lương sư đô chưa từng xuất hiện cùng bọn hắn có quan hệ cái kia được rồi đã lương sư đô không có ra mặt vậy chúng ta trước hết cho hắn đến cái ra vài phủ đầu im lặng thở dài tạ ánh đang quay đầu nhìn về đội ngũ nhìn lại các binh s ĩ đã cơm nước xong xuôi con mắt ba ba nhìn xem hắn tạ ánh đang hướng đội ngũ hô ra cắt liên n ộ ở đ ầ u vừa dứt lời trong đội ngũ mười chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra xe ngựa tại nguyên chỗ quay đầu dùng đôi xe đối sóc phương tây thành xôn xao các binh sĩ đem đắp lên trên xe miếng vải đèn s ố c lên mười chiếc ngân quang lóng lánh ra cắt liên nô dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ lúc này lại có binh sĩ mang lên đến từng d ư ơ n g mũi tên tạ ánh đăng đi tới gần cầm qua một cây đã sửa chữa lại trường tiễn chỉ gặp cái kia mũi tên vị trí không chỉ có sắc bén bó mũi tên còn có một trường tiểu xảo tam trảo k i ế m sắt bám vào bó mũi tên bên tạ ánh đăng sau lưng một sĩ binh đưa ra một cái g ư ơ n g nhỏ thận trọng mở ra bên trong là tám k h ỏ a sắp xếp chỉnh tề lôi hỏa tạ ánh đăng tự tay đem một viên lôi hỏa lắp đặt tại kìm sắt bên trên lớn nhỏ vừa vặn dù sao cũng là lượng thân định chế cái càng đi đến một khung g i a cắt liên nỗ trước binh sĩ đã đem nỏ lên dây cung đem gắn thêm lôi hỏa mũi tên để lên sau tạ ánh đăng điều chỉnh g i a cắt liên nô góc độ đem nó hiện lên bốn mươi lăm độ nhắm ngay xa xa sóc phương tây thành mặt khác chín chức cũng có binh sĩ như thế thao tác động tác đều nhịp phảng phất tập luyện qua vô số lần 6. lúc này sóc phương tây thành nam thành trên tường hai tên thủ cửa thành thống lĩnh gấp như kiến b ò trên chảo nóng không biết làm sao trông mong nhìn hoàng cung phương hướng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này đại đường người đều đánh tới cửa nhà bệ hạ làm sao còn chưa tới bố phòng không chỉ là bệ hạ phùng tướng quân cũng là a tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sẽ không phải lại đi sòng bạc đi thống lĩnh vẹn vẹn chỉ là thủ vệ cửa thành thiên tướng đối với bài binh bố trận căn bản là nhất khiếu bất thông lúc này trong lòng hoảng đến ép một cái đối diện tạ ánh đăng dẫn đầu năm ngàn thiết kỵ trong mắt bọn hắn đúng là như thiên quân vạn mã đột kích sinh không nổi nửa điểm mang binh phản kích suy nghĩ l i ê n tại bọn hắn không biết làm sao ngăn ngụn chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến từng đợt liên tiếp không ngừng chầm đủ có binh sĩ hô lớn công thành đối diện công thành hai tên thống lĩnh vội vàng quay đầu nhìn về dưới thân nhìn lại lúc này mới phát hiện không biết lúc nào mười cái dài một trượng trường thương thẳng tắp cắm ở tường thành bên trong Thấy đối phương chỉ là ném mạnh trường thương, thời thở tại thành thuận tiện, phương chỉ mạnh nghĩ chỉ hoách, hai như nhẹ nhàng Chỉ không phải hiện đối đến đồng người ném gần cần công là là ra. quy dưới ẫ n không tới, bọn hắn cũng không n đầu h có tới, biết làm như thế thể trầm tính không hắn nào an còn bọn bài à. ba. đợi lại. Có là, Dầm dầm dầm ư thân một vòng dạy đặc tiếng nổ tung truyền đến l i ê n liên thành đầu cũng là chấn động kịch liệt hai người trực tiếp bị chấn động đến lảo đảo ngã xuống đất thất kinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản tại trước mặt bọn hắn không thể phá vỡ vôi vỡ tường thành vậy mà cấp tốc dạn nước ra tất tiếng sổ xoát tốt không ngừng có đất đá từ phía trên r ớ t xuống hai người dọa đến vội vàng về sau b ỏ đi ầm ầm chỉ gặp bọn họ nguyên bản đứng thẳng địa phương trực tiếp là cả khối lún lăn xuống đất đá trút xuống phía dưới chỉ là trong n g á y mắt tường thành liền thiếu một đạo lỗ hồng lớn hai người lòng vẫn còn sợ hãi thăm dò nhìn lại lúng tường thành trực tiếp bị tạc ra một cái dốc đứng nếu là lúc này đại quân đột kích không khác cửa thành mở rộng sợ hai hướng nơi xa tạ ánh đ ă n g trô dốc núi nhìn lại hai người sinh lòng khiếp ý đã sợ vỡ mật nếu là vừa mới cái kia từng cây trường thương trực tiếp rơi vào trên đầu thành vậy mình nhưng còn có đường sống chạy không chỉ là ai mở miệng trước trên đầu thành nguyên bản liền rắn mất đầu đám binh sĩ gần như đồng thời vung ra chân hướng đầu bậc thang chạy tới hai dằm địa ngoại trên sườn núi tạ ánh đ ă n g đối với cải tạo qua r a cắt liên nô hết sức hài lòng dơ kính viễn vọng cười ha hả nhìn xem chỗ kia tưởng thành chậm rãi lún hình thành sân lên dốc cái này lôi hỏa quả nhiên là công thành lợi khí phối hợp ra cắt liên nô đáng sợ tầm bán cơ hồ khó giải tạ ánh đăng trong lòng cười nở hoa không nghĩ tới sinh thời còn có thể dùng bực này lợi khí công thành thật sự là thật đáng mừng a có thể là còn không đợi tạ ánh đăng kịp phản ứng thông qua kính viễn vọng một bộ buồn cười hình tượng để hắn trợn mắt h ố t mồm vẹn vẹn chén trà nhỏ không đến nguyên bản còn có mấy ngàn người nam thành trên tường trong nháy mắt không có một hai c ặ c c ặ c c ặ c ba kính viễn vọng góc trên bên phải vài con quạ đen chậm rãi bay qua cái này cuộc chiến này còn thế nào đánh hành quân đánh trận mấy chục năm to to nhỏ nhỏ trải qua vô số trận chiến dịch tự nhận là kinh nghiệm phong phú tạ ánh đăng lúc này cũng muốn chết lặng bỏ thành đầu hàng người không phải là không có nhưng chạy như thế triệt đề thật sự là lần thứ nhất gặp ách tạ ánh đăng để ống n h o m xuống có chút không xác định hướng sau lưng bọn kỵ binh nói ra hay là chúng ta trực tiếp lên thành tường nhìn xem ba chương ba trăm ba mươi lăm bắt ba ba không thành bị c á n nửa canh giờ trước sóc phương tây thành đại lương hoàng cung thảo luận chính sự điện vàng son lộng lây trong đại sảnh hai t ò a l ò than đang cháy mạnh sôi trào hơi nước cùng khô r á o không khí hỏa vừa vặn tưới n h u ẩ n bị dùng lửa đốt làm làn da trên thủ vị ngồi xếp bằng lương sư đô mi tâm nhũ chặt hai tay tức giận tới mức phát run lương sư đô trước mặt bàn bên trên là vừa vặn đưa tới mật báo phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy tân quý phi đại đường thích khách trở chữ làm nhất quốc tri quân lương sư đô không có khả năng ngay cả mình nhà tiến và o ngoại nhân cũng không biết ngay tại tân huỳnh nhi tự nhận là kín không kẽ hở đem tịch quân mãi bọn người mang vào hoàng cung đồng thời chỗ tối bảo vệ hoàng thành mật vệ cũng đã đem tin tức đưa đến lương sư đô trong tay lương sư đô trước mặt bạn thân lão thái dám t r ò n g mắt nhắm lại Nghĩ h t ầ mình cái cung độc、đại. Cũng không biết cái cây cung Cái chính cũng đại. biết Nhi kia sai, đại người vi, tội. này này Dương nhà không này Tân Huỳnh gân dựng vụn tên đại đường người để vào trong.、Cái、này rõ ràng ý đồ bất chính hành vi, vô luận như thế nào cũng là trọng là là mà vào là vậy hậu Thị thế sau sợ một trộm bất đem để đồ vô b rõ ý ngồi xếp bằng lương sư đô ra sức v ô mặt bàn khẩu khí rất là tiết hận thở dài cái này tân huỳnh nhi thật sự là hồ đồ lao thái dám liếc qua lương sư đô trong lòng không khỏi lưỡi l ư ớ i nhìn lương sư đô thái độ này nếu không phải cái kia chính tân huỳnh nhi tìm đ ư ờ n g chết về sau địa vị khẳng định không chỉ như thế lương sư đô đối với tân huỳnh nhi sung ái đã là yêu chiều không rõ tình trạng bây giờ lương sư đô đã minh xác biết được tân huỳnh nhi bên trong thông ngoại địch sự thật lại vẫn là do dự bất định hung ác không hạ tâm đến lập tức triệu tập cấm vệ tiến về cầm nã những cái kia lẫn vào hoàng cung tặc tử có thể thấy được lương sư đô đối với tân huỳnh nhi vẫn còn có chút chờ mong cùng không bỏ có thể cho dù tân huỳnh nhi là bị tặc nhân áp chế người này trung quy là nàng mang vào trong cung tới cái này tội vô luận như thế nào cũng đào thoát không rơi lão thái g i á m mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm quy củ chính là quy củ dù là lương sư đô lại yêu nàng cũng không được đúng lúc này ngoài cửa đi tới một tiểu cung nữ bệ hạ quý phi nương nương làm ngài thích ă n nhất mức táo bánh ngọt nghĩ m ờ i bệ hạ di giá k h ô n dương cùng một lần tới lương sư đô cùng lão thái g i á m nhìn nhau trong lòng đều đối với tân huỳnh nhi là thất vọng đến cực điểm ngay tại lương sư đô thần sắc gầm tình bất định thời điểm lao thái dám đứng dậy đầu tiên là hướng cái kia báo tin tiểu cung nữ nói ra trở về bẩm báo nương nương bậy hạ lập tức đi tới tiểu cung nữ không nghi ngờ gì cung kính nhẹ gật đầu liền xoay người lại phục mệnh có thể là t i ể u cung nữ rời đi không lâu binh binh bang bang lương sư đô tức hổn hển đem bàn bên trên bút mực giấy nghiêng ném loạn một mạch không nghĩ tới cái kia tân huỳnh nhi vậy mà thật như thế t u y ệ t nếu là bị người áp chế chẳng lẽ liền không thể để cung nữ vụng trộm báo tin để cho mình phái người tiến đến nghĩ cách cứu viện lão thái g i á m vội vàng đi đến lương sư đô bên cạnh thần đưa tay vô vỗ lương sư đô hơi hơi còng xuống phía sau lưng k h u y ê n lơn bậy hạ long thể quan trọng à cũng may cấm vệ sớm biết được những tặc nhân kia động tĩnh bây giờ bọn hắn bất quá là cá trong c h ậ u không đủ gây sợ về phần tân quý phi bậy hạ là cao quý nhất quốc tri quân cái này toàn bộ đòn r ô n g trăm vạn con dân chẳng lẽ còn tìm không ra một cái tốt hơn nữ tử đến nha bậy hạ như thế tức giận lại là không đáng lương sư đô cũng là không phải thật sự khí tân huỳnh nhi như thế nào như thế nào chỉ là khí chính mình những năm này nỗ lực đều cho an bạch nhãn lang vì lấy lòng tân huỳnh nhi lương sư đô thậm chí ngay cả chính cung hoàng hậu đều chẳng muốn phản ứng có thể nói mười phần liếm cẩu vì để cho tân quý phi cao hứng còn đem nàng cái kia chỉ có một chút cái rung của thất phu đệ đệ nâng lên c h ấ n quốc đại tướng quân vị trí liếm cẩu nhất thời thoải mái cả nhà hỏa tăng tràng nói chính là hắn có ai không lương sư đô lúc này mà là thật nổi giận ngoài cửa thủ vệ thống lĩnh cấm vệ sớm đã kính cẩn chờ đợi đã lâu lương sư đô ngẩng đầu nghiêm nghị quát lập tức phái người vòng vây khôn dương cung chấm muốn đích thân đi chiếu cố những cái kia không sợ chết tặc nhân thống l ĩ n h cấm vệ mi tâm nhân lại hắn muốn cho lương sư đô an tâm lưu tại nơi này chờ đợi tin tức chớ có đặt mình vào nguy hiểm có thể là vừa muốn mở miệng lại phát hiện lường sư đô bên cạnh lao t h a i giám hướng hắn khẽ lắc đầu thống linh cấm vệ n g ẩ n người lập tức thoải mái nhà mình bà nương thông đồng ngoại địch cho mình bà hố đổi lại chính mình cũng nhất định phải đi hiện trường đánh đối phương mặt huống chi từ trên tình báo nhìn tiến vào khôn dương cung thích khách chỉ có chỉ là năm mươi sáu mươi người căn bản không đủ gây sợ nghĩ thông suốt điểm ấy thống linh cấm vệ chắp tay rời đi không bao lâu hai ngàn cấm vệ quân trực tiếp đem khôn dương cung vây chật như nêm tối lương sư đô đến khôn dương cung thời điểm lại còn gặp chính cung nương nương dương thị từ dương thị một bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong lương sư đô thấy được ba ba ba bàn tay thô đang dùng lực phiến mặt mình đã nói với ngươi rồi hồ ly tình kia sùng không được ngươi l ệ c h không tin hiện tại biết lao nương như thế nào dụng tâm lương khổ đi mặc dù dương hoàng hậu không nói ra miệng nhưng là lương sư đô cảm thấy nàng giờ phút này trong lòng nhất định là nghĩ như vậy lúc này thống linh cấm vệ tiến lên đón chỉ vào đại môn đóng chặt khôn dương cung nói bệ hạ t ặ c tử cỗ trong điện phải t r ă n g cường công lương sư đô mi tâm cao lại không thèm để ý đến đây bỏ đá xuống giếng dương hoàng hậu đi đến viện từ trước nhìn xem cửa sổ đóng chặt khôn dương cung thầm nghĩ khởi từng tại nơi này cùng tân huỳnh nhi ở giữa từng ly từng t í ai cái này một tiếng thở dài là lương sư đô đối với tân huỳnh nhi yêu a thống linh cấm vệ khỏe mắt giật giật đều đặc biệt nương lúc này còn tại hồ cái gì tình yêu nam nữ cái kia tân huỳnh nhi mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không tới hại nước hại dân tình trạng a khu khu lương sư đô sửa sang lại c ú ố n họng hướng đại điện cất cao giọng nói tặc tử ở đâu còn không ra thuốc thủ chịu c h ó i trang diện một lần rất là xấu hổ lương sư đô đỏ lên mặt mo hướng thống lĩnh cấm vệ nhìn lại những tặc nhân kia thật ở bên trong thống lĩnh cấm vệ vội vàng gật đầu gật đầu xác thực đều ở bên trong bọn hắn trở ra liền không có trở ra vi thần nguyện với trên n g cổ đầu người đảm bảo có lẽ là tịch quân mãi nhìn xem thống lĩnh cấm vệ đáng thương bắt người đầu đảm bảo cái gì căn bản không cần thiết ngay tại thống lĩnh cấm vệ vừa dứt lời ngăn ngụm phanh phanh phanh vài tiếng bén nhọn nổ đùng thanh â m từ khôn dương cung bên trong chuyền đến đón lấy liền nghe đến sau lưng bảo vệ cấm vệ bên trong đột nhiên có mấy người ngã xuống đất thanh â m chuyển đến thống lĩnh cấm vệ cũng coi như trung tâm vội vàng ngăn ở lương sư đô trước mặt quay đầu nhìn về ngã xuống đất thủ hạ nhìn lại chỉ gặp những người kia trên c h á n một cái to bằng ngón tay l ô máu nhìn thấy mà giật mình mấy tên cấm vệ chết không nhắm mắt trợn tròn mắt trong mắt đều là vẻ mờ mịt bọn hắn đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết hộ giá hộ giá lao thái g i á m dọa đến hô to lên tiếng đây hết thệ đều quá đột nhiên người đến cùng là thế nào chết còn có cái kia vài tiếng dị hưởng lại là cái gì ở đây không có ai biết liền ngay cả lương sư đô cũng là ngu ngơ tại chỗ đúng lúc này kita k h ô n dương cung chính điện đại môn bị người từ bên trong đẩy ra tịch quân m ạ i dẫn theo một thanh chín mươi tám k đi theo phía sau mấy cái gia đình nhìn xem trong sân tràn đầy cấm vệ lộ ra khinh thường cười nhạo tiếp theo hướng cầm đầu lương sư đô nhìn lại đường đường nhất quốc tri quân lúc này cũng bất quá là một bộ trong lòng run sợ nhu nhược thần sắc tịch quân mãi sau lưng hai tên gia đình g ơ lên trong tay chín mươi tám k n h ắ m chuẩn lương sư đô hai tay bắn một phát chương ba trăm ba mươi sáu chạy trốn chết hai tiếng tiếng nổ đùng đoàn vang lên lương sư đô ứng thanh ngã xuống to lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn hai tay từ khuỵu tay chỗ tận gốc kéo đức mà hai viên đạn thế đi không giảm xuyên thấu khuỵu tay về sau lại đánh chúng vào lương sư đô đứng phía sau hai tên cấm vệ đ u ổ i như thế dùng mình hình tượng liền phát sinh ở trước mắt mình cơ hồ tất cả mọi người lui về sau bốn năm bước không có người không sợ chết tất cả mọi người sợ kế tiếp bị đánh c h ú n g người chính là mình trong đó chạy nhanh nhất thuộc về sang đây xem náo nhiệt dương hoàng hậu mặc dù tận mắt nhìn thấy nhà mình phu quân mất đi hai tay n ằ m trên mặt đất đau đến chết đi sống lại nhưng cầu sinh dục vọng để nàng trước tiên lựa chọn tự vệ trên trận một đám cấm vệ gặp hoàng hậu đều chạy lại cúi đầu hướng cái kia hai cái đ u ổ i bị đánh trúng đồng bạn nhìn lại cấm vệ nhóm nhìn nhau cơ h ộ i không có quá nhiều do dự d ầ m d ầ m đi theo dương hoàng hậu chạy sạch sành xanh trên trận duy hai còn lại chính là thống lĩnh cấm vệ còn có đã sợ thẻ ra quần lao thái giám không phải bọn hắn không muốn chạy mà là tịch quân mua sau lưng hai cái gia đình đã đem họng súng nhắm ngay mi tâm của bọn họ thống linh cấm vệ coi như vũ dũng hưu tâm rút ra bội đào phản kích ngươi lại cử động một chút thử một chút t h ị h quân mua lạnh leo thanh âm t r u y ề n đến bình lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàn t r u y ề n đến chỉ gặp nguyên bản nơm nớp lo sợ lao thái giám trực tiếp ngã về phía sau thống linh cấm vệ lông tơ chắc dựng thẳng quay đầu nhìn lại lao thái giám hơi mở hai mắt ở giữa thình lình cũng là một cái đấm máu kỳ dị vết thương chính r a bên ngoài liệt liệt buốc lên đỏ trắng chi vật chết được quá t h ẳ n rồi c h ầ m rãi đem trèo tại trên chuôi đao để tay dưới thống linh cấm vệ biết đối phương muốn mình chết bất quá là động một chút cái kia kỳ quái cây gậy mà thôi bây giờ còn cùng mình rông dài h i ệ n nhiên là bởi vì chính mình còn có giá trị lợi dụng tịch quân mua gặp hắn từ bỏ c h ố n g lại hài lòng nhẹ gật đầu chỉ vào đau nhức ngất đi lương s ư đô nói cho ngươi nửa canh giờ đem hoàng thành thành không nếu là sau nửa canh giờ cái này hoàng thành còn có nửa người tịch h quân mua từ trong ngực xuất ra một viên lôi hỏa ngay trước thống lĩnh cấm vệ trước mặt hướng sớm nhất bị đánh chết cái kia mấy tên cấm vệ thi thể ném đi thống lĩnh cấm vệ nghi ngờ quay đầu nhìn lại vê anh thống lĩnh cấm vệ dọa đến suýt nữa tê liệt ngã xuống to lớn sóng sung kích mang theo một chút thịt nát hướng hắn đập vào mặt loại này quỷ dị hình tượng vì cái gì quen thuộc như thế chân cụt tay đứt bay tứ tung tràn diện đây là thống lĩnh cấm vệ lau mặt một cái gò má từ phía trên l â y hạ mấy khối bay tứ tung tới thịt nát cố nén hai lỗ thai vụ vụ thống linh cấm vệ cố gắng để cho mình chấn định tâm thần để đối mặt mình không biết vận mệnh các ngươi là đêm đó tập kích bất ngờ chúng ta người thống linh cấm vệ nhớ tới sóc phương đông thành cái kia từ trên trời giáng xuống kỳ quái ánh lửa nếu không phải cái kia quỷ dị lôi hỏa cải biến chiến cuộc lúc này sóc phương đông thành đã sớm thu phục tịch quân mua không có trả lời nghi vấn của hắn hướng trên mặt đất không biết sống chết lương sư đô một chỉ hạ tối hậu thư nhớ kỹ ngươi chỉ có nửa cách giờ sáu mà cùng lúc đó sóc phương thành tây lớn nhất sòng bạc bên trong bình súng vang lên qua đi một thân ảnh đứng thanh nga xuống bên sân truyền đến mảng lớn kêu sợ hãi chạy trốn thanh âm vương đại truy đem trong tay chín mươi tám c đưa cho sau l ư n g gia đình dù bận v ậ n ung dung nhìn xem đối diện dọa tê liệt lương quốc đại tướng phùng đoan đến ngươi nói thêm câu nữa muốn giết ta cả nhà thử một chút vương đại truy đem bên chân một thanh hoành đao đá phải phùng đoan trước người một mặt danh mánh nhìn xem hắn nhìn xem sáng loáng hoành đao ngay tại mình có thể đụng tay đến địa phương phung đoan lại là mồ hôi lạnh trên trán đ ưa ra lúc đầu coi là mấy cái này q u ấ y d à y mình đại sát tứ phương lưu manh chỉ là đại đường tới lăng đầu t h à n h không có nghĩ rằng đối phương một lời không hợp liền giết hai người mình mà lại đến nay hắn còn không biết đối phương là thế nào hạ thủ hai tên tùy tùng trên trán dâng trào máu tươi r ớ t một chỗ đối diện mấy người căn bản không có xuất ra cái gì binh khí chỉ là động động cây gậy trong tay liền giết mình đắc lực nhất hai tên thủ vệ phùng đoan không muốn làm cái thứ ba ngã xuống đất người các ngươi các ngươi đến cùng muốn thế nào dù sao cũng là tướng quân phùng đoan cẩn thận tránh thoát mấy cây nhắm ngay hắn chín mươi tám k ngẩng đầu hướng vương đại truy thử dò xét nói vương đại truy lắc đầu đứng dậy đi đến phùng đoan trước người không nhìn hắn phản kháng trực tiếp từ trên người hắn lấy ra một khối hổ phủ n g ư ơ i phùng đoan thấy thế hoảng hốt vừa muốn đưa tay đoạt lại hổ phủ đã thấy cái kia mấy cây gậy gỗ lại hướng hắn chỉ tới vương đại truy cười nhạo một tiếng đem hổ phù ném cho sau lương gia đình phân phó nói ngay lập tức đi thành vệ chỗ mệnh lệnh vệ sở thống lĩnh đem trong thành tất cả binh sĩ đưa đến hoàng thành trước cửa chính tập hợp gia đình tiếp nhận hổ phù thưởng thức một phen chế nhạo nhìn thoáng qua phùng đoan quay người rời đi phùng đoan gặp gia đình kia cầm hổ phù đi điều binh kể h tướng trong lòng biết không ổn nếu để cho lương sư đô biết mình hổ phù bị cướp chính mình cái này đại tướng quân vị trí không chỉ khó giữ được rất có thể sẽ còn bị ngũ mã phanh thây chém đầu cả nhà Mà lại những này kẻ xấu đòn e đem đem m tâm ma điểm, giam trong thành binh sĩ tập kết tại Thánh trước, thoái tại thời Truy trực tiếp đưa tay đem hắn đánh cho bất tỉnh. Trước tiên trí thế Hoàng đoàn loạn cho binh chẳng nghị Ngay phùng như Vương hắn đánh hắn lang quân đến, nhìn lang quân xử như thế nào lại nói. chờ là bức Đại lại, lại sĩ đưa lẽ vị. đ xử dông hoàng cung chính dương cung nội dương hoàng hậu lòng vẫn còn sợ hãi vuốt bằng p h ẳ n g bộ ngực quay đầu nhìn về ngay tại thu thập vàng bạc châu đ á u các cung nữ nhìn lại vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy trốn cái này sóc phương thành tây là không còn dám đợi chỉ có thể đi đột q u y ế tìm t đệ đệ dương khải cũng không biết cái kia lưu ly bảo châu đưa ra ngoài hay chưa nếu là đệ đệ dương khải có thể thúc đẩy hai nhà thông gia đến lúc đó mình liền có lý do hướng h i ệ t lợi lớn khả hãn mượn binh g i ế t trở lại tới mặc dù lương sư đô không biết sống chết nhưng mình nhà nhi tử ngốc thế nhưng là đảng hoàng lương quốc thái tử đúng đúng cứ làm như thế dương hoàng hậu lộ ra bệnh trạng tiểu dung khẩn trương đi qua đi lại nhớ hắn ánh nắng phục đại lương quốc mình làm hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ tráng lệ hình tượng lúc này cổng một cái lao ma ma vội vàng chạy vào không xong không xong hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g những tặc nhân kia để lưu thống linh thanh không hoàng thành muốn đem tất cả chúng ta đều đổi ra hoàng thành a ô ô ô ma ma khóc sức mướt hoang mang lo sợ nhìn về phía dương hoàng hậu đáng tiếc dương hoàng hậu đã tự thân khó đảm bảo không ngại hướng nàng phất phất tay bây giờ có thể nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay ai còn quản ngươi cái này lao bà chết sống Bất tiếp quá, ma ma lời kế tiếp để dương hoàng hậu lộ ra kinh biểu lộ. ra kia hiện nay mang cửa ta hay kinh không biểu hiện phi đi, đi Những nhân tần hướng hoàng thành cửa đi. Hoàng、hậu、nương nương, chúng ta muốn hay không đi cứu bệ hạ. Dương Hoàng hỷ theo Hậu hạ. Hậu bệ quý cứu tặc ánh mắt lóe lên một tia tinh quang mấy bước đi đến một mặt toàn thân trước gương vuốt ve trong gương mình ngày càng tang thương dung nhan yếu ớt nói ra ý của ngươi là nói hiện nay khôn dương cung bên trong tặc nhân đều đi hết sạch ma ma nơm nớp lo sợ nhẹ gật đầu đều đi hết sạch hướng hoàng thành cửa đi chương ũ n g k ô n bọn hắn còn muốn g gì. biết làm d Hoàng hậu khỏe miệng dương nhẹ, không hướng miệng dương mừng vui kìm được ba trăm ba mươi bảy chấm đại lương vong cái gì là đối với không biết sợ hãi điểm này có lẽ hậu thế bím tóc chiều có quyền lên tiếng nhất bế quan tỏa cảng ngược lại chỉ là thứ nhất ngay lúc đó bách tính khi nào được chứng kiến súng đạn chi uy liên quân tám nước một đường từ thiên tân cảng r ế t tới kinh thành quân liên hiệp đoàn nhân số ước là một mươi sáu người phân biệt là uy quân tám người quân nga bốn tám nghìn người quân anh ba n g h n người quân mỹ hai một nghìn người pháp quân tám trăm n g ư ờ i áo quân năm mươi người ý quân năm mươi ba người nói là r ế t đi vào kỳ thật căn cứ tương quan ghi chép bọn hắn là lắc ung dung đi tới dọc theo đường căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản bất quá ta cảm thấy không có ngăn cản lời nói nói có sai lầm lệ bác chẳng bằng nói có đi ngang qua nhiệt huyết chi sĩ đứng ra nhưng lại chết tại liên quân súng trường phía dưới về phần nắm giữ tương đương trình độ vũ khí trang bị quốc gia cao tầng chú kinh cấm quân nhân số bên trên song bạo liên quân còn chiếm có địa lợi bản thổ tác chiến không hậu cần vấn đề người cùng nghĩa hòa đoàn là kháng dương vũ khí trang bị cơ bản cùng liên quân không kém bao nhiêu thậm chí kinh thành cấm quân bộ phận trang bị còn tốt hơn qua liên quân nhưng cuối cùng vẫn là thảm bại cùng nói là thảm bại chẳng bằng nói là thua ở thượng tầng kẻ thống trị ý chí chống cự không mạnh quân đội chiến thuật lạc hậu không có quyết tâm quyết tử phía trên cho nên lương sư lô đổ hoàng hậu nương nương mang theo nhi tử ngốc chạy trốn tan đàn sẻng n ẽ nói ngay tại lúc này lương quốc trước sau hai cái thời không tình huống sao mà tương tự lương quốc a không đúng hiện tại lương quốc chỉ còn trên danh nghĩa hoàng thành trước cửa chính đại quảng trường tịch quân mua thản nhiên leo lên đài cao quan sát thưa thất tụ tập mà đến thành vệ quân lúc này thành vệ quân còn không biết trong hoàng cung phát sinh sự tình bọn hắn trước m ộ t k h ắ c còn tại trên tường thành cùng tạ chiếu trèo lên năm ngàn thiết kỵ ràng co thế nhưng là tạ chiếu trèo lên một vòng da cắt liên nô tê s ạ đánh nát bọn hắn pha lê tâm với lúc lúc này thành vệ chỗ từng cái thống lĩnh thu được hổ phù điều lệ tất cả mọi người coi là lương sư đô muốn chỉnh quân phản kích nhưng người nào biết Chạy tới xem xét cầm hổ phụ không phải phùng đoàn càng không phải là lương sư đô các ngươi mau nhìn trong đám người có mắt nhọn binh sĩ t r i ề u đài cao hai bên chỉ đi đám người ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện không biết lúc nào trên đài cao hai cây lương quốc tinh kỳ đúng là đổi thành hai bộ nền đỏ chữ vàng tịch chữ hồng kỳ、tịch. có người sợ hãi lên tiếng bọn hắn bọn hắn là tịch gia trang soc phương đông thành tịch gia trang người đoạn thời gian gần nhất liên quan tới sóc phương đông thành tịch gia trang đủ loại chuyện lạ còn có rực rỡ n g u ô n màu thương phẩm đồng dạng tại sóc phương tây thành lan truyền thủ vệ cửa thành binh sĩ cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy từ sóc phương đông thành đưa hàng mà đến thương đội cho nên đối với tịch gia trang đương nhiên sẽ không lạ l ắ m tịch quân mua lần theo thanh n âm nhìn lại khoe miệng có chút d ư ơ n g lên có người biết thân phận của mình kia là tốt nhất tránh khỏi còn muốn tự giới thiệu tịch quân mua không nghĩ tới nhiều r ô n g dài bởi vì đệ đệ nói qua nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chiều sau lưng gia đình nhẹ gật đầu chỉ gặp trong đó hai cái gia đình đi ra đội ngũ trong tay riêng phần mình cầm một viên lôi hỏa hướng phía cách đó không xa trên đường phố một loạt bình gốm ném qua đi ầm ầm cái hũ bay tán loạn đánh bay gốm phiến thậm chí còn đánh chúng vào mấy cái vô tội thành vệ chúng thành vệ quân dọa đến tranh thủ thời gian chạy từ phía bất quá còn không có chạy ra bao xa trên đài cao mười tên gia đình nâng tay lên bên trong chín mươi tám k trực tiếp chỉ lên trời t ề s ạ To lớn tiếng súng dọa nằm dưới đài thành vệ quân không ít người trực tiếp hai tay ôm đầu nguyên điệu nằm sấp quay đầu thận trọng c h i ề u đài cao nhìn tới tịch quân mua cất cao giọng nói không muốn chết đều đặc biệt nương cho láo tử đứng thẳng ai chạy kế tiếp ngã xuống đất chính là hán thành vệ quân nhóm nghe vậy run run rẩy rẩy đứng lên hoảng sợ nhìn qua tịch quân mua rất tốt nói nhảm ta liền không nói kể từ hôm nay cái này sóc phương tây thành liền không còn là cái gì lương quốc quốc đô mà các ngươi cũng không phải lương quốc thành vệ quân mà là ta sóc phương tịch ra trang thành vệ quân nghe rõ chưa nghe minh bạch minh bạch trên trận truyền đến yếu không thể nghe thấy tiếng đáp lại tịch quân mua mi tâm cao lại cầm qua một thanh chín mươi tám k lại là một t h ư ơ n g thương này trực tiếp nhắm chuẩn giữa sân cái nào đó binh sĩ dưới chân bàn đá xanh nhìn xem dưới chân không hiểu nổ tung bàn đá xanh k i a đáng thương binh sĩ cơ hổ dọa nước tiểu vội vàng ngẩng đầu hô to tha mạng không nghe nghe rõ về sau ta t r ư ờ n g tam chính là sóc phương tịch ra trang binh tịch quân mua hài lòng chiều người kêu nhìn lại đồng thời dù bận vận ung dung quét mắt mọi người khác tất cả cảm nhận được tịch quân mua tầm mắt thành vệ đều là run lên trong lòng tiếp lấy cơ h ộ i là bật thốt lên nghe rõ mặc dù đáp lại vẫn như cũ là thưa thớt nhưng tịch quân mua mục đích đã đạt tới bị lôi hỏa cùng chín mươi tám ca c h ấ n nhiếp thành vệ quân lúc này ngay cả phổ thông bách tính cũng không bằng nếu là thật sự có không nghe lời giết là được tịch quân mua hài lòng quay đầu nhìn về sau lưng bọn gia đình nhìn lại phân phó nói các ngươi tốc độ tổ chức những người này đi mở kho phát thóc trấn an dân chúng trong thành đúng mặc dù bọn hắn hiện tại không dám phản kháng nhưng không chừng về sau nghĩ như thế nào cho nên các ngươi tốt nhất là đem chúng ta phúc lợi đãi ngộ vô tình hay cố ý cáo chi một lần nếu là bọn họ nghe xong còn khăng khăng muốn đi cũng không quan hệ chúng ta không kém mấy người này bọn gia đình hai mặt nhìn nhau c ụ cải đại bổng mà thôi bọn hắn sớm đã thành thói quen tịch vân phi cái bao tay này đường mặc dù là bị hại nặng nề nhưng mỗi lần cầm tới lương đồng cùng các loại phúc lợi thời điểm trong lòng đối với tịch vân phi nhưng lại mang ơn đến nghĩ quỳ xuống nhận cha người a chính là mâu thuẫn như vậy sinh vật bọn gia đình lĩnh mệnh mà đi về sau tịch quân mua quay đầu nhìn về hướng cửa thành cũng không biết tạ l a o vào thành không có lần này kế hoạch quá mức thuận lợi vốn là muốn cho tạ chiếu trèo lên chủ công nhóm người mình từ bên cạnh l ự c trận thế nhưng là không nghĩ tới cái này lương sư đâu người đều như thế sợ chết còn có cái kia dương hoàng hậu ha ha chạy tập nhanh đội trưởng lương sư đô t ỉ n h tịch quân mua sau lưng có gia đình chạy chậm đến tới bẩm báo tịch quân mua kinh ngạc nhẹ gật đầu không nghĩ tới bị thương nặng như vậy g i a hỏa này còn chưa có chết nghĩ nghĩ tịch quân mua trực tiếp đi theo gia đình kia triều hoàng thành đi đến hai người một đường r ụ t ngựa phi nước đại nơi nào còn có cái gì hoàng cung đại nội không thể c ư ớ i ngựa q u ý củ chỉ là một lát lương i cái kia tại n đến hoàng thành cấm vệ thống lĩnh lúc này ngay cấm chỗ, trách cấm lúc cho vệ vệ phụ l sư đâu ô không vang vết thương. người hiện bó có phát tịch Hai q u n mùa khóc, chấm đại l ư ơ nghe vậy khẽ giật mình cố nén hai tay chuyển đến kịch liệt đau nhức âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói cái gì dương thị tiện nhân kia vậy mà vứt xuống chấm mình chạy trốn thống linh cấm vệ gật đầu gật đầu chạy đều chạy hoàng hậu chạy tới đột quyết cái khác nương nương cũng chạy trở về nhà mẹ đẻ chỉ có tân quý phi bị bắt đi không biết sống chết lương sư đ â u không nghĩ tới cái kia dương thị ác như vậy đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng cái này thật đến đại nạn lâm đầu thật đúng là đặc biệt nương bay giả nhanh lúc này thống linh cấm vệ sau lương truyền đến tịch quân mua chế nhạo âm thanh kỳ thật các ngươi hẳn là may mắn cái kia dương thị không có mang theo các ngươi cùng nhau đi chịu chết lương sư đô nhìn thấy tịch quân mua mắt thử một n ư ớ c nhịn đau ngẩng đầu chiều tịch quân mua xem ra ngươi có ý tứ gì tịch quân mua ha ha cười nói còn nhớ rõ mấy ngày trước đây có người cho ngươi đưa một chiếc gương cùng mấy chục khối hương gì sao lương sư đô không rõ ràng cho lắm tịch quân lấy lòng cười nói những món kia mà vốn là ta nhị đệ đưa cho a sử na ô đốt lễ vật chỉ là nửa đường bên trên bị nhân kiếp ngươi hiểu ý của ta không lương sư đô không đốc mồ hôi lạnh trên trán ứa ra khó có thể tin nhìn chằm chằm tịch quân mua ngần người nếu là mình hôm nay mang theo những vật kia bắt trốn đột q u y ế t cầu viện tất nhiên sẽ ở trước mặt hiện ra cật lợi lớn khả hãn mà cái kia a sử na ô đốt thế nhưng là hiệt lợi tài chính quan đến lúc đó lương sư đô trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt lúc này mới biết được nguyên lai người ta ngay cả mình đường lui đều phong kín chương ba trăm ba mươi tám lao phu tin ngươi tích tà cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a dọc theo cái kia đạo khe leo lên thành lâu tạ ánh đăng một mặt một b ớ c lớn như vậy trên đầu thành không có một người cách đó không xa có người ép một người mặc lương quốc quân giáp binh sĩ đi tới tướng quân gia hỏa này nói thành vệ sở người đều bị triệu tập đến hoàng thành trước chẳng lẽ cái kia lương sư đô muốn đem quân lực tập trung ở nội thành đến cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tạ ánh đăng nghe vậy k h ẽ giật mình thầm nghĩ cũng có khả năng a lương sư đâu cũng coi là có mấy phần tướng tài nhân vật thu nhỏ phòng thủ phạm vi để cho mình không đánh vào được sau đó lại phái người đi đột quyết tìm cứu viện càng nghĩ càng có khả năng bất quá lúc này lại là không nội mà đi tiến đánh hoàng thành tạ ánh đang suy nghĩ nửa ngày cảm thấy vẫn là trước hết để cho người đi về hỏi hỏi tịch vân phi tương đối tốt nếu là một hồi đánh nhau mình không cẩn thận đem hoàng cung tạc bằng đến lúc đó trùng kiến cũng là một số tiền lớn tư không phải mà lại cái kia lương sư đô không biết lôi hỏa chính là chuyên đánh người nhiều địa phương bây giờ hắn đem toàn bộ binh lực tập trung ở hoàng thành đây không phải cho mình sáng tạo ra một cái tuyệt hảo b á n bia hoàn cảnh nha tạ ánh đ ă n g buồn cười vuốt vuốt chòm dâu dê một bộ nhất định phải được ngạo kiều bộ dáng báo ba chỉ là hắn còn không có cao hứng bao lâu lại có người từ dưới cổng thành chạy tới tạ ánh đ ă n g trong lòng siết chặt nên không phải lương sư đô phái binh g i ế t tới đi nhưng báo ba bẩm tướng quân hộ đình một đội phó đội trưởng đến đây truyền tống lời nhắn nói người tới sau lưng một đạo cao tráng thân ảnh đi đến đầu tường nhìn thoáng qua bị tạ ánh đăng nổ tung khe khỏe mặt giật một cái cũng không biết tu tưởng thành lại muốn tìm bao nhiêu tiền tổng đội phó đội trưởng xoắn suýt nhìn về phía tạ ánh đăng h ắ n vốn là đến cho tạ ánh đăng mở cửa thành không nghĩ tới lao đầu nhi này nóng lòng như thế mình nổ một đạo cửa ra thật sự là ha ha tạ lao tướng quân mạnh khỏe đội trưởng để cho ta tới thông chi ngài trực tiếp vào thành đồng thời thành vệ sở đã vì ngài để chống xin ngài mau chóng an bài mười một đội các huynh đệ tiếp quản thành bên trong phòng ngự tạ ánh đăng mi tâm nhân lại không quá xác định móc móc lỗ thai tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì tới bộ kia đội trưởng chỉ vào sau lưng sóc phương tây thành cung kính đáp đội trưởng để tiểu tử đến thông chi ngài cái kia lương sư đô đã bị bắt dưới dưới mắt đội trưởng ngay tại hợp nhất nguyên sóc phương tây thành thành vệ quân lúc này chính là hộ đình mười một đội tiếp quản thành phòng thời cơ tốt cái gì lương sư đô bị các ngươi bắt rồi còn có những cái kia lương quân không phải đi cần vương hộ giá là các ngươi triệu tập đến hoàng thành trước hợp nhất tạ ánh đăng trừng mắt báo mắt triều bộ kia đội trưởng cả giận nói mình cần cù chăm chỉ đi sớm về tối từ sóc phương đông thành một đường chạy đến kết quả ngay cả chín tám sắc cũng không kịp đùa dỡn một chút ngươi lại đột nhiên để cho ta lúc trước quân biến thành một cái chạy hậu cần lẽ nào lại như vậy tạ ánh đăng khí ra hỏa khí đến cùng ai mới là đến lượt trận Lao là Lao Phu mới là nhân vật được này, Lao Phu nhân chính chứ thật tiểu mới ngươi đội túi này trường Tên đây vật tử được Các ở sáu buổi trưa vừa qua khỏi chính là trong một ngày nóng nhất một canh giờ mùa đông năng âm chiếu lên trên người để tựa ở cửa sổ xe cái khác tịch vân phi buồn ngủ lang quân sắp đến mã chu vô vô tịch vân phi bả vai chỉ vào ngoài cửa sổ xe như ẩn như hiện thành khuyết nhắc nhở tịch vân phi vớt ư vớt nhập nhèm hai mắt quay đầu nhìn về mã chu cái kia một bên cửa sổ xe nhìn lại kéo dài sáu dặm dài sóc phương tây thành nam thành tường đã gần ngay trước mắt a tịch vân phi ngẩn người vội vàng rủi mắt một cái lại nhìn m ã huỳnh ta có phải hay không nhìn lầm làm sao cảm giác cửa thành cái khác tường thành thiếu một đạo lỗ hồng lớn cái này sóc phương tây thành không phải danh xưng lương quốc phồn hoa nhất đô thành nhà làm sao liên thành tường đều rách nát như vậy nát không chịu nổi mã chu nghe vậy khẽ giật mình luận thị lực hắn không có thiếu niên tịch vân phi tốt có thể là đọc quá nhiều sách cận thị quan hệ hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tường thành căn bản thấy không rõ lắm tường thành phải t r ă n g hoàn hảo lúc này ngoài xe t r u y ề n đến một trận r ồ n dập lái xe âm thanh đội xe một chiếc xe ngựa khác chạy tới cùng tịch vân phi chiếc này sánh vai cùng nhĩ lan g ngươi thấy được sao cửa thành mở ra giã xem ra tạ bá bá đã đánh hạ nam thành cửa đầu xe ngựa màn cửa bị người xốc lên lư kiếm đình một mặt ngạo kiểu triều tịch vân phi hai người trông lại chỉ vào sóc phương tây thành mặt mũi tràn đầy kích động giống như đánh xuống cửa thành người là nàng lư kiếm đình sau lưng lý vân váy một bàn tay đưa nàng lay mở triều tịch vân phi lo lắng hỏi đại lang đâu bọn hắn không phải đem qua liền xuất phát bắc thượng sao tịch vân phi triều lý vân váy khe vớt c ằ m ra hiệu nàng không cần lo lắng chỉ vào cách đó không xa sóc phương tây thành nói tẩu tử an tâm chớ vội đại ca bọn hắn trang bị tinh lương liền xem như thiên quân vạn mã cũng có thể như vào chỗ không người mà lại nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản nghĩ đến lúc này đã cùng tạ lao nội ứng ngoại hợp thuận lợi cầm xuống sóc phương tây thành mới l à lộc cộc lộc cộc nguyên bản hành xử tại trước đoàn xe mặt một chiếc xe ngựa đột nhiên chậm lại rơi tại tịch vân phi k h á c một bên xe ngựa màn cửa sốc lên bình dương công chúa phong vận vẫn còn khí khái hào hùng khuôn mặt tràn đầy vẻ không hiểu tiểu từ thúi nói xong dẫn ta tới quan chiến làm sao cái kia cửa thành không có bất kỳ ai còn có cái k i a đầu tường đều thiếu một góc nói có phải hay không là ngươi những gia đình kia làm tịch vân phi ngần người hắn cũng không biết đầu tường làm sao thiếu một góc ca không chừng là lôi hỏa nổ ra tới thế nhưng là dựa theo kế hoạch của hắn tạ ánh đăng chỉ là phụ trách dâm thanh đông kích tây người là đại ca bọn hắn mới đúng a nếu như kế hoạch thuận lợi căn bản không cần thiết nổ tường thành chẳng lẽ có biến tịch vân phi không khỏi trong lòng căng thẳng nếu là xuất hiện để tạ ánh đăng không thể không nổ tường thành tình huống vậy cũng chỉ có một cái đại ca bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc hoặc là thân hãm hiểm cảnh tạ ánh đăng không thể không nổ thành cứu người ai tịch vân phi vuốt vuốt mi tâm bị như thế nguyên một khiến cho chính mình cũng không tự tin nếu là thời đại này còn có cái gì có thể cùng hai trăm đem chín mươi tám k chống lại cũng chỉ có nhân lực chẳng lẽ cái kia lương quốc binh sĩ đều như thế hung hãn không sợ chết tịch vân phi đột nhiên cảm giác được mình xem thường cổ nhân trung nghĩa nếu là mấy ngàn người khăng khăng bảo hộ lương sư đô thật là có khả năng dùng biển người chiến thuật thuận lợi phản kích đại ca dẫn đầu hai trăm gia đình dù sao thay đạn cũng là cần thời gian chỉ cần có vài trăm người hung hãn không sợ chết vài phút liền có thể đẻ chết hai trăm cầm súng đạn gia đình can dỡ sớm biết hẳn là để đại ca bọn hắn mang mấy giấc hỏa thần tháo dạng này liền xem như mấy vạn người để lên đến đều không cần sợ vài phút đem bọn hắn cho hết đánh thành c á i sảng cái gì hỏa thần tháo tịch vân phi ngay tại hối hận chớ điện không biết lúc nào bình dương công chúa nửa người đã nhô ra ngoài cửa sổ gương mặt xinh đẹp tiến tới trước mặt hắn dị s ắ c liên tục nhìn xem tịch vân phi một bộ hiếu kỳ bảo bảo t h a m dò thần sắc bằng thêm mấy phần ngây thơ tịch vân phi trốn về sau tránh lắc đầu cười nói cửa thành đều đánh ra lỗ hổng cửa thành lại không có chúng ta người hiển nhiên là tạ lão bọn hắn đánh vào trong thành như thế thì càng không cần phải sợ tại nhỏ hẹp đường đi đối địch chín mươi tám ca cùng lôi hỏa sẽ dạy bọn hắn làm người ai ai ai ngươi đừng đổi chủ đề ngươi vừa mới nói hỏa thần pháo là cái quái gì ách tịch vân phi không nghĩ tới bình dương công chúa nhĩ lực xuất chúng như thế mình chỉ là nói thầm một tiếng đều có thể bị nàng nghe được ư tiểu gia hỏa ngươi đây là ánh mắt gì nghĩ lựa gạt tỉ tỉ đúng không tiểu t ử thúi ngươi hôm nay không nói rõ ràng cái k i a hỏa thần pháo là cái gì ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn chương ba trăm ba mươi chín sóc phương c h i chủ c ù n g nên làng quân ba sóc phương tây thành khoảnh khắc đội chủ trước hết nhất nhận được tin tức rõ ràng là những cái kia thường xuyên vãng lai sóc phương đông tây hai thành thương nhân không biết là từ nơi nào biết được tịch vân phi sắp đến sóc phương tây thành tin tức tóm lại tịch vân phi một đoàn xe lái vào thành nội trong nháy mắt cửa thành đạo hai bên đã bu đầy người tất cả mọi người tại hô to cùng nên lan quân tịch vân phi hiếu kỳ thăm dò đi xem chỉ thấy đám người bên trong không ít trước đó gặp mặt qua sóc phương bản địa thân hào thương nhân đối diện hắn mong mọi cùng trông mong còn tốt có hộ đình mười một đội các huynh đệ kéo ra chặn đường tuyến nếu không tịch vân phi thật đúng là sợ xe ngựa bị bọn hắn lật ngược đi một đoàn người thẳng tới hoàng thành cửa chính trên tường thành nguyên bản trang trí lương quốc cờ xí lúc này đã toàn bộ đổi thành nền đỏ chữ vàng tịch chữ c ờ cách đó không xa tạ ánh đang ra hỏa này ngay tại khi dễ đại ca của mình chỉ gặp tịch quân mãi cái mông đều bị đánh sưng lên mấy phần bất quá ra ngoài kính giả yêu hầu ê u lương phong đức sửng sốt u cười ha hả nhận lấy tạ ánh đang chà đạp ha, ha tạ、lao. ngài đây là có lực không chỗ làm a nửa ngày không đến liền đánh xuống cái này lớn như vậy sóc phương tây thành còn chưa đủ ngài bị liên lụy mà cùng một tên tiểu bối đưa cái gì khí bình dương công chúa rất là lưu loát nhảy xuống xe ngựa đồng thời chế nhạo tạ ánh đăng một câu tạ ánh đăng nhìn thấy công chúa cũng tới đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy có chút ủy khuất nói ra tam công chúa sợ là hiểu lầm lao phu cái này sóc phương tây thành căn bản cũng không phải là lao phu đánh xuống lao phu chính là cái chân chạy cần vụ t i lại bình dương công chúa nghe vậy nghi ngờ chỉ vào nam thành cửa nói cái kia đạo khe không phải ngài kể tác tạ ánh đăng lung túng gãi đầu một cái thành tường kia đúng là lao phu nổ tung thế nhưng là coi như lão phu không nổ nó cái này sóc phương tây thành cũng đã đổi chủ lão phu bất quá là vẽ vời thêm chuyện mà thôi ồ bình dương công chúa như có điều suy nghĩ triều tịch quân mãi cùng tịch vân phi hai anh em nhìn lại trước đó tại sóc phương đông thành thời điểm nghe một cao tím nói tịch vân phi trong vòng một đêm liền cầm xuống sóc phương đông thành còn hợp nhất lý chính bảo cùng trong thành hơn ba vạn quân coi giữ lúc ấy bình dương công chúa bệnh nặng mang theo chỉ cho là cái này tịch vân phi tất có cao nhân tương trợ thế nhưng là không phải hôm nay lại nhìn cái này tịch vân phi thật là có mấy phần bản sự ca hết thệ còn thuận lợi mà tịch vân phi thấy đại ca tịch quân mãi bình yên vô sự cảm thấy an tâm một chút tịch quân mãi chiều hắn nhẹ gật đầu nói coi như thuận lợi chính là cái kêu cầu nhật hoàng hậu vậy mà không mang theo lương sư đô cùng một chỗ bắt trốn xem như có chút không được hoàn mỹ đi tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình trước đó mình tự biên tự diễn đi cướp đoạt ta xử na ố đốt không phải là vì giá họa cho lương sư đô nha người này không có b á c thượng đ o ạ quyết còn thế nào giá họa tịch quân mai tức giận nói ra cái kia dương thị cũng là tuyệt tình người lúc ấy chúng ta đã đem lương sư đô bỏ mặc thật không nghĩ đến nàng phái người đi rời tấm gương cùng hưng gì lại đem lương sư đô cho lưu lại nói thật nữ nhân này chực chực chực cái gì nữ nhân huynh đệ hai người sau lưng một trận làn gió thơm đánh tới lý vân váy một đôi mắt v ư ợ n g trên người tịch quân mãi quét một vòng gặp hắn bình an vô sự chu cái miệng nhỏ nhằn nói mau nói cái gì nữ nhân tịch quân mãi ân a nửa ngày sợ lý vân váy hiểu lầm vội vàng đem lương sư đô hai vợ chồng tuyệt tình tiết mục lại thuật lại một lần đám người nghe qua về sau đều là thổn thức không thôi trên trận chỉ có một người thần sắc biến ảo không hiểu một đoàn người hỏi han ân cần thời điểm hai bên đường đột nhiên có đại lượng nhân viên xông tới tạ ánh đăng mi tâm nhân lại đang nguồn quát lớn hộ đình mười một đội người bỏ rơi nhiệm vụ liền gặp những cái kia vây quanh người bỗng nhiên rầm rầm một tiếng toàn bộ quỳ xuống tạ đại lao ra ban t h ư ở n g lương đại lao ra vạn an đại lao ra nhân tử bọn thảo dân vô cùng cảm kích tịch vân phi ngẩng đầu đảo mắt một vòng hoàng thành trước cửa trên đường cái không ngừng có người p h ụ phục quỳ xuống nhìn kỹ cơ hồ tất cả nhân thủ bên trong đều ôm một túi nhỏ lương thực tịch vân phi mi tâm nhân lại vội vàng đi tới gần tự mình đem một tiểu tụy lao hầu nâng đỡ không được không được đại nương ngài còn có tất cả mọi người mau d ậ y da không quỳ hấu da không quỳ hấu à. lao hầu trên người cũ nát áo vải cực kỳ không vừa vặn tịch vân phi biết cái niên đại này có một kiện quần áo mùa đông người cả nhà thay phiên xuyên sự t ì n h phát sinh lao hầu này trên người quần áo mùa đông hiển nhiên là vì để cho trẻ nhỏ vừa người cho nên mới làm được nhỏ như vậy tịch vân phi trong lòng đồ đắc hoảng cổ họng chua chua suýt nữa nghẹn nào vội vàng cởi trên người ra cầu áo choàng bao lấy lao hầu đơn bạc thân thể lao hầu mặc dù cảm động đến rơi nước mắt nhưng nào dám tiếp nhận tịch vân phi cái này thân ra cầu thấy thế liền muốn cởi ra còn cho tịch vân phi bất quá nàng hiển nhiên đói bụng không ít thời gian khí lực lại còn không có tay c h ó i gà không chặt tịch vân phi lớn đem áo choàng cổ áo buộc lại tịch vân phi chấn an một phen lao hầu mới cao giọng chiều tất cả mọi người hô các vị hương thân trước mọi người đứng lên mà nói tịch vân phi sau lưng bình dương công chúa bọn người thấy thế đều là hai mặt nhìn nhau cảm kích tạ ánh đăng giải thích nói nhị lang đứa nhỏ này thiện tâm đêm qua trước khi lên đường nhận việc báo trước chúng ta đánh hạ sóc phương tây thành làm chuyện thứ nhất chính là mở kho phát thóc an ủi dân chúng trong thành bình dương công chúa lộ ra giật mình t h ầ n sắc tán thưởng nhìn về phía tịch vân phi trước kia nàng mang binh công thành đoạt đất thời điểm mở kho phát thóc cũng là trạng thái bình thường so với tẩy cướp kích thích sự phẫn nộ của dân chúng thích hợp chấn an bách tính mới là lựa chọn sáng suốt nhất tạ ánh đăng tiếp lấy nói ra tại mở kho phát thóc đồng thời h ắ n còn để cho người ta thu thập cái này sóc phương tây thành tất cả thiện ác chi sĩ tình báo toàn bộ từ bình dân bách tính tự hành tố giác tham quan ô lại đường phố ba ác ôn tất nhiên là không chỗ ẩn trốn mà những cái kia làm quan thanh liêm quê nhà thân mật có học chi sĩ cũng có thể được trọng dụng Đông、thành、đồng công Thành dạng, Bình Dương công chúa nói bổ sung, nước có thể nâng thuyền, cũng lận thuyền, tiểu tử này、so、với chúng ta hiểu rõ hơn những câu nói này chân thể thể tiểu tử ta chúa hiểu bổ có có câu với so lý. rõ chi hành hợp nhất phương đến từ đầu đến cuối có ít người coi như biết nhưng cuối cùng thu được kết quả tốt nhưng vẫn là những cái kia người cầm lái à. tạ ánh đ ă n g nuốt nuốt t r ò m râu dê có ý riêng cảm thán một tiếng không bao lâu tại tịch vân phi đi a nổi dưới những cái kia tự phát x u ố n g lại tới cảm tạ ban thưởng lương tri ân dân chúng dần dần tán đi trong nhà còn có gào khóc đòi ăn hải tử t r ờ lấy bọn hắn trở về nuôi nấng cảm ơ n tri tâm còn nhiều thời gian trên đường phố khắp nơi đều là đắc ý tiếng cười đ ù a trong tay lương thực mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ bọn hắn qua một trọn vẹn bụng niên kỷ khúc mã chu đưa mắt nhìn lao hầu rời đi tịch vân phi cảm thấy chỉ là ăn uống còn chưa đủ cái này sóc phương tây thành cùng khổ người ta nhiều lắm mã chu đi đến tịch vân phi bên cạnh thân nói lan quân có chuyện gì cứ việc phân phó tịch vân phi nghe vậy cảm kích chiều hắn nhìn thoáng qua chỉ vào thưa thớt rời đi đ ắ n g người nói cho bọn hắn một phần công làm mỗi ngày theo cực khổ giao lương tối thiểu mùa đông này không thể có người chết đói tại đất của ta trên đầu ngươi có thể làm được sao mã chu phảng phất sớm co đ o á n trước đưa tay chỉ nam thành cửa nói sau ngày hôm nay sóc phương lại không đổ vật phân chia lan quân cảm thấy khiến cái này người hỗ trợ sửa đường thế nào đường xi、si、măng tịch vân phi nghe vậy vui mừng đây là ý kiến hay đã có thể giải quyết vấn đề nghề nghiệp còn có thể thông suốt sóc phương đổ vật hai thành mã chu cười ha ha hắn đối với xi、si、măng phối phương rõ như lòng bàn tay trước đó là khổ vì không có tìm được đá vôi nơi sản sinh cho nên xi măng v ư ờ n không có cách nào sản xuất hàng loạt xi măng nhưng sau này liền không có cái này lo lắng bởi vì theo người hưu tâm b ẩ m báo cái này xóc phương tây thành lương sư đô suối nước nóng trong sân trang liền có đại lượng đá vôi có thể đ à o móc chương ba trăm bốn mươi mạch đao nó không thơm mọi người tự giác xếp hàng không nên chen lấn mỗi người đều có một lít ngô thích hợp lao nhân ra không nên gấp gáp đều có đều có đến bình cho ta cái này giúp ngài rót đầy bên kia mấy vị kia huynh đệ các ngươi nếu là rảnh rỗi không ngại hỗ trợ coi chừng một chút bên cạnh lao hấu một hồi ta làm chủ cho thêm các ngươi một cân xem như thù lao đúng mọi người từng bước từng bước đến không nên gấp gáp hôm nay tất cả mọi người có thể dẫn tới lương thực x ó c phương tây thành nơi nào đó kho lúa bên ngoài hộ đình mười một đội người đang có đầu không lộn xộn phân phát lấy trong kho hàng tồn lương trên trận khắp nơi đều là áo không đủ che thân khô gây bách tính tại cái này âm bảy tám độ sóc phương tây thành không có áo sửa ấm không có lương đỡ đói người đáng t h ư ơ n g chỗ nào cũng có tuy nói là lương quốc phồn hoa nhất quốc đô nhưng người giàu có mãi mãi cũng là như vậy một nắm c h i ề u ngay tại phái lương các đội viên nhẹ gật đầu tạ ánh đăng quay đầu ngựa lại tiếp tục hướng xuống một cái phái phát điểm tuần sát mà đi lúc này ven đường đột nhiên có người không sợ chết c h u i ra ngăn lại tạ ánh đăng trước mặt tướng quân tha mạng à tướng quân nào đó tội không đáng chết tội không đáng chết ta ô ô ô tạ ánh đăng níu mày nhìn lại bên cạnh có mười một đội đội viên tranh thủ thời gian chạy tới đem người kéo ra t i ể u nhân đang chết đã q u ấ y dày tướng quân hộ đình mười một đội đội viên trước đó đều là lý chính bảo thủ hạ đối với tạ ánh đăng cái này mới lãnh đạo mười phần kính sợ tạ ánh đăng chiều hắn k h o á t tay áo chỉ vào cái kia khóc đến mặt mũi tràn đầy bong bóng nước mùi mạt ra hỏa hỏi đây là chuyện gì xảy ra đội viên nhìn người kia một chút trong mắt tràn ngập chán ghét thật lòng bẩm bạo nói người này vốn là lương quốc hộ bộ một trưởng lại căn cứ lang quân cung cấp việc gác nguy hại chỉ số kết tội lẽ ra thụ ngũ mã phanh thây chi hình tiểu nhân đây là muốn dẫn hắn phiên trợ hành hình không muốn đã q u ấ y dày đội trưởng ồ tạ ánh đăng báo mắt khẽ n h ế t chiều người kia trừng đi nói người này còn liên lụy qua nhân mạng kiện cáo đội viên ôm quyền gật đầu âm thanh lạnh lùng nói theo các hương thân phản ứng chỉ sợ thiên đao vạn quả cũng tránh không được tội của hắn liên nói tháng trước bởi vì hắn một cái tiểu thiếp trên đường bị một xe phu không cẩn thận đụng ngã hắn ỉ vào tay cầm quyền cao lại dùng xe ngựa nghiền chết phu xe kia một nhà lao tiểu bảy thanh n h â n mạng hơn nữa còn đem gặp đội viên ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn tạ ánh đăng mi tâm nhũ chặt cắn răng hỏi còn thế nào dạng cái kia đội viên đột nhiên hung tợn chiều cái kia quan viên bụng đạp một cước mắt đỏ run giọng nói cái này phát rồ ra hỏa lại còn đem cái kia một nhà lao tiểu thi thể kéo đi cho ăn chó ngao ngươi nói cái gì lẽ nào lại như vậy tạ ánh đăng tức sủi b ọ m mép nâng tay lên bên trong roi ngựa hướng phía cái kia quan lại chính là một roi cái kia quan lại bị đau che mặt kêu khóc nói tướng quân tha mạng tha mạng a tiểu nhân đúng tiểu nhân nguyện dâng lên hoàng kim nàn g lượng bạch ngân và lượng tướng quân tha ta một mạng số tiền này đều là ngươi đều là ngươi tạ ánh đăng nghe vậy trong lòng giận quá không thèm để ý cái này sắp chết đến nơi còn trong lòng còn có may mắn r ấ t r ư ỡ i quay đầu nhìn về cái kia đội viên nói cho lão phu kéo tới chuồng chó tìm vài đầu ác quyển cùng hắn giam chung một chỗ lao phu muốn để hắn cũng nếm thử bị x u ấ t sinh căn xé tư vị tạ ánh đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế cùng hung cực các người đối phó loại người này chính là muốn lấy đạo của người trả lại cho người ngũ mã phanh thây cái gì đều là tiện nghi hắn cái kia tham quan vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình cầu sinh chấp nghiệm vậy mà đổi lấy một loại thống khổ hơn kiểu chết tại chỗ liền dọa ngất tới xung quanh ngay tại xếp hàng nhận lấy lương thực dân chúng thấy thế đều là cao giọng reo hò lên tiếng đ ố i con ngựa bên trên tạ ánh đăng không người gửi tới lời cảm ơn tạ ánh đăng ôm quyền đáp lễ trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc n ổ n ngang cái này sóc phương tây thành phương lại như thế thiên hạ này chuyện bất bình ngàn ngàn vạn chịu khổ thường thường đều là bách tính thế nhưng là tạ ánh đăng tại sóc phương đều ô n Thành n g h ở đã i n g à y nơi đó k h ô n g k h í c ò n có an cư lạc an n g h i ệ p dân c h ú nhưng g giống n c ũ không có nhiều như h có i vậy p là tạ ánh đăng nắm thật chặt roi ngựa trong tay quay đầu nhìn về hoàng thành phương hướng nhìn lại nếu là tiểu tử kia hữu tâm lão phu nhất định phải giúp ngươi một tay đáng tiếc sáu áp xì á t xì tịch vân phi vuốt vuốt cái mũi cũng không biết lại là cái nào lại nghĩ niệm tình hắn ngầm đầu tức giận nhìn thoáng qua đối diện bình dương công chúa từ khi mình không cẩn thận nâng lên hỏa thần pháo bắt đầu vị tỷ tỷ này liền quân lấy hắn muốn thấy hỏa thần hình dáng tịch vân phi trong lòng hối hận không ngã cái kêu hỏa thần pháo là muốn kiến thức liền kiến thức sao biết mình vì cái gì mua chín mươi tám k không mua liên phát súng trường sao đạn quý a màn sáng bên trên đạn một viên chính là mấy chục khối tiền mấy chục khối tiền đều đủ hắn có thể mua mười mấy mặt pha lê tấm gương đi lừa gạt tiền a tịch vân phi vì lần này bắc thượng mười cái ước số dư còn lại rút lại mấy trăm vạn đây không phải là tiền có câu nói không phải nói rất khá nha càng người có tiền càng là hẹp hòi không có cách ai bảo kiếm tiền nó không dễ dàng a người giàu có thường thường so người nghèo cũng biết tiền tài kiếm không dễ đạo lý cho nên tịch vân phi không phải hẹp h ỏ i chính là chụp công chúa tỉ tỉ ngài nhìn ta như vậy cũng vô dụng thôi cái kêu hỏa thần pháo thế nhưng là đốt tiền đồ chơi coi như ta bán cho ngài ngài cũng dùng không nổi thật ta không phải thay đổi biện pháp nói ngài nghèo mà là ai chịu nó ai cũng đến nghèo ngươi xác định không phải là đang nói ta nghèo bình dương công chúa chán nản từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa bột một tiếng bỏ lên trên bàn nói những năm này tỉ tỉ cũng cất một điểm nhỏ tích xúc mặc dù không nhiều nhưng đốt một đốt n g ư ờ i nói hỏa thần t h á o vẫn là đủ tịch vân phi nhét miệng thầm nghĩ thời đại này còn có so với hắn càng giàu có người sao gặp tịch vân phi lộ ra khinh thường t h ầ n sắc bình dương công chúa cũng không tức giận cười ha hả nói ra đây là ta tại sóc phương đông thành bảo khố chìa khóa đồ vật bên trong cũng không nhiều mười mấy dương vàng bạc châu đ á o cộng thêm mười cái ngăn tủ ngọc khí đồng tiền bản cung cũng lời ư số bất quá ít nhất cũng có cái hơn mười vạn sâu đi không nghĩ tới vẫn là một cái thâm tàng bất lộ tiểu phú bà tịch vân phi ngẩn người cái khác không nói vàng cùng ngọc khí nếu quả như thật có nhiều như vậy đổi mình mấy trăm thanh hỏa thần pháo đều là đủ hh tịch vân phi cười ha hả đưa tay đi lấy chìa khóa châm r ã i bình dương công chúa dù bận vận đ ung dung sửa sang ống tay á o nói liền thích ngươi tiểu tử bộ này thấy tiền sáng mắt hôn t r ư ớ n g bộ dáng nói một chút đi những vật này có thể đổi nhiều ít môn hỏa thần tháo còn có chín tám sắc cùng l ô i hỏa đều cho bản cung đến một điểm tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình thử do xét nói t ỷ t ỷ đây là muốn làm gì giết trở lại đại đường bình dương công chúa ánh mắt lóe lên một tia giãy r i a lắc đầu lại gật đầu một cái trở về là nhất định phải trở về cha ta tuổi tác đã cao ở lâu ưu c u n g đối với hắn thể cốt không tốt tịch vân phi gặp bình dương công chúa tưởng niệm lao phụ thân nhu thuận đưa tay thu hồi lại hắn mặc dù ái tài nhưng cũng biết phân tước dừng một chút nhớ tới gia đình đội lui ra tới phòng đâm phục cùng mạch đao chờ trang bị tịch vân phi khuyên lớn tỉ tỉ nếu là nghĩ tiếp về đường công kỳ thật cũng đơn giản ta giúp tỉ tỉ lắp ráp một chi đao thương bất nhập mạch đao đội để ngài một đường rết tới thái cực cửa cung thế nào bình dương công chúa hai mắt sáng lên vừa muốn đáp ứng chợt thần s ắ c xích chặt lắc đầu tỉ tỉ không muốn mạch đao tỉ tỉ muốn hỏa thần pháo ách hỏa thần pháo có gì tốt mạch đao nó không thâm sao ừng người nói không sai mạch đao nó không thơm chương ba trăm bốn mươi mốt chu du bà nương gọi tiểu k i ể u cái gọi là thơm hay không trung hoa văn tự bác đại tinh thâm bình dương công chúa chỉ là một chút suy nghĩ hiểu được tịch vân phi ý tứ mặc dù ngày bình thường tịch vân phi luôn luôn nói ra một chút siêu cương lời nói nhưng lần trở lại này mà không thơm lại là mười phần hợp với tình hình nghe tạ ánh đăng nói xong cái kia lôi hỏa lực sắt thương về sau bình dương công chúa đối với cái gì mạch đao loại hình vũ khí lạnh đã không có hứng thú kỳ thật bình dương công chúa trong lòng một mực có một cái tâm nguyện chưa hết năm đó đại đường sơ định phụ thân lý huyên vì ổn định thời cuộc không tiếc đối với đột quyết cật lợi đại khả hãn xương thần tiên cống liên tục chín năm đại đường một ngày không có đạt tới chân chính nhất thống phụ thân lý huyên vẫn có cái này chỗ bận bình dương công chúa tuy là thân nữ nhi nhưng cũng có nam nhi trí phụ thân bị người như thế vũ nhục thân là nhi nữ tất nhiên là muốn vì lấy lại công đạo cho nên những năm này Bình Dương chỉ ô n g c ú phúc a tay tam phan mặc dù trộm một mực tâm mã cư sóc tác có các tức. c dù dưỡng dừng vụn vẫn định phương bệnh, nhưng động trên không nhân bọn người vẫn luôn trong bóng tình tin tối thu thập đột quyết hà h bảo, báo lại, loại là để bình dương công chúa không biết làm sao chính là nhị đệ lý thế dân vậy mà mỗi lần nhớ tới nhị đệ thí huynh tù cha sự t ì n h bình dương công chúa liền n á o khoát từ đau còn có ba năm trước đây sự t ì n h bình dương công chúa lại như thế nào trúng độc vì cái gì lại cử hành như vậy xa hoa tăng lễ c á o chi thiên hạ nàng t i n chết bình dương công chúa đối diện tịch vân phi đối với mấy cái này sự tỉnh cũng là đặc biệt hiếu kỳ bắt quái chi tâm cháy hừng hực quyển k ê u đại đường biên niên sử hắn lật ra vô số lần bên trong rõ ràng ghi chép bình dương công chúa siêu cao quy cách tăng lễ lý huyên phá lệ lấy quân lễ hạ táng tam nữ bình dương công chúa đồng thời dựa theo thụy pháp cái gọi là minh đức có công nói chiêu thụy bình dương công chúa vì chiêu đây chính là hậu thế xưng nàng là đồng bằng chiêu công chúa tồn tại trước mặt vị này bình dương công chúa thế nhưng là trung quốc phong kiến sử thượng một vị duy nhất từ quân đội vì nàng nâng tấn k ỳ nữ a có phải hay không là bởi vì nàng quá ra mặt xúc động lý thế dân thần kinh trải qua hạ câu thôn sự kiện tẩy lễ bây giờ tịch vân phi đối với lý thế dân cảm nhận mười phần không tốt mà lại liền hắn có thể tự tay giết chết nhà mình thân huynh đệ phẩm hạnh đối với mình tỷ tỷ xuất thủ giống như cũng không phải là không thể được dù sao hậu thế rất nhiều đánh giá đều nói bình dương công chúa công tre thiên hạ dù sao chính là rất ngưu bức á tử lý thế dân sáu ợ mình trong hôm sau rất là không hiểu đấu gần trăm vạn lương quốc người ngày thứ hai rời giường đột nhiên bị người thông báo cho bọn hắn đã không phải là lương quốc người cái này đổi nước đ ừ n g liền giống như đùa mấy năm trước vẫn là đại tùy người đâu nóng hổi không mấy năm lại biến thành lương quốc người bây giờ ngay cả lương quốc người cũng không phải còn không biết mình về sau là người thế nào bất quá có một chút rất tốt mới tới kẻ thống trị giống như mười phần thân dân mở kho phát thóc không nói còn xử t ử rất nhiều kẻ xấu trên đường phố khắp nơi đều có nói chuyện say x ư a việc này người trong lúc nhất thời sóc phương tịch vân phi danh hào càng chuyển càng xa trong thành nơi nào đó khách sạn trong đại sảnh thưa thất ngồi mấy bàn ăn chiều ăn hành thương trong đó một b à n khác nhân một chung một ít mà không tính phú quý nhưng ngôn hành cử chỉ ở giữa lại là văn khí mười phần biết đi vừa vặn nếu không phải trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra mấy sợi thương nhân đặc hữu nhạy bén thường nhân không phải cho là bọn họ là văn nhân nhã sĩ không thể dùng cơm thiếu niên nghiêng thai lắng nghe lấy trong đại sảnh những người khác tiếng nghị luận đột nhiên trong mắt bắn ra chờ mong thần sắc quay đầu nhìn về cầm đầu trung niên nhân hỏi tam thúc ngươi nói bọn hắn thảo luận cái kia tịch vân phi có thể hay không cùng chúng ta có một chút người thân quan hệ a suýt cầm đầu trung niên nhân đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy vội vàng chiều cái kia thiếu niên làm một cái hư thanh thủ thế cảnh giác chiều bốn phía nhìn chung quanh một chút thấy không có người chú ý tới bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm lòng vẫn còn sợ hai chiều cái kia thiếu niên nói không nghe người ta nói nha cái kia tịch nhỏ làng quân là ung châu kính dương người chúng ta là lũng châu kính xuyên huyện về sau loại lời này chớ nói lung tung miễn cho bị người hữu tâm nghe được hại chúng ta hai chú cháu tính m ệ n h thiếu niên nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nhu thuận nhẹ gật đầu bất quá trong lòng lại nghĩ cái này kính xuyên cùng kính dương không đều tại kính trên nước a kỳ thật cũng cách không được thật xa à, vẽ gỗ một ngày có thể đạt tới không phải sao chỉ là đã tam thúc đều nói như vậy thiếu niên cũng liền không tốt lại mở miệng cãi lại có chút thất vọng mất mát nhẹ gật đầu tiếp tục túi đầu ăn nàng bánh bột bất quá bên này hai người không có tâm tư làm thân thích lại không có nghĩa là không có dạng này người bởi vì cái gọi là nghèo đang náo h thị không người biết giàu ở thâm sơn có bà con xa tịch vân phi không nghĩ tới mình còn không có phong quang bao lâu thật đúng là đụng phải dạng này náo h kịch hoàng thanh cổng hộ đình mười một đội các đội viên có chút khó khăn các ngươi tốt nhất là có chút nhãn lực sức lực lao phu chính là tường châu tịch thị người thiên hạ này họ tịch có tám thành xuất từ ta tương châu tịch thị nhất tộc chính là chủ tử các ngươi gặp lao phu sợ cũng muốn rất cung kính xưng lão phu một tiếng t h ú c bá các ngươi tính là thứ gì các đội viên hai mặt nhìn nhau trước mặt cái này ỷ lão mại lao ra hỏa tự xưng thiên hạ tịch thị chính thống bản này cũng không có gì thiên hạ này cùng họ người nhiều không kể x i ế t thế nhưng là ngươi nói chúng ta nhỏ làng quân là ngươi hậu bối còn muốn hắn tự mình ra ngoài đón ngươi cái này không thể nhịn người nào không biết ta nhỏ làng quân đem tất cả thân nhân đều nhận được sóc phương đông thành tịch gia trang đại gia hỏa từ đầu tới đuôi cũng không có gặp qua n g ư ờ i như thế một cái giả không xấu hổ chỉ là lão đầu nhi này không ngừng cầm thiên hạ chính thống nói sự tình các đội viên cũng là phạm sợ hãi như tịch vân phi không phải tương châu tịch thị người cái này còn vô sự nhưng tịch vân phi nếu thật là tương châu tịch thị hậu duệ lão đầu nhi này liền phải hào hào cúng bái hầu hạ dù sao cổ nhân giảng cứu trung hiếu hai chữ tộc nhân muốn chung với gia tộc chung với gia huấn gánh v á c vinh quang cửa nhà trách nhiệm bây giờ tịch vân phi s ô n g ra to như vậy uy danh nếu thật là tường châu tịch thị người nhưng cũng xem như ánh sáng cạnh cửa cái này tương châu tịch thị tộc nhân tìm tới cửa giống như cũng không thể cửa trách nhiều đều nói uống nước tư nguyên áo gấm về quê cái này tịch vân phi dù là không về quê chẳng lẽ còn có thể đem nhà mình tộc nhân bỏ đi như giày rách vậy coi như là vong ân phụ nghĩa xuất vân nhập bùn là phải bị người khắp thiên hạ chế nhạo còn nữa người ta không phải nói nha thiên hạ tịch thị người tám t h à nói h Châu. xuất từ Tương n cách khác coi như tịch vân phi không phải tịch thị người chỉ cần họ tịch vài phút cũng có thể nhập hắn tịch thị từ đường khoan hay nói dùng phương pháp này mở rộng thị tộc ảnh hưởng lực gia tộc chỗ nào cũng có mà lại có một cái thế ra ở sau lưng làm dựa vào càng là thời đại này người tha thiết ước mơ chuyện thật tốt bất quá tiến đến truyền tin đội viên chỉ lấy đến tịch vân phi một đầu tiết mục ngắn đội viên có chút xoắn suýt đi đến cái kia tịch thị tộc lao trước mặt đem tịch vân phi lời nhắn n h ủ vấn đề chi tiết thuật lại một lần nhà ta lang quân để cho ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản k h u k h u ngươi lại nghe kỹ lại nói chu du bà nương gọi tiểu kiều tiểu kiều tỉ tỉ gọi đại kiều đại kiều gả cho tôn sách tôn sách mội mội gọi tôn thượng hương tôn thượng hương nam nhân gọi lưu bị lưu bị nhi tử gọi lưu thiền lưu thiền bà nương gọi trương tinh thải trương tinh thải mẹ để gọi hạ hầu quên hạ hầu quên là hạ hầu ren nữ nhi hạ hầu ren ca ca gọi hạ hầu đôn như vậy xin hỏi chu du hẳn là quản hạ hầu đôn kêu cái gì tịch thị t ộ c lão ba chương ba trăm bốn mươi hai tám phương vân động thượng nghị chính điện bên trong tịch vân phi ngồi có trong hồ sơ bên trên vùi đầu viết lấy cái gì bên cạnh mã chu ngay tại báo cáo xét nhà chiến quả cái này sóc phương tây thành tham quan ô lại so với sóc phương đông thành chỉ có hơn chứ không kém chỉ là lang quân cái kia tương châu tịch thị dù là không phải ngài chủ gia chúng ta cũng không tốt như vậy lãnh đạo à. không chừng hướng phía trước mấy trăm năm đều là người một nhà xuất thân đâu hướng phía trước mấy trăm năm tịch vân phi mi tâm nhân lại hậu thế ra đời thứ ba liền xem như người thần c ũ n g cơ hồ không có bao nhiêu gặp nhau huống chi lúc trước chúng ta một nhà trôi qua nghèo rất mùng tơi thời điểm làm sao không thấy bọn hắn đến nhận thân được rồi đừng để ý tới hắn ngươi tranh thủ thời gian đến xem ta cái này xe buýt tuyến đường họa đến thế nào mã chu dù sao từ nhỏ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh đối với mấy cái này tổng tộc lễ chế cũng rất có nghiên cứu mà lại cổ nhân giảng cứu trung hiếu hắn cũng chỉ là sợ tịch vân phi bị người mắng thành bất trung bất hiếu người chiếm thành không trả là vì bất trung không tính từ đường là vì bất hiếu khá lắm nếu là có tâm người như thế một tuyên truyền tịch vân phi không phải hai loại đều chiếm toàn rồi mã chu gấp tâm hoảng ý loạn thanh danh này nếu là xấu về sau nghĩ tẩy trắng coi như quá khó khăn a nhưng tịch vân phi là ai làm người xuyên việt người ta ngay cả hoàng đế đều dám chính diện giang còn sợ chỉ là tịch thị một cái trung đẳng thế gia không biết cùng nhà chúng ta lang quân làm ăn người đều là năm họ bảy n h ì n bực này danh môn quý tộc sao mã chu nghĩ như vậy trong nháy mắt liền thoải mái hơn tiếp nhận tịch vân phi trong tay giấy tuyên hữu tư hữu vị nhìn lại ách mã chu nguyên bản tự ngạo thần sắc vì đó mà ngừng lại lang quân ngươi nói ngươi cái này kêu cái gì đổ tới xe buýt tuyến lộ đồ a chính là trả tiền xe buýt xe ngựa hành xử con đường thế nào h ọ a đến không tệ a nhìn xem trong tay không đầu không đuôi một đống tuyến đoàn mã chu vậy mà không phản bắt được cái kia nếu không t r ư ớ c khai thông đi tới đi lui sóc phương đông tây hai thành xe ngựa tuyến đường trong thành này lộ tuyến chờ n ă m sau chúng ta bàn lại sáu một ngày dài bao nhiêu có lẽ vừa vặn đủ một thất khoái mã từ trường an đổi tới lạc dương có lẽ chỉ là một người thư sinh đọc thuộc lòng một thiên luận ngữ lúc dài ca ngươi ngay cả nông phu cậy một mảnh đất thời gian đều không đủ thế nhưng là lúc này sóc phương đông thành lại nhận được tịch vân phi đánh hạ sóc phương tây thành tin tức phải biết ngay tại hôm trước còn có người cùng tịch vân phi đã gặp mặt ai có thể nghĩ tới lúc ấy ôn tồn lễ độ chuyện trò vui vẻ nho nhỏ thiếu niên hôm nay sẽ trở thành cái này sóc phương trung chủ sóc phương đông thành bên trong bắc lăng thôi thị thái nguyên vương thị huỳnh dương trịnh thị phạm dương lư thị hà đông bùi thị các loại tất cả cùng tịch vân phi có sinh ý vãng lai gia tộc đều nhận được sóc phương nhất thống tin tức đồng thời tịch vân phi còn để mã chu thân bức thư mời bọn hắn đến sóc phương tây thành đầu tư sinh ý càng là ư ơ n g thuận ba năm miễn thuế chính sách ưu đãi đồng thời xuất ra hai phần bí phương cùng bọn hắn cùng hưởng thứ nhất là lò than cùng than nắm hoạch tâm bộ kiện lòng lò nung phối phương còn có ép than đá khí vô hạn lượng cung ứng thứ hai là xi、si、măng nung phối phương hôn vốn xây phường đôi bên cùng có lợi liên quan tới xi、si、măng lý t ĩ n h cùng bình dương công chúa đã từng thuyết phục tịch vân phi lũng đoạn kinh doanh nhưng là tịch vân phi trên tay có quá thật tốt đồ vật nếu như toàn bộ mình tới làm chính là ngày tháng năm nào hắn cũng không có cách nào cải biến thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật vì thế tịch vân phi chuyên quyền độc đoán đem xi、si、măng phối phương làm cổ phần mời năm cái thế ra cùng một chỗ mở xi、si、măng tác phượng lợi dụng thế ra nội tình trước đem sóc phương cần xi、si、măng sản xuất ra đóng phòng sửa đường sóc phương cần xi、si、măng địa phương đơn giản không muốn quá nhiều sóc phương đông thành thành đông thôi phủ trong phòng nghị sự thôi hiền ngồi tại thượng thủ trong mắt suy nghĩ bơ tiểu sinh thôi nhất diệp cùng mội mội thôi a n h nhi ngồi tại hạ thủ chính đối tịch vân phi đưa tới thư mời ngẩn người cựu thúc thôi nhất diệp ngẩng đầu chiều thôi hiền nhìn lại nói cái này tịch tiểu lang quân đến t ộ n cùng là người thế nào rõ ràng là đại đường người nhưng hắn tác phong làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích hoàn toàn không để ý quốc gia đại nghĩa dừng một chút thôi nhất diệp có chút ghen ghét nói ra mà lại cái này sóc phương đông thành bên ngoài là đại đường l ã n h địa nhưng ai không biết Cái này Sóc này Phương thôi ấ t cả đều là ắ n người định một trước thiệu trị cái kia xài đoạn, h lúc k n hắn, g g được bây ờ cái nhất à là y mới tới quận trưởng trưởng tôn trị rút quận đầu cũng ở co cổ p í a sau. kia hỏa, ta Man sẽ nếu quân Nguyên Còn có cái có cập, còn chỉ Tộc. trong đường ngại n lôi đại Thôi là thể phủ Thảo h ở e diệp còn muốn nói nữa lại nhìn thấy thôi hiền đưa tay đánh g â y hắn thôi hiền dù sao kiến thức rộng rãi đối với tịch vân phi chiếm sóc phương một nhà độc đại ý đồ hắn ngược lại là có mấy phần suy đoán mà lại đến nay lý thế dân đều không có bất kỳ cái gì động tác không đúng thôi hiền m i tâm nhăn lại có lẽ là lý thế dân có cái gì động tác mới làm cho tịch vân phi chiếm sóc phương không trả thôi hiền hai mắt sáng lên nếu quả thật tướng là như thế vậy liền nói còn nghe được tịch vân phi tay cầm lý thế dân đều không có cường đại chiến tranh lợi khí lý thế dân âm thầm ra tay với hắn t r e o đến tịch vân phi khó chịu cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể chiếm lấy sóc phương phát triển thế lực của mình đồng thời còn có thể buồn nôn hắn lý thế dân một phen có câu nói rất hay địch nhân của địch nhân không phải liền là bằng hữu m à thôi hiền nhớ tới trong gia tộc tại triều làm quan bị mới phát quý tộc liên tiếp chèn ép mấy cái kia huynh đệ hừ thú vị cực kỳ a thôi hiền đứng dậy bồi hồi mấy bước khoe mắt đột nhiên thoáng nhìn bám lấy cái cằm nhìn tuyết chất nữ thôi hoài nhi ha ha thôi hiền miết miệng lên ánh mắt lóe lên một k i a vẻ d à o h o ạ n sáu cách thôi phủ không xa một tòa khác phủ đệ Đạp đạp đạp. trong viện bùi minh cởi ư nhị bát đại giang chơi đến quên cả trời đất từ khi được đài này nhị bát đại giang bùi minh liền đối với cái này mới lạ xuất hành công cụ yêu thích không vung tay nếu không phải bây giờ còn tại sóc phương đông thành hắn đều muốn mau sớm trở lại hà đông quê quán trên đường tản bộ vài vòng để những cái kia đám bạn xấu nhìn xem cái gì mới là trang bức như rõ thường bạn thân ta minh nhi minh nhi ừ n ngay tại h u y ệ n tưởng trở lại hà đông làm như thế nào trang bức bùi minh ngần người quay đầu nhìn về cửa sân nhìn lại thúc phụ bùi khánh chính một mặt lo lắng chiều hắn gác đem nhị bát đại giang giao cho bên cạnh tùy tùng bùi minh sửa sang vật áo chiều bùi khánh đi đến thúc phụ chuyện gì lo lắng như thế bùi khánh m i tâm nhiễu chặt từ trong ngực xuất ra một phong thư chính ngươi xem đi cái này tịch vân phi thật sự là rất tà môn ta hiện tại cũng hoài nghi chúng ta p h ỏ n g chế lò than cùng than tổ h ong có thể hay không dẫn tới họa sắt hơn minh nhi nếu không ngươi về trước hà đông tránh một chút bùi minh không hiểu thấu liếc qua lo lắng như lửa đốt bùi khánh cầm trong tay thư lật ra có thể phái người dò xét qua thật giả bùi minh nhữ mày hỏi bùi khánh gật đầu như r ã tỏi điều tra hôm qua sáng sớm tạ ánh đăng tự mình dẫn đầu năm ngàn thiết kỵ bắc thượng hôm qua buổi chiều liền công chiếm lương quốc hoàng cung còn bắt sống lương sư đô nói bùi khánh từ trong ngực lại lấy ra một cái phong thư thượng thư thư mời b à chữ ngươi nhìn đây là cái kia ngựa chủ sự để cho người ta đưa tới nói là muốn công khai lò than cùng than tổ h ong bí phương còn có xi măng ai thúc phụ lo lắng bọn hắn đây là hồng môn yến a ngươi nói chúng ta p h ỏ n g chế lò than cùng than tổ h ong sự t ì n h có phải hay không bại lộ bùi minh tiếp nhận thư mời lật ra đến xem nửa ngày dùng thư mời chống đỡ lấy cái cảm n ế u mày nghĩ ngợi thật lâu thúc phụ chớ có lo lắng p h ỏ n g chế lò than cùng than tổ h ong sự t ì n h đoán chừng đã có người cáo chi nhỏ làm quân nhưng hắn không có đình chỉ cùng chúng ta bùi thị giao dịch hiển nhiên là hắn cũng không thèm để ý hoặc là nói hắn căn bản là chướng mắt bực này mua bán nhỏ đem thư mời lật ra bùi minh chỉ vào phía trên xi、si、măng hai chữ nói thúc phụ đây mới là cơ hội của chúng ta cái này xi、si、măng công dụng rộng khắp mà lại một năm bốn mùa cũng sẽ không xuất hiện mùa h ế hàng liền xem như vì nó cái này sóc phương tây thành chúng ta cũng muốn đi đi một lần chương ba trăm bốn mươi ba tám phương v â n động chung sóc phương đông thành nhưng sự thật thắng hùng biện so sánh tịch vân phi hai lần tùy tiện công thành chiến tích lý tính nhớ tới mình dĩ vãng mấy trận chiến dịch không nói đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm tối thiểu nhất không có cách nào làm được vô hại lý tĩnh không tự chủ sờ lên gương mặt của mình như thế vừa so sánh cảm giác mình mặt mo đều thiêu đến hoảng thật sự là đánh đã đá quen cũ cầm đối với kiểu mới vũ khí nhận biết còn không có đạt tới thấy rõ trình độ cái này cũng không thể trách lý tĩnh lấy tầm nhìn hạn hẹp trời chủ yếu là từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng quân pháp quá độ c h ỉ ít cần trên trăm năm quá trình để tịch vân phi cái này hiểu rõ vũ khí nóng uy lực lại nhìn qua không ít phim người xuyên việt đến thao tác khẳng định là chỉ có thể là đem vũ khí hiệu dụng tối đại hóa có thể sử dụng thương giải quyết sự tình kiên quyết không muốn mù tất tất hôm đó nếu như không phải tịch quân mãi sớm để cho người ta đánh gãy lương sư đô hai tay chấn nhiếp c h ẳ n g diện đoán chừng lương quốc hoàng c u n g cấm vệ cũng sẽ không đầu hàng đến nhanh như vậy có thể nói tịch quân m ã i chỉ là ỷ vào 98 ca vượt mức quy định lý lực xuất kỳ chế thắng mà thôi trong phòng nghị sự lý tính méo méo mi tâm lúc ấy hắn cũng không ở đây không biết vì cái gì lương quốc không chịu được như thế một kích nhưng hắn biết một chút sau này sóc phương chỉ có một người thanh âm cái kia trường an bên kia lại nên như thế nào ứng đối cộc cộc cộc tướng h quân hạ quan có chuyện quan trọng bầm báo lý tính m ộ t người vội vàng đem trong tay mật báo thu vào trong l g ự c cửa trước bên ngoài cất cao giọng nói vào nói nói kita không có bị mở ra ngoài cửa một cái ăn mặc kiểu văn sĩ quan lại hai tay cắm tay h áo chậm dại đi đến、ừ. vương vũ khố người đây là lý tĩnh ngẩng đầu nhìn lại phát hiện người tới chính là trưởng quản kho vũ khí khiến vương thân người này chính là thái nguyên vương thị đương đại gia chủ bảo đệ nguyên binh bộ cấp sự trung lăng tướng lý thế dân thượng vị về sau chèn ép một sóng lớn thế gia quan viên gia hỏa này chính là thứ nhất vương thân triều lý tĩnh chắp tay cười nói ra tướng quân thật bất ngờ sao ha ha vương mỗi lần này đến thăm cũng không phải mang theo kho vũ khí khiến đến cùng tướng quân đ à m luận công chuyện mà là Thu trưởng nhờ và, muốn cùng tướng quân làm một Vinh nhờ dịch. muốn quân vả, giao cùng làm vụ ồ lý tính mi tâm cao lại đối với mới cũ quý tộc đấu tranh hắn vẫn luôn là cầm quan sát thái độ vốn định như thường ngày cự tuyệt thế nhưng là nhớ tới bình dương công chúa đã khôi phục nói không chừng ngày sau cùng những thế gia này người còn có vắng lai lý tính suy nghĩ nửa ngày đưa tay chỉ dưới tay b ộ đoàn có chút nhữ mày nói vương vũ khố mời ngồi xuống nói chuyện đi vương thân khỏe miệng khẽ nhếch cũng không thèm để ý lý tính thái độ triều lý tĩnh chắp tay thi lễ đi đến bồ đoàn trước khoanh chân ngồi xuống sau khi ngồi xuống vương thân sẽ khoan hồng trong tay háo xuất ra một phong thư giống như cười mà không phải cười phóng tới bàn bên trên tướng quân mời xem đây là huynh trưởng để cho người ta âm thầm thu thập tới một chút bí mật là liên quan tới tịch gia cái kia nhỏ làng quân tin tưởng tướng quân sau khi xem nhất định sẽ phi thường kinh hỷ sáu đêm đó sóc phương đông thành đèn đuốc sang trưng bên trong đường núi tất cả chủ quán đều dĩ hàng giá bán hạ giá phương thức chúc mừng tịch vân phi nhất thống sóc phương tin vui mặc dù không có người dám nói ra cái gì khoác hoàng bảo loại hình lời vô vị nhưng mọi người tâm tư đều là giống nhau đi theo tịch vân phi có thịt ăn đoạn này thời gian mọi người sở dĩ có thể kiếm được đầy b u ồ n đầy bát liền chính là chứng minh tốt nhất dĩ vãng đi theo lương lạc nhân bọn hắn đều là bị bóc l ộ t mệnh đừng bảo là cho cái gì kiếm nhiều tiền cơ hội lương lạc nhân không đoạt bọn hắn sinh ý thế là tốt rồi lúc này hà thị quán rượu lầu ba lớn nhất trong dạp di thịnh tào gia bảo tào nham thanh phong người môi giới lao đ ì n h thúy ngọc hiên phương trường quỹ nên xuân lâu tuần phong mười mấy vị sóc phương đông thành nổi tiếng giàu giả thân hào gặp nhau một đường bên ngoài tất cả mọi người là lên tịch vân phi đầu này thuyền lớn đối tác về phần bí mật như thế nào mọi người cơ bản cũng đều lòng dạ biết rõ di thịnh từ mười ba hương bắt đầu đ ư ờ n g hy vọng sập đi theo tịch vân phi xem như trung thành nhất tùy tùng tào nham trong khoảng thời gian này bởi vì thức ăn ngoài đáy biển vớt đại hỏa cũng đi theo kiếm lời không ít tiền cảm nhận được đi theo tịch vân phi lẫn vào mỹ hảo tiền cảnh thanh phong người môi giới lão đinh thì là một mực tại phối hợp mã chu thông báo tuyển dụng dân phu khai hoang vì sắp đến cày bửa vụ xuân làm chuẩn bị thúy ngọc hiên lão phương trưởng quỹ chạy một chuyến cao xương quốc tất cả chất ngọc vừa tới sóc phương liền bị tịch vân phi lấy gấp hai giá tiền thu mua còn hứa hẹn hắn lần sau mang hàng mang nhiều một chút giá cả như cũ nếu có thể mua xuống một ngọn núi mình khai thác tốt nhất nên xuân lâu tuần phong ngồi đợi sang năm ngày mùa thu hoạch tịch vân phi đã đem khoai lang rượu ủ chế bí phương cáo chi với hắn còn cung cấp mấy ngàn cân khoai lang để hắn luyện tập gần nhất hắn một mực ốn tại trong nhà buôn bán rượu mới cũng coi là tận tâm tận lực mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng là bình an vô sự bất quá hôm nay gặp nhau một đường lại là trong lòng riêng phần mình đạp đạp tịch vân phi phát ra thư mời cho ngũ đại thế ra tin tức không biết tính sao vậy mà để gì thịnh cùng lao đinh biết hai người đều là sóc phương bản địa thân hào lập tức đã cảm thấy không ổn cái này sóc phương vốn là nhỏ lại đến cái ngũ đại thế gia phân khối này hồ bánh về sau mọi người sợ là đến ăn k h a n g nuốt đồ ăn dù sao những cái kia chân chính đại thế gia cũng không dễ chọc hai người hợp lại m à tính liền mời những người khác cộng đồng dự tiệc thương nghị ứng đối ra sao lập tức cục diện tào nham lúc này còn tại tâm lo lão phụ thân tình huống bên kia sau khi ngồi xuống chỉ là không ngừng uống rượu ngược lại là không nói thêm gì t u ầ n phong gần nhất một cái tâm tư đều tại khoai lang rượu bên trên nghe nói tịch vân phi cùng ngũ đại thế gia tiếp xúc cũng chỉ là dừng lại mặc dù cảm thấy tịch vân phi làm như vậy không tử tế nhưng cũng không tốt nói cái gì trách cứ dù sao hắn nhưng là từ tịch vân phi nơi đó được một t r ư ơ n g giá trị liên thành cất rượu bí phương không thể so với cái kia lò than cùng xi、si、măng kém đi thúy ngọc hiên đâu một mực làm chính là vàng bạc ngọc thạch mua bán đối với ngũ đại thế gia hắn cũng không để ý hướng hồ tịch vân phi cố ý cùng hắn nhà hợp tác cộng đồng khai thác sóc phương ngọc thạch thị trường nói không chừng hắn còn có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước về phần di thịnh cùng lao đinh hai người sở dĩ lo lắng một là bởi vì thế g i a thế lớn bọn hắn khó mà đơn độc chống lại thứ hai nha chủ yếu vẫn là lo lắng tịch vân phi đem bọn hắn rơi xuống dù sao mới vừa vặn nếm đến một điểm ngon ngọn tịch vân phi đã tìm được tân hoan cái này trong lòng luôn cảm thấy cách nên được hoảng mấy người mỗi người có tâm tư riêng uống một điểm nhỏ say rượu người môi giới lao đinh đột nhiên nói ra chư vị nói có trách hay không hôm nay lão phu người môi giới tới một đôi thuốc cháu không phải vậy phải nói là thuốc cháu nữ ha ha nữ hoa hoa kia một thân ăn mặc kiểu văn sĩ chực chực chực dì thịnh mi tâm nhân lại tức giận khẽ nói ta nói lao đinh chúng ta chính nói chuyện chính sự đâu ngươi không có việc gì trò chuyện cái gì nữ giả nam trang cô nương a nếu là có cái này yêu thích một hồi đi nghi xuân viện tìm tiểu nha đầu cũng đổi một thân quần áo văn sĩ chính là ngươi cái già không xấu hổ đều từng tuổi này còn nhớ thương nhà mình khách nhân a lao đinh nghe vậy khẽ giật mình giơ chén rượu tay đều run lên ba lần xì mắng ngươi biết cái gì lao phu lời còn chưa nói hết đâu lại nói lao phu lúc nào đi qua nghi xuân viện lao phu chỉ là muốn nói tiểu cô nương kia d á n g dấp cùng l à n g quân có tám chín phần tương tự ngươi không có chuyện chen miệng gì con a đám người nghe xong lão đinh phủ nhận đi qua nghi xuân viện đều là chế nhạo cười lên ha h a chỉ có gì thịnh trợt xứng sở Sau mày nói, vừa mày mới nói, ngươi nói chương ô ba trăm bốn mươi bốn tám phương v â n động hạ lao đinh c ơ m này có thể ăn bậy không thể nói lung tung được hà thịnh ẩn ẩn cảm thấy cô nương kia không đơn giản lão đinh gặp hà thịnh đột nhiên trở nên nghiêm túc đầu tiên là nhớ lại một phen cái kia hai thuốc đ i ệ t nữ khuôn mặt mặc dù đã có tuổi nhưng là lâu dài tại nha hành bản sổ sách để đầu góc hắn trí nhớ vẫn vô cùng rõ ràng như có điều suy nghĩ nhìn về phía hà thịnh thử do xét nói lão phu tuyệt đối không có nhìn lầm cô nương kia thật ngày thường cùng lang quân có tám chín phần tương tự làm sao ngươi cảm thấy hà thịnh nhữ mày chầm tư k h ẽ b ư ớ c cảm không xác định nói ra thiên hạ này tương tự người nhiều không kể xiết nhưng ngươi gặp qua hai cái người xa lạ bộ dạng như thế giống sao vẫn là một nam một nữ lão đinh cái này cũng cảm thấy mình giống như bỏ qua cái gì đặt chén rượu xuống ngần người phụ đến hà thịnh bên hai nói chẳng lẽ lang quân còn có một cái thất lạc tỉ mội ngươi cùng lang quân đi được gần nhất có nghe hay không hắn nhắc qua hà thịnh lắc đầu loại chuyện này người bình thường làm sao có thể lấy ra giảng lại nói liền xem như giảng hắn cùng tịch vân phi quan hệ cũng còn lâu mới có được thân cận như vậy Thế ngày h ư n l như cô nương kia thật là tịch Vân phi thất lạc nhiều năm thật tịch Phi thất cô lạc kia muội, tỉ ậ là v đây là không thứ í n là một t cái đại nhân n ba tịch vân phi đánh hạ sóc phương tây thành tin tức còn tại lên men hai mươi ba tháng t r ạ p diên châu bạch thạch thành phù đại tướng quân cha lệnh vũ đến cho ngài t h ỉ n h an trong thư phòng ngay tại quan sát mật báo x à i thiệu nghe được động tĩnh ngoài cửa vội vàng đem trong tay mật báo thu vào ống trúc bên trong ha ha con ta mau mau tiến đến cửa thư phòng bị hộ vệ đẩy ra cổng đi tới một cái tám chín tuổi lớn nhỏ cầm y nam đồng nam đồng sinh đến mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng tuy là rủ x u ố n g búi tóc chi niên nhưng đã có phiên phiên giai công tử phong thái để cho người ta nhịn không được ở trên người hắn lưu ý thêm hơn mấy mắt nam đồng rất là nhu thuận hướng x à i thiệu túi người hành lễ lệnh vũ cho phụ thân thỉnh an s à i thiệu thấy mình nhà nhị nhi tử mấy tháng không thấy tựa như lại cao lớn một chút cảm thấy vui vẻ đứng dậy đi đến sài lệnh vũ trước mặt đem cái chán cơ hồ kề sát đất sài lệnh vũ nâng đỡ nhị lang lần này trường an chuyến đi còn thuận lợi s à i thiệu đem sài lệnh vũ kéo đến trước cán ngồi xuống hai cha con k ề đầu gối tương đối s à i lệnh vũ nghe được phụ thân nói lên trường an trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh cười hì hì từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ s à i thiệu thấy thế xứng sở tiếp mắt hai hơi lấy chầm xài u ố n g gặp Chỉ x lệnh vũ hiến vũ ậ thiệu quý giống như đem bình sứ mở ra, móc ra bên trong xoa điều hòa h ngay diêm, xài trước t khỏe miệng giật một cái khó được có thể cùng ái tử vớt ve an ủi vậy mà lại cùng tịch vân phi nhắc lên quan hệ khỏe mắt liếc qua bàn bên trên ống trúc bây giờ hắn thái độ đối với tịch vân phi chưa nói tới tốt xấu nhưng sau này coi như khó giảng nếu nói sớm nhất là lấy trưởng bối tư thái đang thử thăm dò tịch vân phi về sau phát sinh lương sư đô công thành sự tình về sau cũng đã là ngang nhau quan hệ chỉ là không phân rõ đối địch vẫn là cái gì nhưng về sau thu được lý t h ê dân mật tín để hắn hỗ trợ diệt trừ hạ câu thôn t h ô n dân sai thiệu liền biết hắn không có cách nào giống trình dạo kim cùng lý t ĩ n h như vậy đối mặt tịch vân phi huống chi ngày hôm trước tịch vân phi lại làm một kiện đại sự mình trở lại bạch thạch thành trước sau bất quá sáu ngày bối rối đại đường tầm mười năm lương quốc cứ như vậy không có nhìn xem x à i lệnh vũ trên tay ngọn lửa x à i thiệu yếu ớt thở dài một hơi hào chết không chết khẩu khí này vừa vặn thổi tắt x à i lệnh vũ trong tay diêm x à i lệnh vũ rất là ngoài ý muốn d i vãng mỗi lần hiến vật quý phụ thân đều đối với mình khen không dứt miệng làm sao lần này vậy mà nhìn xem bị thổi tắt diêm n ạ n h x à i lệnh vũ run dày không dám nhìn tới x à i thiệu có lẽ là cảm thấy nhi tử biến hóa sai thiệu từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại gặp nhi t ử túi thấp xuống mặt trong lòng buồn cười vừa tức giận bất đắc dĩ đem sai lệnh vũ bình xứ trong tay tiếp nhận ra vẻ vụng về đốt lên một cây diêm nói con ta có lòng về sau cha hành quân bên ngoài cũng không tiếp tục sợ đốt không cháy chỉ có thể an gạo sống rồi sai lệnh vũ nghe vậy khẽ giật mình vụ trộm ngầm đầu gặp phụ thân chính một mặt từ ái nhìn xem mình trong lòng dập tắt hỏa diễm lại đốt lên nguyên bản vểnh lên miệng nhỏ cũng cười nở hoa sai thiệu thấy thế mỉm cười đưa tay tại sài lệnh vũ trên đầu phủ một chút sau đó vung tay dập tắt trong tay diêm nghiêm mặt nói phụ thân vừa mới sở di thổi tắt lửa này tuổi chủ yếu là sợ ngươi có điểm không cẩn thận đốt trong phòng thư tịch dẫn tới hỏa hoạn sai lệnh vũ rất là nhu thuận nghe được sài thiệu giải thích gương mặt đỏ rực nhìn xem cả phòng thư tịch thẻ tre lòng vẫn còn sợ hãi dùng tay nhỏ vô vô ngực phụ thân dạy rất đúng là lệnh vũ càng rỡ sai thiệu gặp nhi tử lắng nghe lời dạy dỗ hài lòng nhẹ gật đầu đem trong tay r i ê m bình phóng tới bàn bên trên tiếp theo từ trên bàn một cái bao bên trong móc ra một khối tấm ván gỗ tới a đây là vật gì sai lệnh vũ nhìn thấy trong tay phụ thân vật có chút kỳ dị nhìn không được mở miệng hỏi sai thiệu trong lòng yên lặng thở dài một hơi chuyện hôm nay nếu là chuyện đến sóc phương sợ là mình mặt mo cũng muốn không gánh nổi ha ha con ta an tâm chớ vội cái này mới là vật mà gọi là tam quốc mặt mày đạo c h í nói sai thiệu thừa dịp sai lệnh vũ lực chú ý đều tại tam quốc mặt mày trên đường ngăn miệng tay trái tại bàn bên trên cướp tới cái kia tiểu xảo ống trúc liền rơi vào trong tay hắn sai thiệu nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem ống trúc hướng thư phòng bên trái một mặt sau tấm bình phong ném đi cái kia bình phong về sau sớm đã có người xin đợi đã lâu tiếp nhận ống trúc ngẩng đầu liếc qua bên ngoài phụ t ử tử hiếu cảm động hình tượng cung kính hướng giải thiệu túi người hành lễ quay người liền chui vào sau lưng hát cám bạch thạch thành nam thành m ô n một đội phi kỵ nhanh chóng lướt qua cửa thành thẳng đến trường an một người hai ngựa lương khô sung túc binh lính thủ thành thấy thế xứng sở thấp thỏm trong lòng các binh sĩ biết kia là chuyên đưa văn kiện khẩn cấp đội kim mã sợ lại có người đột quyết đến cắt cỏ cốc đây là đại tướng quân tín hiệu cầu viện thế nào binh sĩ sau lưng cửa thành thủ tướng sài thuận chống quải t r ư ở n g hiếu kỳ hỏi binh sĩ nhìn thấy sài thuận đầu tiên là cung kính thi lễ một cái sau đó chỉ vào ngoài thành dần dần đi xa đội kim ã nói rất lâu không có gặp loại này trận thế tướng quân ngươi nói có đúng hay không người đột quyết lại có động tinh gì sài thuận lần theo binh sĩ chỉ vào phương hướng nhìn lại chất con ngươi có rụt lại binh lính bình thường gặp cái kia đội kim ã chỉ biết là, là bạch thạch thành hướng trường an khẩn cấp nhanh văn kiện nhưng sài thuận là sài thiệu đường đệ vừa mới mặc dù chỉ thấy rõ rồi chứ một đạo bóng lưng nhưng sài thuận biết những người này không phải đi cho binh bộ báo tin mà là trực tiếp diện thánh về phần tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì sao hoặc là đột quyết lại có cái gì đại động tác s à i thuận tạm thời không biết nhưng loang thoáng hắn cảm thấy cùng lần trước cứu bạch thạch thành mấy chục vạn cá i nhân mạng những người kia có quan hệ binh sĩ gặp sài thuận ngừng chân không tiến còn tưởng rằng là sài thuận chân tổn thương chưa lành tướng quân nếu không tiểu nhân lưng ngài về vệ sở nghỉ ngơi đi sai thuận thu tầm mắt lại hướng binh sĩ ôn hòa cười một tiếng lắc đầu không có gì đáng ngại qua chút thời gian liền có thể khỏi hẳn các ngươi cũng đều vất vả ngày mai chính là ngày tết ông táo quay đầu ta để đại tướng quân hào hào khao mọi người bọn binh lính nhìn nhau cười một tiếng đều là cảm kích hướng sai thuận gật đầu thi lễ đa tạ tướng quân lo lắng bất quá năm nay tất cả mọi người đã rất thỏa mãn không có đột quyết sói tặc nhập quan chúng ta cũng có thể qua cái an an ổn ổn cửa ải cuối năm ha ha ha chương 345, thông tấn võng lạc bao phủ toàn thành sóc phương tây thành nguyên lương sư đâu nghị chính điện bên trong tịch vân phi tại thượng thủ ngồi xếp bằng hắn còn đến không kịp đối với nơi này tiến hành cải tạo cho nên cái này phòng nghị sự ngay cả cái ghế đều không có chớ nói chi là sofa dưới tay thế gia đại biểu thì là ngồi quỳ chân trên bồ đoàn loại này tư thế ngồi chuyển thừa trăm ngàn năm thẳng đến đường mặt mới dần dần bị hồ băng ghế thủ tiêu thôi hiền uống một ngụm trà hoa n h à i vẫn chưa thỏa mãn chép chép miệng cho dù là uống quen thêm một hồ tiêu cháo bột chất uống qua một chén này mùi thơm ngát sâu sắc trà hoa n h à i vẫn như cũng là phải bị thèm ăn lưu luyến quên về chủ yếu là cái này trà hoa n h à i không chỉ mùi thơm ngát tịch vân phi còn thả không ít m ậ t cọng ngọt ngào dính rất là đối với mấy cái này thế ra người khẩu vị phải biết trong gia tộc bọn hắn đường cùng mật đều là theo môi phân phối thôi hiền ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại không khỏi khoe mắt giật một cái chỉ gặp đ ù i khánh tên kia đang không ngừng hướng mình trong chén thêm một loại màu trắng nhỏ cục đá cái kia cục đá phương phương chinh chinh cắt đến nhìn rất đẹp mà lại thấu bạch như tuyết thôi hiền đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy lập tức nghĩ đến cái gì túi đầu tại mình trên bàn một tịm thật là có một cái nhỏ bình s ứ tử chỉ là cái này bình nhỏ lúc này bị nhà mình chất nữ c h e ở trước người tiểu nha đầu chính một mặt nhìn c h ầ m c h ầ m nhà mình lão ca thôi nhất diệp rất có ngươi dám đụng cái này bình một chút lao nương liền cùng ngươi đồng quy vô tận tư thế chủ vị thủ tịch vân phi thấy thế cũng là mỉm cười phương này đường hắn thấy bất quá là một loại gia vị hậu thế trong quán cà phê còn nhiều rất nhiều để hộ khách mình thêm cho nên hắn cũng chuẩn bị một chút chiêu đãi quý khách gặp thôi oanh nhi thích cái kia phương đường tịch vân phi đột nhiên nhớ tới nhà mình ta muội đến tiểu nha đầu cũng thích ă n đường mà lại hiện tại răng đều rơi sạch còn không chịu giới đường cũng là để cho người ta thao nát tâm yêu ai yêu cả đường đi phía dưới đồng dạng đều là ca ca cùng mội muội tịch vân phi đột nhiên đối với thôi nhất diệp cùng thôi oanh nhi sinh ra vài tia hào cảm cái này làm người chính là đến như thế tùy hứng d ư ơ n g mắt hướng bên cạnh hộ vệ vương đại truy nhìn lại đại truy ngươi đi lấy điểm như tuệ đồ an vật tới vương đại truy như có điều suy nghĩ liếc qua chính cùng ca ca thôi nhất diệp l ẹ lưới thôi oanh nhi nhẹ gật đầu dưới tay đám người gặp tịch vân phi phân phó hộ vệ đi làm việc cho là hắn muốn đi vào chính đề thôi h i ể n cùng bùi khánh lập tức quay đầu nhìn về hắn nhìn tới tịch vân phi cười hướng hai người khe vớt cảm nói vốn là m ờ i năm cái thế ra không nghĩ tới chỉ có các ngươi hai vị nể tình thôi h i ể n cùng bùi khánh nhìn nhau bọn hắn có thể hiểu được những người kia không đến nguyên nhân dù sao bây giờ lý thế dân thái độ còn không công khai phần lớn người đều tại đang đứng xem liền sợ tịch vân phi là một cái khác lương sư đô nếu như lý thế dân đối với tịch vân phi bất mãn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phái đại quân áp cảnh nhưng thôi hiền cùng bùi khánh lại là không sợ bởi vì tịch vân phi nếu quả như thật hữu tâm tạo phản bằng hắn dễ dàng như thế đánh hạ hai tòa thành thủ đoạn đã sớm phản làm sao đến mức chờ tới bây giờ ngay tại thôi hiền cùng bùi khánh chắp tay đáp lễ ngăn miệng tịch vân phi đột nhiên thần sắc liền giật mình tiếp lấy cười nói hai vị chờ một lát chúng ta còn có một vị khách nhân thôi hiền cùng bùi khánh nghe vậy khẽ giật mình liền tại bọn hắn ngạc nhiên lúc tịch vân phi xuất ra một cái kỳ quái vật đối miệng nói mời tiến đến đi đồng thời để bếp sau chuẩn bị tốt buổi t r ư a yến nói đến đây tịch vân phi liếc qua ôm đường bình mừng khấp khởi thôi o à n h nhi lại phân phó nói thuận tiện để đầu bếp nữ làm một cái bánh kem thu được hồi phục về sau tịch vân phi hài lòng bông xuống bộ đàm đem trong lỗ thai thai nghe lấy xuống cái đồ chơi này một mực mang theo cách đến lỗ thai đau nhức nóng lên rất là khó chịu tịch vân phi ngẩng đầu lại muốn nói chuyện lại phát hiện thôi hiền cùng bùi khánh đều một mặt mới lạ nhìn xem mình trên bàn bộ đàm lang quân cái này ngươi vừa mới là đang cùng cái này cái hộp nhỏ nói chuyện thôi hiền loáng thoáng có chút suy đoán bất quá hắn phỏng đoán quá mức không thể tưởng tượng cho nên hắn mới vòng vo tam quốc tử hỏi như vậy bùi khánh liền đơn giản trực tiếp nhiều hắn cũng không cảm thấy trong cái hộp kia có thể giả bộ cá nhân ngạc nhiên nói lan quân đây chính là thiên lý truyền âm bí thuật cổ nhân đối với cái gì thiên lý truyền âm ngàn dặm mắt loại hình kỳ năng truyện bịa rất là truy cầu thật giống như người đời sao động một chút lại huyễn tưởng mình có được không dùng hết tiền hoặc là có được đọc hiểu lòng người loại hình dị năng đồng dạng cổ nhân đối với phương diện này truy cầu cũng không ít tịch vân phi chợt nhãn tình sáng lên xe đạp có thể để cổ nhân mình đi nghiên cứu k i a đối bộ đàm có thể hay không bất quá nghĩ lại rất không có khả năng đôi này bộ đàm liên quan đến các mặt đơn giản nhiều lắm không phải xe đạp có thể so sánh gặp thôi hiền cùng bùi khánh đều một mặt mong đợi nhìn xem mình tịch vân phi cảm thấy có cần phải kiên định bọn hắn đi theo mình lẫn vào quyết tâm nghĩ, nghĩ. đối với hai người nói ra thiên lý truyền âm hơi cường điệu quá bất quá nếu như vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại sóc phương ta nghĩ hẳn là không có vấn đề bùi khánh không kịp chờ đợi hỏi cái này thiên lý truyền âm lại còn có khoảng cách hạn chế cái gọi là ngàn dặm là danh tử không phải lượng tử tịch vân phi cũng không có ý định ẩ n tàng cái gì nhẹ gật đầu trước mắt chỉ có thể cam đoan tại sóc phương truyền âm ha ha thế nào hai vị có muốn thử một chút tịch vân phi vừa dứt lời thôi hiển cùng bùi khánh gần như đồng thời đứng lên hai người nhìn nhau lại đồng thời nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi cười ha ha khoát tay nói hai vị đầu tiên chờ chút đã nói tịch vân phi cầm lấy trên bàn bộ đàm điều chỉnh một cái kênh ấn xuống n ú t c cồn nói tất cả mọi người chú ý phát hiện bùi thị bùi minh lập tức báo cáo hoàn tất bùi khánh nghe vậy khẽ giật mình nghe được tịch vân phi muốn tìm nhà mình chất tử bật thốt lên tiểu chất còn tại sóc phương đông thành a thứ này hai thành t r ê n lệch hai ba mươi dặm còn không đợi bùi khánh nói xong tịch vân phi trên tay n ổ thai nghe bộ đàm đột nhiên vang lên hồi lang quân nơi này là sóc phương đông thành bên trong núi bắc lộ hà thị quán rượu người ngài muốn tìm ngay tại lầu hai đi ăn cơm chờ đợi chỉ thị tiếp theo hoàn tất u thôi hiển cùng bùi minh gần như đồng thời kinh hô mà ra khó có thể tin nhìn xem vừa mới phát ra âm thanh bộ đàm cái này đồ chơi nhỏ đơn giản quá đặc biệt nương thần kỳ tịch vân phi hướng hai người đẻ ép ép tay ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội sau đó cầm lấy bộ đàm nói đem bộ đàm điều chỉnh đến chuyện riêng tư kênh sau đó đem bộ đàm giao cho bùi minh dạy hắn như thế nào sử dụng là được hoàn tất nói xong tịch vân phi đưa trong tay bộ đàm giao cho trước mặt kinh dị liên tục bùi khánh nói bùi chủ sự cái này có thể truyền âm ngươi đi thử một chút muốn lúc nói chuyện ấn xuống cái này nhỏ cái nút liền có thể nói xong nhớ kỹ đưa mở cái nút nếu không ngươi nghe không được đối diện thanh âm bùi khánh kinh sợ tiếp nhận bộ đàm đầu tiên là lật qua lật lại quan sát nửa ngày gặp nhìn không ra cái gì mới tại thôi h i ể n thúc g ụ c dưới muốn đi theo cái kia n ú t cồn tiến hành nhân sinh lần thứ nhất thiên lý truyền âm thể nghiệm đ ỗ n g nhiên hắn còn chưa có đi theo bộ đàm đột nhiên vang lên ách cái kia có thể nghe được nha lang quân có thể nghe được nha bùi mỗ ách cái kia ta nên nói chút cái gì bùi khánh bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình bất quá đợi nghe rõ ràng người nói chuyện lại là chất tử bùi minh về sau cả người hô hấp đều r ồ n r ậ p mấy phần cái kia minh nhi a ta là người thúc a bùi khánh thấp thỏm đem bộ đàm nhắm ngay khoe miệng học tịch vân phi trò chuyện tư thế trả lời một câu a đợi nửa ngày cũng không có nghe được bùi minh đáp lời bùi khánh có chút thất vọng mất mát hướng tịch vân phi vắng lai tình cảm cái này thiên lý truyền âm tiên thuật không phải ai đều có thể đánh tới a tịch vân phi nghi ngờ hướng bộ đàm nhìn lại không khỏi buồn cười nói đối diện một mực án lấy nút cồn đâu đợi chút đi có lẽ là bùi h u y n h khẩn trương thái quá còn không có biết rõ ràng cái đồ chơi này làm như thế nào dùng không ra tịch vân phi sở liệu hai ba mươi dặm có hơn sóc phương đông thành bùi minh mặt đỏ tía hai án lấy nút c ồ n đối với hộ đình bảy đội tức nội thành hộ vệ đội một tên tiểu đội trưởng cao mày nói vị đội trưởng này sao làm sao đợi nửa ngày bên kia vẫn chưa có người nào đáp lời a chương ba trăm bốn mươi sáu nhất cử tính ra nghị chính điện bên trong vừa mới kết thúc cùng chất tử trò chuyện bùi khánh vẫn kích động vạn phần nắm chặt bộ đàm trong lòng bàn tay tràn đầy ẩm ướt mồ hôi lúng túng đem bộ đàm dùng ống tay háo l a u sạch sẽ bùi khánh lưu luyến không rời đem bộ đàm còn cho tịch vân phi lang quân cái này thiên ly truyền âm pháp khí không biết bán hay không a bùi khánh lần trước mua qua một cố nhị bát đại giang tại trong sự nhận thức của hắn tịch vân phi đồ vật đều có thể dùng tiền tài cân nhắc ngược lại là thôi hiền như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bộ đàm lại l ư ờ n bùi khánh một chút k i n h thường xoẹt một tiếng đi trở về chỗ ngồi ngồi s ồ m hạ xuống cùng bên cạnh tôi h nhất diệp giải thích chuyện mới vừa phát sinh tịch vân phi ngẩng đầu nhìn về phía bùi khánh khoe miệng có chút dâng lên ấ y nay nói bùi chủ sự xin h ã y tha lỗi sợ là tạm thời mua bán không được à về sau rồi nói sau cái đồ chơi này chính ta cũng còn không có tìm hiểu được làm như thế nào sử dụng đây bùi khánh nghe vậy không cam lòng nhìn về phía bộ đàm cái đồ chơi này nếu là cầm lại gia tộc đối với hà đông k h ô n g chế không thể nghi ngờ có thể lên lên tới một cái trước nay chưa từng có độ cao bùi khánh không phải lâm thời khởi ý mà là coi trọng bộ đàm trên mặt đất v ư ợ thông t tin bên trên ưu thế tại cái này thông tin cơ bản dựa vào giống n h â n đại xa một chút khoảng cách liền đã mất đi giám sát cường độ bùi thị mặc dù không tính là đỉnh cấp thế gia nhưng gia tộc nắm giữ lãnh địa cũng là mười phần rộng lớn so với sóc phương có phần hơn mà không bằng vì thế hơi xa xôi một điểm địa phương xuất hiện cái gì bạo loạn hoặc là cường đạo là mối họa chờ đưa tin người đem tin tức ngàn dặm xa xôi cáo chi đến chủ gia lại từ chủ gia phái người chạy tới nghĩ cách cứu viện cùng giao nộp địch đã món ăn cũng đã l ệ n h nhưng nếu là có thể có cái này thiên lý truyền âm pháp khí tương trợ đâu hết thể liền trở nên tốt đẹp nha b ù i khánh thật sâu thở dài một hơi nếu là không biết có bực này kỳ vật tồn tại còn tốt hôm nay không chỉ có biết còn cân qua cái này trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ bùi khánh đi trở về chỗ ngồi xuống về sau đang nghĩ ngợi đôi này bộ đàm là tịch vân phi từ nơi nào mua được nghị chính điện đại môn liền bị góp vang tịch vân phi cửa trước sau hộ vệ ra hiệu một chút đem cửa bên ngoài người đón vào phạm dương lưu thị bạch thạch thành chủ sự lưu hoàn gặp qua tịch tiểu làng quân gặp qua vương minh bùi h i n h tịch vân phi hướng lưu hoàn nhìn lại đồng thời thấy được phía sau hắn đi theo lưu kiếm đỉnh bạch thạch thành lưu thị sản nghiệp chủ sự lư hoàn chính là lư kiếm đỉnh cha đẻ trước đó bạch thạch thành thụ tân liêu mà tập cướp vẫn là đại ca tịch quân mãi dẫn người cứu được cái này toàn g i a tính mệnh có thể nói tịch g i a đối phạm dương lư u thị có thể nói lấy ơn báo toán điển hình lúc trước biết được lư u thị người đối với hạ câu thôn xuất thủ tịch vân phi còn từng đem sóc phương tất cả lư u thị sản nghiệp thu về tất cả đem tất cả lư u thị người giam giữ trong lao ngục bất quá về sau phát hiện kẻ đầu têu i là lý thế dân về sau tịch vân phi cảm thấy không thể để cho lý thế dân toại nguyện ngươi càng là muốn cho ta cùng lư u thị đà sinh đà tử ta thì càng muốn cùng bọn họ làm bằng hữu vốn nôn không chết ngươi coi như ta thua tịch vân phi khẽ vớt c ầ m xem như lắp lễ chỉ vào thôi h i ể n dưới tay một vị trí gia hiệu lư u hoàn cha còn nhập toạ lư u kiếm đình như quen thuộc hướng tịch vân phi gật đầu thi lễ liền đi tới thôi o à n h nhi bên cạnh ngồi xuống hai nữ đều là thế gia xuất thân sợ là từ tiểu tiện có mật thiết vắng lai tịch vân phi nhớ kỹ thôi o à n h nhi đã từng nói đối với mình bạn chi kỷ đã lâu chính là bởi vì lư kiếm đ ỉ n h cùng tương lai tẩu tử lý vân váy nói cho nha đầu này chuyện của hắn đi dưới tay thôi hiển cùng đùi khánh cũng vẹn vẹn chỉ là đối với lư hoàn gật đầu đáp lễ đối với con thứ lư hoàn hai người bọn họ có thân là con trai trưởng kiêu ngạo mặc dù đều là chủ sự nhưng xuất thân mang tới cảm giác ưu việt để bọn hắn không bỏ xuống được tư thái đứng dậy đáp lễ đối với những này b ẽ lũ s u nịnh tịch vân phi tất nhiên là không thèm để ý hắn muốn là lư thị một cái thái độ chỉ cần có người đến liền tốt tối thiểu nhất có thể chứng minh bọn hắn ba nhà đối với ly thế dân cầm quyền lòng có bất mãn t ị c h vân phi mặc dù mình không nói nhưng kỳ thật hắn người này tâm nhãn rất nhỏ không có năng lực còn tốt có năng lực nhất định không thể để cho địch nhân tốt hơn địch nhân trôi qua càng tốt hắn cái này trong lòng liền càng khó chịu đừng nói cái gì đối với địch nhân tốt nhất trả thù chính là trôi qua tốt hơn hắn dạng này nói nhảm t ị c h vân phi rất thực tế người ta đều là hoàng đế cái này còn thế nào so Khu khu. thu hồi mạch suy nghĩ tịch vân phi đảo mắt một vòng gặp lớn như vậy nghị chính điện liền bọn hắn bảy tám người quả thực quặng cũ ế. dưng một chút nói hôm nay mời các vị tới một là bởi vì sinh ý thứ hai nha là muốn cùng các vị liên lạc một phen tình cảm nói tịch vân phi hai tay vỗ ngoài cửa đã sớm chuẩn bị tốt thịt rượu liền bị người đưa tiền đến bởi vì mùa đông khắc nghiệt quan hệ món ăn cơ bản đều là làm nồi loại làm nóng đồ ăn làm nồi thịt bò nạm hầm khoai tây làm nồi ruột giả làm nổi hương cay dê nhỏ sắp xếp mỗi một bàn đều là đồng dạng ba đạo đồ ăn cộng thêm một bình ấm áp nữ nhi hồng bất quá để đám người kinh ngạc chính là thôi oanh nhi chỗ cái kia một bàn vậy mà nhiều hơn một phần tinh xảo bánh ngọn ngồi tại thôi oanh nhi bên cạnh lư kiếm đỉnh tương đối nhảy thoát chuyển biến tốt khuê mật trên bàn nhiều hơn một phần bánh ngọn hiếu kỳ hỏi nhị lang đây cũng là cái gì mới lạ bánh ngọn nhìn xem quái đẹp mắt tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại thấy hôm nay đầu bếp nữ làm chính là ô mai bánh gà tổ có chút thèm ăn liếm một cái k h ỏ e miệng nói gọi là ô mai bánh kem phía trên quả là ngâm dưa muối qua ô mai cùng cỏ dại dâu khác biệt loài cỏ này dâu phi thường ngọt ngào các ngươi ăn một chút nhìn có thích hay không nếu là thích một hồi riêng phần mình lại mang một phần trở về tịch vân phi vừa dứt lời bên trong tòa đại điện này không khí rõ ràng liền có chút không đúng bùi khánh mắt tam giác tại tịch vân phi cùng thôi h oanh nhi ở giữa như có điều suy nghĩ vòng chuyển lóe ra không hiểu tinh mang lư hoàn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua thôi hiền gặp hắn khỏe miệng dương nhẹ một bộ âm mưu được như ý bộ dáng giật mình nhìn thoáng qua thôi h o à n h nhi liền cũng túi đầu ăn mình đồ ăn không để ý đến chuyện bên ngoài thôi nhất diệp thì là có chút nhữ mày đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mặt mội mội bánh gà tổ xoắn suýt cắn môi lại gặp mội mội tay nhỏ nắm chặt vạt áo bộ dạng phục t ù n g rủ xuống mắt tay chân luống cúng vẻ gỡ ép thầm nghĩ một tiếng ố hô ai thai cũng lười mở miệng thôi oanh nhi lúc này sớm đã xấu hổ hai gò má đỏ bừng nhìn xem trước mặt bánh kem không biết làm sao nghĩ ngẩng đầu đi nói một tiếng cảm tạ đi nhưng chính là không dám nhìn tới thượng thủ tịch vân phi chỉ có thể túi đầu cùng v ả t á o của mình phân cao thấp thầm trách tịch vân phi quá trực tiếp một chút cũng may bên cạnh nàng còn có từng cái không tim không phổi lư kiếm đình quay dối mắt thấy lư kiếm đình xuất ra trùy thủ bên hông muốn đi cắt bánh gà tổ thôi oanh nhi mới vội vàng đưa tay ngăn lại chu miệng nhỏ ủy khuất đến độ nhanh khóc người ta đưa cho mình phần thứ nhất lễ vật ngươi làm sao nhịn tâm cứ như vậy cát trong đại điện người cao h ứ n g nhất trừ thôi hiện ra không còn có thể là ai khác không nghĩ tới mình còn chưa bắt đầu hành động tịch vân phi liền chủ động đánh ra xem ra hôm nay mang thôi h o à n h nhi đến là lựa chọn sáng suốt nhất trong lòng mọi người đều có đ a m chiêu chủ vị tịch vân phi thì là đang tính toán lấy si mang p h ư ở n g sau khi xây xong như thế nào đem hai năm trước tất cả sản lượng dùng để kiến thiết sóc phương mặc dù là sản nghiệp của mình nhưng liên quan đến nhân viên cùng chi phí quá lớn muốn e m lớn như vậy sóc phương cải tạo thành mình trong suy nghĩ địa cầu thôn không có cái vạn vạn tấn s i măng khẳng định là không đủ kiến thiết nhà lầu không nói trước chỉ là sửa đường bắc cầu là cùng cho nên tịch vân phi không dám mình kiến thiết s i măng phường bởi vì sóc phương người cứ như vậy nhiều tất cả mọi người kiếp sau sinh s i măng cái kia cái khác ngành nghề liền không có người làm được không bù mất cho nên tịch vân phi mới nghĩ mở ra lối riêng cái niên đại này ai người nhiều nhất một cái là quốc gia một cái khác chính là thế gia bây giờ có tam đại thế gia tương trợ tịch vân phi cảm giác mình dễ dàng rất nhiều để thế gia người hỗ trợ sản xuất xi măng mà sóc phương bách tính thì chủ yếu dùng để phụ trách cơ sở kiến thiết đồng thời thế gia còn có thể giải quyết lương thực cung ứng nhân viên quản lý thợ khéo các loại một đống lớn vấn đề quả thực là một mũi tên trúng mấy chim chương ba trăm bốn mươi bảy khắp nơi là cơ hội buôn bán sau khi cơm nước no nê tịch vân phi liền đem cùng thế ra chuyện hợp tác giao cho mã chu thân là người xuyên việt không làm vung tay trưởng quỹ đơn giản thẹn với liệt tổ liệt tông thôi hiền thúc cháu ba người rời đi hoàng cung về sau không có lập tức trở về sóc phương đông thành mà là tìm một gian coi như lịch sự tao nhã quán trà ngồi xuống nhìn xem đối diện chính ôm một cái màu hồng hộp cơm phát hoa si chất nữ thôi hiền hiểu ý cười một tiếng sau đó quay đầu nói với thôi nhất diệp tiếp xuống một thời gian để chúng ta người bên ngoài làm việc tận lực cẩn thận một chút thôi nhất diệp cũng là thu hồi nhìn xem mội mội ánh mắt hướng thôi hiền hiếu kỳ hỏi kiểu thúc lời ấy giải thích thế nào thôi hiền nhớ tới vừa mới tại nghị chính điện được chứng kiến bộ đàm có chút ít rụt rè cảm khái nói ta trước đó nhất thời đang nghĩ vì cái gì chúng ta người ẩn tàng đến như vậy ẩn ấp còn có thể bị hộ đỉnh đội người tìm ra bây giờ kiến thức cái kia thiên lý truyền âm thần khí ta mới biết được cái gì là tranh l ệ n h nữ mày suy nghĩ nửa ngày thôi hiền nói tiếp có lẽ không bao lâu nữa tại cái này sóc phương tất cả ngoại lai thế lực đều sẽ bị thanh tẩy một lần tại cái này khẩn yếu quân đầu chúng ta làm việc ở giữa càng thêm cần cẩn thận cái kia tịch tiểu làng quân trong mắt của ta cũng không phải một cái rộng lượng người vậy chúng ta vương thị đâu thôi nhất diệp không có phản bác hắn hiện tại đối với cái kia dám ngấp nghẽ mội mội mình tịch vân phi rất có ý kiến thôi hiền lắc đầu mặc dù chúng ta cũng là ngoại lai thế lực nhưng chúng ta đã cột vào hắn trên thuyền lớn có lò than cùng x i、si、m ă n g tầng này hợp tác tôn hệ hắn sẽ không ra tay với chúng ta ân phải nói tạm thời sẽ không thôi nhất diệp đột nhiên cảm thấy rất biệt khuất đường đường thế ra con trai trưởng vậy mà tại sóc phương sống thành cầu hai chú cháu hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải h i ệ p tại lúc này cộc cộc cộc cửa bao xương bị người g ó vang thôi hiển cau mày nói chuyện gì quái nhiễu vừa dứt lời ngoài cửa truyền đến một đạo bé không thể nghe giọng nữ khoái dày quý nhân nghỉ ngơi tiểu nữ sóc phương ưng tử câu người có một kỳ vật bán ra không biết quý nhân có hứng thú hay không nhìn qua nghe thanh âm là cái mười mấy tuổi lớn nhỏ n h a đầu mà lại hẳn là lần thứ nhất ra giao hàng thanh âm không lớn còn mang theo vài tia thấp t h ỏ g thôi nhất diệp thầm trách trà này bỏ ném loạn người tiền đến thuận miệng liền muốn quắt lui cái kia chào hàng người ngược lại là thẳng tuất ôm hộp cơm thôi oanh nhi đột nhiên mở miệng nói ca khả năng giúp đỡ liền g i ú p đi ngươi còn kém mấy cái này t i ề n sao cái này hai chú cháu nhìn nhau cười khổ anh phải để cái kia trào hàng tiểu nha đầu vào cửa bất quá để bọn hắn kinh ngạc chính là tiến đến nha đầu một thân màu sáng thanh sam gọn gàng cắt xén v ừ a vặn trên thân mặc dù không thi phấn trang điểm nhưng cũng thanh tẩy đến sạch sẽ lưu loát cũng là không trách cái kia quán trà người đem bỏ vào đến không biết còn tưởng rằng là cái nào quý khách trong nhà nhà hoàn đâu t i ể u nha đầu quả nhiên mười hai mười ba tuổi lớn nhỏ đầu tiên là hướng thôi thị ba người túi người hành lễ lại tại thôi oanh nhi chỗ cảm kích nhìn thoang qua nhìn thấy thôi oanh nhi đối nàng nháy một cái con mắt trong lòng nhát gan trong nháy mắt giảm b à phần thôi hiền kinh ngạc nhìn một chút tiểu nha đầu này cũng không mở miệng hỏi ý ngược lại là thôi nhất diệp không nại từ trong ngực móc ra tầm mười mai tiền đồng mạnh miệng mềm lòng nói đồ vật để xuống đi cầm tiền mau về nhà trời đông giá rét ngươi một cái cô nương ra nhà học gia đình làm cái gì sinh ý nha đông nhiên tiểu nha đầu kia nhìn thoáng qua trên bàn tầm mười mai tiền đồng thanh tú động lòng người lắc đầu quý nhân điểm này tiền sợ là không đủ không đủ thôi nhất diệp lên tiếng kinh hô liền ngay cả thiện tâm thôi oanh nhi cũng là những mày mình mặc dù hưu tâm làm việc thiện nhưng cũng không phải mặc người tác thủ đồ đ ầ n cái này tầm mười mai tiền đồng cũng không tính ít cũng không thể đem tiền trên người đều cho người a thôi h i ể n cũng đối cái này được một t ứ c lại muốn tiến một thức nha đầu không ưa đang muốn chào hỏi quán trà gã sai vật đến đổi người lại nhìn thấy tiểu nha đầu kia từ hông bên trên một cái bao bố bên trong xuất ra một mặt tấm gương mắt s ắ c chính là thôi h oanh nhi nàng đối với tấm gương này thế nhưng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bởi vì mới đến sóc phương không bao lâu vừa vặn bỏ qua trước đó tấm gương lớn gấp rút nếu không phải tại lý vân váy nơi đó gặp qua một lần nàng còn không biết trên đời này lại có như thế trong suốt bảo giám mặc dù tiểu nha đầu này trên tay tấm gương không có lý vân váy cái kia mặt toàn thân kinh lớn nhưng thôi oanh nhi cũng đã là không rời mắt nổi con ngươi tiểu nha đầu có chút ít kiêu ngạo đem tấm gương bỏ lên trên bàn Hướng、thôi h oanh nhi vớt c ầ m nói quý nhân có thể thử một chút tấm gương này mặc dù tiểu xảo thế nhưng là hàng thật giá thật bảo giám nha thôi oanh nhi không kịp chờ đợi cầm qua tấm gương đối với mình gương mặt mị mị thưởng thức thôi hiền cùng thôi nhất diệp lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại đặc biệt là thôi nhất diệp hai gõ má thiêu đến đỏ bừng lúc này mà là mất mặt ném về tận nhà nhìn xem trên bàn mình vung xuống mười mấy mai tiền đồng hận không thể đảo hố đem mình t r ô n mười mấy văn tiền liền muốn mua một chiếc gương mình sợ không phải được động kinh ngược lại là thôi hiền có chút nhữ mày hướng tiểu nha đầu kế hỏi tiểu cô nương cái này mặc dù là tấm gương không sai nhưng tha thứ lao phu nói thẳng tấm gương này chỉ sợ không phải người bình thường có thể có được ngươi tấm gương này không phải là trên xà nhà chi vật ta cái gọi là trên xà nhà chi vật kỳ thật chính là chỉ đầu trộm đuôi cướp tiểu thâu trộm được vật thôi nhất diệp cùng đang đem chơi tấm gương thôi oanh nhi ngay vậy cũng đều là khe giật mình cái sau không thôi đem tấm gương thả lại trên bàn tìm tòi nghiên cứu hướng tiểu nha đầu kia nhìn lại tiểu nha đầu không có đọc qua sách không biết cái gì là trên xà nhà chi vật bất quá gặp ba vị quý nhân làm dáng hiển nhiên không phải cái gì tốt ngụ ý dừng một chút tiểu nha đầu chỉ có thể chi tiết nói ra ba vị quý nhân yên tâm tấm gương này chính là làng quân cho nhà ta huynh trưởng ban thưởng sau đó huynh trưởng lại chuyển tặng tại ta nếu không phải vì giúp trong nhà tu phòng ở ta cũng không nỡ lấy ra bán n Làng q u â tiểu cô nương nói rõ ràng một chút ngươi nói lang quân thế nhưng là đương nhiên là đại thiện nhân tịch lang quân chẳng lẽ cái này sóc phương còn có cái thứ hai lang quân hay sao tiểu nha đầu q u ẩ t mồm đương nhiên đáp thôi hiền thúc cháu ba người hai mặt nhìn nhau ngươi nói đây là lang quân cho nhà ngươi huynh trưởng ban thưởng tiểu nha đầu kiêu ngạo ướt ngực nói đương nhiên lần này sóc phương tây thành chiến đến dịch lang quân hứa hẹn cho mỗi cái tham dự huynh trưởng còn có thúc bá một chiếc gương làm ban thưởng hôm qua liền cấp cho đến trên tay mọi người không tin các ngươi ra ngoài hỏi một chút nhà ta huynh trưởng thế nhưng là hộ đình đội một viên đâu lừa các ngươi làm gì ban thưởng thôi hiền cầm qua cái kia cái gương trong lòng có một cái đại môn chậm rãi mở ra bên trong có ngàn vạn kim tệ t u ô n r a thôi nhất diệp càng thêm trực tiếp thân thiết nói tiểu nương tử ngươi nói huynh trưởng cùng thúc bá mỗi người đều có một chiếc gương thế nhưng là thật tiểu nha đầu đối với thôi nhất diệp dạng này bơ tiểu sinh nhất là không có sức chống cự gặp thôi nhất diệp tỉnh thâm ý cắt nhìn xem mình xấu hổ nhẹ gật đầu dùng yếu không thể nghe thấy thanh âm đắp huynh trưởng nói hộ đình mười một đội đồng liêu mỗi người đều có một mặt mà lại lang quân còn cho mọi người mỗi người thưởng một thất thanh lụa làm bộ đồ mới đâu thôi nhất diệp nghe vậy đại hỉ ngầm đầu hướng thôi hiền nhìn lại cựu thúc hộ đình mười một đội hẳn là tạ lao dẫn đầu chi kia lực lượng vũ trang nếu là ta nhớ không lầm phải có mấy ngàn người a năm ngàn nha thôi hiền vẫn chưa trả lời tiểu nha đầu rụt rè vươn năm đầu ngón tay cải chính hai chú cháu thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy đồng thời hai mắt phát sáng nhìn về phía tiểu nha đầu kia tiểu nương tử thôi mô cái này toa hữu lễ chương ba trăm bốn mươi tám thông tin thi sóc phương tây thành thành vệ sở thôi hiền không nghĩ tới mình ba người vội vàng chạy đến vẫn là rơi người một bước chỉ gặp vệ sở cổng trong tay cũng cầm một chiếc gương bùi khánh đang cùng tạ ánh đ ă n g trò chuyện vui vẻ thôi hiền không cần n g h ĩ cũng biết gia hỏa này cũng là chạy cái kia năm ngàn cái gương tới thanh vệ sở cổng lúc đầu muốn đi ra ngoài thông lệ tuần tra tạ ánh đang rất là im lặng cái này bùi khánh ỉ vào nhà mình huynh trưởng đuổi tịch cùng mình giao tình xinh xinh c h ụ t vào nửa ngày gần như cuối cùng rẽ trái lượt phải xuất ra một chiếc gương đến chính mình mới biết hắn mục đích lại là thu về tịch vân phi ban thưởng cho các binh sĩ cái gương nhỏ